chương 885, Phó Thác. Cha, thật là ngươi. Cố Bác huynh làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, người áo đen cầm đầu dĩ nhiên là phụ thân của mình. Chẳng lẽ? Cố Bác huynh ánh mắt nhìn về phía mặt khác Hắc Ý già nhân. Những người áo đen này đem mặt nạ của chính mình lấy xuống, quả nhiên cũng là cổ kiếm gia tộc trưởng lão, Cố Bác huynh trưởng bối. Cha, các ngươi làm sao sẽ rời đi tổ địa? Đến thế giới bên ngoài, các ngươi không sợ vi phạm tổ huấn sao? Cố Bác Khuynh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Cổ kiếm gia tộc gần thế đã lâu, khoảng cách hiện tại đã đã mấy trăm năm, tiên tổ lưu lại một đầu cổ hấn, cổ kiếm gia tộc chỉ có một cái hậu nhân có thể rời đi tổ địa, hành tẩu thiên hạ. Những người khác nhất định phải ẩn thế, không được rời đi tổ địa. Trên thực tế, cái này mấy trăm năm ở giữa, cổ kiếm gia tộc một mực ở tuân theo đầu này cổ hấn. Trong lúc đó thậm chí có hậu bối vi phạm cổ hấn, lặng lẽ rời đi tổ địa, cuối cùng bị cổ kiếm gia tộc phái người đuổi bắt trở về kết quả cực thảm ba lần này tộc trưởng cố kiếm phong vậy mà mang theo tất cả trưởng lão công nhân vi phạm tổ vấn ở cố bắc huynh xem ra đây là cực kỳ bất khả tư nghị sự tình chẳng lẽ nói gia tộc có biến cố bắc huynh trong lòng run lên sinh ra dự cảm bất tường quả nhiên là bá phụ tần phong ánh mắt nhìn chăm chú cố kiếm phong sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ vạn kiếm trưởng lão tần phong ngươi sớm biết thân phận của chúng ta mới cố ý hạ thủ lưu tình không có lệnh lùng hạ sát thủ Cố Kiếm Phong trừng nữ nhi một cái, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, hỏi: "Bá phụ nếu biết ta danh tự, cái kia liền hẳn phải biết, ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhân từ nương tay người." Tần Phong chậm rãi nói ra, "Bá phụ hẳn là may mắn, may mắn ta xem ra các ngươi thân phận." Bằng không, thảm kịch đã ủ thành, các ngươi đã thành thi thể lạnh băng. Nghe được lời nói của Tần Phong, tất cả mọi người là toàn thân phát lạnh, nhìn không được dùng mình một cái. Bọn họ cũng đều biết, Tần Phong nói là sự thật chỉ bằng hắn vừa mới cho thấy tuyệt thế kiếm pháp tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem bọn hắn đều biến thành thi thể cố kiếm phong lắc đầu cười khổ giang sơn đời nào cũng có tài tử ra cổ kiếm gia tộc gần thế thời gian quá lâu không nghĩ tới lại có ngươi dạng này thiên tài hiện thế khó trách tiên tổ để cổ kiếm gia tộc giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang ẩn cư ở ẩn nguyên lai like hắn sớm đã ngờ tới chúng ta sớm muộn cũng sẽ tụt hậu. ngươi cũng cùng trong tin đồn một dạng đủ cùng, đủ nạo, cũng đủ mạnh thần phong hơi hơi không người Nói ra, bá phụ quá khen rồi. Cố kiếm phong tiếp tục nói, nhưng ta không minh bạch, chúng ta đã tận khả năng ngụy trang, không có sử dụng cổ kiếm gia tộc kiếm pháp, tiểu liền Bắc huynh đều không có nhận ra ta. Ngươi là làm sao nhận ra? Cố bác huynh sắc mặt đỏ lên, nói, cha, kỳ thật ta cũng cảm giác được, mọi người cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Chỉ là ta không nghĩ tới, các ngươi thực sự sẽ rời đi tổ địa. Tần phong mỉm cười, nói ra, bề ngoài có thể ngụy trang, kiếm pháp cũng có thể ngụy trang. Nhưng là kiếm ý lại không khả năng ngụy trang. Người của này ta có một cái năng khiếu, chính là đối kiếm ý cảm giác nhạy cảm. Ta từ trên người của các ngươi cảm giác được cùng bắc huynh tương tự kiếm ý, bởi vậy đoán được các vị thân phận. Vậy mà có thể cảm giác kiếm ý, không hổ là hôn độn kiếm chủ. Cố kiếm phong tán thưởng một tiếng, đối tần phong ôm quyền hành lễ, nói, ba tại hạ có mấy câu, có thể hay không đến trong xe ngựa nói riêng. Tự nhiên, thần phong quay người trở lại trên xe ngựa cố kiếm phong mới vừa leo lên xe ngựa gặp cố bắc huynh vén rèm cửa lên cũng phải lên xe âm thanh lạnh lùng nói ngươi ở bên ngoài chờ lấy cha cố bắc huynh khẽ giật mình chỉ có thể ngoan ngoan đem cửa màn đóng lại chờ ở bên ngoài cổ kiếm gia tộc tộc trưởng cố kiếm phong đa tạ công tử ân không giết trong xe cố kiếm phong trực tiếp ở tần phong trước mặt quỳ xuống dập đầu nói tạ ơn cổ kiếm gia tộc gần thế đã lâu mặc dù không ở nhân tộc ba đại tông môn hàng ngũ nhưng là nội tỉnh thâm hậu bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường mỗi một thời đại cổ kiếm gia tộc truyền nhân hành tẩu thiên hạ đều sẽ bị các đại tông môn lấy lễ để tiếp đón phục làm khách quý cố kiếm phong là cổ kiếm gia tộc tộc trưởng đương nhiệm địa vị cao quý bậc nào đủ để cùng kiếm ngục thất quốc hoàng đế quyền thế ngang nhau địa vị như vậy cao quý đại nhân vật ai cũng không nghĩ ra hắn tiến vào xe ngựa chuyện thứ nhất chính là hướng tần phong quỳ xuống dập đầu tần phong cũng không kinh ngạc ngồi ở giường mềm bên trên yên ổn thụ cúi đầu nhẹ nhàng gật đầu nói ra xem ra bá phụ là có cầu ở tại hạ đến cùng là chuyện gì xin nói rõ a cái này cái này nên bắt đầu nói từ lâu đâu cố kiếm phong trần chờ một chút đem kiếm cốt lai lịch chậm rãi nói ra hơn nữa nhắc tới cựu thiên kiếm thần quặng cư é thu dáng lâm cổ kiếm gia tộc hướng hắn yêu cầu kiếm cốt cựu thiên kiếm thần hàng thế tần phong lập tức giật mình không khỏi đứng dậy cả kinh nói kiếm thần hàng thế đây chính là chấn động kiếm ngục đại sự bá phụ có thể không nên đùa cố kiếm phong cười khổ nói đại sự như thế ta làm sao dám nói đùa mặc dù vị kia tên là quảng cư Vẽ thu nữ kiếm thần hạ xuống chỉ là một đạo nguyên thần nhưng là thực lực sâu không lường được ít nhất cũng là kiếm thánh đình phong thậm chí tương đương với kiếm tiên may mắn nàng tuổi tác không lớn kinh nghiệm sống chưa nhiều ta thật vất vả mới đưa nàng làm yên lòng sau đó không tiếc vi phạm tổ hấn mang theo tất cả trưởng lao đi phượng tê quan báo tin tần phong con ngươi hơi co lại nghiêm nghị nói các ngươi tại sao phải đi phượng tê quan chẳng lẽ muốn đem bắc huynh mang về Đem thân thể của nàng hiến cho vị kêu cựu thiên kiếm thần. Khi sinh nàng đến bảo trụ gia tộc, cố kiếm phong sắc mặt biến hóa, cả giận nói, vạn kiếm trưởng lão, ngươi cũng quá coi thường ta cố kiếm phong. Ta tốt xấu thân làm người cha, bác huynh là ta thân sinh quốc nhục, ta làm sao sẽ làm ra vậy chờ không bằng heo chó sự tình. Ta dẫn người đi phượng tây quan, là vì nói cho bác huynh, trong thời gian ngắn tuyệt đối không nên phản hồi cổ kiếm gia tộc. Chỉ là chúng ta còn chưa tới phượng tây quan trên nửa đường liền gặp được ngươi và bắc huynh điều khiển xe ngựa hướng về phương tây phi nhanh ta vốn không muốn xuất thủ theo ở phía sau mấy ngày phát hiện mục đích của các ngươi thật là cổ kiếm gia tộc mới chỉ có thể ra hạ sách này xuất thủ ngăn cản tần phong khuôn mặt hơi chậm đứng lên đối cố kiếm phong không người bội tội nói là tại hạ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thế nhưng là ta vẫn không hiểu bá phụ tất nhiên nghĩ bảo hộ bắc huynh vì sao lại ngụy trang thành cường nhân đối hai chúng ta xuất thủ cố kiếm phong trầm giọng nói Bởi vì, ta muốn thử một lần ngươi thực lực, có phải thật vậy hay không giống truyền văn đồng dạng lợi hại như vậy, có phải thật vậy hay không là hỗn độn kiếm chủ? Thần Phong cười nhạt một tiếng, kết quả đây. Cố kiếm Phong gật đầu, so trong truyền thuyết càng mạnh. Ta có thể xác định, ngươi tại phượng tê quan còn chưa bao giờ xuất ra chân chính thực lực. Cho nên, ta quyết định đem tiểu nữ giao phó cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể mang theo tiểu nữ cao chạy xa bay, không muốn rơi vào cửu thiên kiếm thần trong tay. a Thần Phong nhữ mày lại Kinh ngạc nói, bá phụ muốn ta mang đi Bắc huynh, cái này dễ dàng. Nàng cùng ta lâu như vậy, đã sớm có tình cảm, bảo hộ nàng là ta thuộc bổn phận sự tình. Thế nhưng là, vị kia cửu thiên kiếm thần lấy không được kiếm cốt, nếu như giận lây sang cổ kiếm gia tộc, vậy nhưng như thế nào cho phải? mươi 886, người nào lòng dạ thâm chấm nhất? Cố kiếm phong thân thể già mua hướng về phía tần phong hơi hơi không người, thành khẩn nói, cảm tạ công tử vì cổ kiếm gia tộc suy nghĩ cổ kiếm gia tộc cùng cựu thiên kiếm thần sâu xa rất sâu nếu không có vị kia kiếm thần truyền thụ kiếm pháp cổ kiếm gia tộc sớm đã tiêu vong tuyệt không có khả năng kéo dài đến nay kiếm thần đem kiếm cốt giao cho chúng ta đảm bảo chúng ta lại cô phụ kiếm thần phó thác ngàn sai vạn sai tất cả đều là cổ kiếm gia tộc sai ta xem như gia tộc tộc trưởng lẽ ra gánh chịu tất cả những thứ này tóm lại ta về đến gia tộc về sau liền sẽ hướng kiếm thần nói ra tất cả hy vọng có thể thu hoạch được nàng thông cảm bất kể như thế nào ta không hy vọng chúng ta phạm sai lầm để bác huynh nha đầu này đi gánh chịu bác huynh người mang kiếm quất từ nhỏ đã lưng đeo quá nhiều quá nặng nề ta thân là cha không có chiếu cố tốt nàng là trách nhiệm của ta cố kiếm phong mấy câu nói ngôn từ khẩn thiết thần phong cũng là khuôn mặt có chút động cảm nhận được cố kiếm phong ái nữ tâm tình tất nhiên ba phụ sớm đã làm ra quyết định kỹ càng vậy ta liền thay ngươi chiếu cố bác huynh thần phong gật đầu đáp ứng đa tạ công tử cố kiếm phong tạ ơn tần phong liền rời xe ngựa mang theo cổ kiếm gia tộc tất cả trưởng lao rời đi phản hồi cổ kiếm gia tộc tổ địa hướng lánh thanh thu phục mệnh cha từ đầu tới đuôi, cố kiếm phong đối lời của phụ thân nói còn chưa vượt qua ba câu hắn liền xoay người rời đi cái này khiến không hiểu rõ tình hình thực tế cố bác huynh không biết làm sao sững sờ đứng tại chỗ nhìn qua bóng lưng của cha lao nước mắt cố bác huynh cảm giác mình bị gia tộc vứt bỏ bị phụ mẫu từ bỏ bác huynh bá phụ là yêu ngươi Hắn là vì bảo hộ ngươi, mới đối với ngươi lạnh lùng như vậy. Có một ít sự tình, hắn xem như tộc trưởng, làm cha, phải đi gánh chịu. Tần Phong tự mình điều khiển xe ngựa, mang theo thất hồn lạc phách cố Bắc huynh từ tranh phong hạp một chỗ khác rời đi. Cựu thiên kiếm thần sao? Kiếm ngục phải loạn A. Thần Phong quay đầu, nhìn qua cổ kiếm ra tộc phương hướng. Vạn cổ trên núi không, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Trên đường núi, cố kiếm phong cùng rất nhiều trưởng lão bước chân trầm trọng chậm rãi hướng về vạn cổ núi đỉnh cao tiến lên cổ kiếm gia tộc tổ địa liền ở vạn cổ núi đỉnh núi một khi đến đỉnh núi cố kiếm phong cùng các trưởng lão liền muốn đối mặt cửu thiên kiếm thần lanh thanh thu các trưởng lão trong lòng cũng là lo sợ bất an bọn họ đều không biết nếu như hướng lanh thanh thu nói ra tình hình thực tế chờ đợi cổ kiếm gia tộc vận mệnh lại là cái gì khả năng nhất kết quả là lanh thanh thu dưới cơn nóng giận giết sạch cổ kiếm gia tộc kiếm thần trong mắt chúng sinh đều là run rế Căn cứ những ngày trung đụng này, cổ kiếm gia tộc các trưởng lão đều biết, lãnh thanh thu cũng không phải là một cái hiền lành người, trong mắt của nàng, kiếm ngục chúng sinh vô luận yêu tộc hay là nhân tộc, cũng như bụi bằng một dạng nhỏ bé. Tộc trưởng, một vị trưởng lão trong lòng lo sợ bất an, tiến lên mấy bước, đi tới cô kiếm phong một bên, thấp giọng nói, ta không minh bạch. Chúng ta mục đích không phải là vì tìm tới bác huynh đứa nhỏ này, hy sinh nàng, đến bảo toàn gia tộc sao. ngươi làm cái gì bỗng nhiên cải biến chủ ý chẳng lẽ là e ngại cái kia vạn kiếm trưởng lão vậy tại sao không thừa cơ lôi kéo hắn mượn nhờ hắn lực lượng cùng lãnh thanh thu quyết chiến đánh nhau chết sống đâu cố kiếm phong cười lạnh nói vạn kiếm trưởng lão tần phong đúng là một nhân vật khó giải quyết thế nhưng là chỉ bằng hắn tại sao có thể là lanh thanh thu đối thủ cựu thiên kiếm thần là nhân vật bậc nào vây tay một cái kiếm diệt nhân gian huống chi cái kia tần phong tại sao phải giúp chúng ta đối kháng cựu thiên kiếm thần chỉ bằng cái kia vài câu nhẹ bóng hứa hẹn hắn cùng bắc huynh tình cảm chẳng lẽ có thể vượt qua chúng ta trà con tâm tình sao tất cả trưởng lão nghe vậy dừng bước lại từng cái tình cảnh bi thảm trầm mặc không nói duy chỉ có cô kiếm phong lại có vẻ rất nhẹ nhàng cười nói mọi người không cần lo lắng ta đã tìm được dê thế tội ta có thể bảo đảm cổ kiếm gia tộc bình yên vô sự bác huynh nàng tạm thời cũng rất an toàn tộc trưởng có biện pháp quá tốt rồi khó trách tranh phong hạp từ biệt tộc trưởng không giống trước đó như vậy tâm sự nặng nề Nguyên Lai like đã tìm được phá địch phương pháp. Tất cả trưởng lão nghe vậy cũng đều nhẹ nhõm. Cổ Kiếm gia tộc, Từ Đường. Lãnh Thanh Thu một bộ váy trắng, khoanh chân ngồi, đang tu luyện. Tiên kiếm xương làm phiêu phủ ở Lãnh Thanh Thu đỉnh đầu, trên thân kiếm không ngừng tung bay hạ điểm điểm phi xương, dung nhập vào Lãnh Thanh Thu thân thể. Kiếm ngục linh khí quá mức mỏng manh, Lãnh Thanh Thu không cách nào hấp thu đầy đủ linh khí đến ngưng tụ nguyên thần. Trên thực tế, nếu không phải Tiên kiếm xương làm đem linh khí hóa thành phi dương, bù đắp Lãnh Thanh Thu linh khí Nàng thậm chí ngay cả duy trì hình thể đều làm không được. Giang giác Lãnh Thanh Thu đông nhiên mở ra hai con ngươi, xương làm thân kiếm tuôn ra một đạo hàn khí, đưa nàng mặt ngoài thân thể bao phủ một tầng kiên cố huyền băng. Kiếm cốt. Phải nhanh một chút tìm tới. Bằng không, ta đây đạo nguyên thần cũng muốn tiêu tán. Lãnh Thanh Thu chậm rãi đứng lên, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nôn nóng. Đại nhân. Cố Kiếm Phong mang theo tất cả trưởng lão, tiến vào từ đường, ở trước mặt Lãnh Thanh Thu quỳ xuống, hướng nàng hành lễ. Bớt nói nhiều lời, kiếm cốt mang về sao? Lệnh thanh thu xoay người, nàng không muốn để cho người khác nhìn thấy bản thân yếu ớt một mặt. Đại nhân, chúng ta thất bại. Cố kiếm phong cầu xin vẻ mặt, hướng Lệnh thanh thu thỉnh tội, là chúng ta vô năng, không phải đối thủ của tiểu từ đó, nhường hắn đem kiếm cốt đoạt đi. Ai, là chúng ta vô năng a? Ta không mặt mũi gặp lại đại nhân, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Cố kiếm phong khóc giống không thôi, đồng nhiên rút ra bên hông trường kiếm, chuẩn bị hoành kiếm tự vận Keng một đạo băng thứ bay tới đem cố kiếm phong trường kiếm trong tay đánh bay lãnh thanh thu chậm rãi xoay người dung nhan tuyệt mỹ giấu ở dưới lớp băng chỉ có hai con ngươi lấp lóe lấy kiếm quang ở tầng băng chiết xạ phía dưới lộ ra quỷ bí khó lường chuyện gì xảy ra tiểu tử kia là ai lãnh thanh thu thanh âm giống như từ sông băng phía dưới chuyển đến lạnh bị người trực đả dùng mình không biết đại nhân phải chăng nghe qua hỗn độn kiếm chủ danh tự chúng ta đuổi tới phượng tê quan lúc hắn đã đem nữ nhi của ta cố bắc huynh mang đi chúng ta đuổi theo hướng hắn yêu cầu bắc huynh lại không phải là đối thủ của hắn chỉ có thể thảm bại mà về cố kiếm phong nói ra tất cả trưởng lão nghe vậy cũng là trợn mắt liễu lưới cố kiếm phong đổi trắng thay đen vặn vẹo sự thật bản sự thật sự là để bọn hắn nhìn mà than thở chân trước cố kiếm phong còn hướng tần phong quỳ xuống cầu tần phong chiếu cố cố bắc huynh chân sau cố kiếm phong liền thêm mắm thêm muối đem tần phong nói thành tội ác tày trời ác nhân nói là hắn đem cố bắc huynh bắt đi đem hát qua hoàn toàn vùng ở trên người hắn bất quá trưởng lao nhóm đều cúi đầu mặc dù biểu lộ kinh ngạc nhưng là lãnh thanh thu lại không nhìn thấy hỗn độn kiếm chủ sao lãnh thanh thu cao mày nói hỗn độn cũng ở một giới này sao cái kia ngược lại có chút phiền phức bất quá có xương làm giúp ta ta cũng không cần sợ hắn cái kia hỗn độn kiếm chủ bây giờ ở nơi nào ta tự mình đi tìm hắn đoạt lại kiếm cốt đại nhân tuyệt đối không thể xúc động hỗn độn kiếm chủ bắt đi bắc huynh tiến về tinh hỏa thành, nơi đó là nhân tộc ba đại tông môn một trong phất kiếm sơn trang tông môn vị trí. mặc dù ngài là kiếm thần, lại có tiên kiếm tương trợ, nhưng dù sao nguyên thần chưa ổn, nếu như tùy tiện tiến về, sợ là phải ăn thiệt thòi. cố kiếm phong vội vàng nói, nhân tộc tam tông sao? ta đã biết, các ngươi đi xuống trước đi, để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. lăng thanh thu phất phất tay, một đạo băng lãnh kiếm khí cuốn lên, đem mọi người ném đến ngoài cửa. Ẩm. từ đường đại môn ầm ầm đóng cửa. Cổ kiếm gia tộc từ đường bên trong chỉ còn lại có lanh thanh thu một người, đưa tay đem xương làm kiếm nắm trong tay, cười lạnh nói, khó trách trước khi chuẩn bị đi, sư tôn nhắc nhở ta, thập giới bên trong nhân tộc từng cái cũng là tâm cơ thâm trầm, dụng ý khó dò hạng người. Như thế vụng về diễn kỹ, thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao. Bất quá, cổ kiếm gia tộc đám người này còn có giá trị lợi dụng, tạm thời không thể vạch mặt. Hỗn độn kiếm chủ trốn ở tinh hỏa thành sao? Yên tâm! Ta nhất định sẽ làm cho ngươi ngoan ngoan giao ra kiếm cốt." Chương 887: Thu phục Hồng Trần Tông. Mấy canh giờ sau, Cổ Kiếm gia tộc tông từ đại môn một lần nữa mở ra, Lãnh Thanh Thu người khoác thật dày huyền băng, sau lưng nổi lơ lửng thần kiếm xương làm chậm rãi đi ra, nàng trồ đến nhiệt độ chật hạ, bị người không rét mà run. Cố Kiếm Phong cùng Cổ Kiếm gia tộc tất cả trưởng lao ở ngoài cửa chờ đợi lâu ngày, nhìn thấy Lãnh Thanh Thu đi ra, kinh ngạc sau khi, vội vàng quỳ gối đã đóng băng trên mặt đất, hướng nàng hành lễ. Lãnh Thanh Thu từ khi giáng lâm đến kiếm ngục đến nay, một mực ở từ đường bên trong, cũng không đi ra đại môn nửa bước. Cố Kiếm Phong thậm chí suy đoán, Lãnh Thanh Thu chỉ là một đạo nguyên thần, mười điểm yếu ớt, không thể rời đi từ đường, chỉ có thể dựa vào bọn họ đi tìm Cố Bắc huynh, đem kiếm cốt đoạt lại, làm Lãnh Thanh Thu thân thể. Thế nhưng là Lãnh Thanh Thu bây giờ đi ra từ đường đại môn, Cố Kiếm Phong trong lòng một trận hoảng sợ, may mắn bản thân không có mạo hiểm đi đắc tội vị này cựu Thiên kiếm thần, bằng không Cổ kiếm gia tộc tất nhiên hủy diệt đều đứng lên đi. Lênh thanh thu thanh em giống như hàn băng, chậm rãi nói ra, cổ kiếm gia tộc tất cả mọi người, ngay hôm đó xuống núi, cùng ta cùng một chỗ thảo phạt tinh hỏa thành, đoạt lại kiếm cốt. A. Thảo phạt tinh hỏa thành. Đại nhân, tinh hỏa trong thành cao thủ đông đảo, lại có quân đội đóng quân, không được a. Bao quát cố kiếm phong ở bên trong, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Cổ kiếm gia tộc mặc dù có một chút nội tình, nhưng là tinh hỏa thành chính là Bắc càng đô thành. Lấy một cái gia tộc lực lượng Đi thảo phạt một quốc gia. Đây không phải lấy chứng chọi đá sao. lãnh Thanh Thu trầm giọng nói, ta chủ ý đã định. Các ngươi đều đi thu thập hành lý A. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào cố kiếm phong trên người. Cố kiếm phong biết rõ, bản thân không có khả năng thuyết phục Lãnh Thanh Thu, chỉ có thể thở dài một hơi, để cổ kiếm gia tộc đệ tử trẻ tuổi đi thu thập hành lý. Một lúc lâu sau, cổ kiếm gia tộc trưởng lão và đệ tử trẻ tuổi tổng cộng 53 người, ở cổ kiếm gia tộc từ đường trước tế tụ ở lãnh thanh thu hướng dẫn dưới đi xuống vạn cổ núi rời đi cổ kiếm gia tộc tổ địa đây là cổ kiếm gia tộc mấy trăm năm qua lại một lần nữa đặt chân thế gian thế hệ trẻ tuổi đám tử đệ nghĩ đến có thể kiến thức đến phía ngoài thế gian phồn hoa tâm tình hết sức kích động từng cái cũng là cao hứng bừng bừng cố kiếm phong cùng các trưởng lão lại là sầu mi khổ kiểm thỉnh thoảng than thở bọn họ cũng đều biết lần này đi theo lãnh thanh thu thảo phạt tinh hỏa thành chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít mấy ngày sau. Lãnh Thanh Thu cùng cổ kiếm gia tộc mọi người đi tới một tòa núi cao trước. Lãnh Thanh Thu ngửa đầu, nhìn qua đỉnh núi, chỉ cảm thấy phía trên kiếm khí doanh tiêu, hỏi, đây là cái gì núi, trên núi là cái gì Tông, cái gì phái. Cố kiếm phong bận bịu đi tới, giải thích nói, bẩm báo đại nhân, núi này tên là Bảy Hoa Sơn, trên núi Tông Môn cũng không phải là nhân tộc Tông Môn, mà là 10 đại yêu môn một trong Hồng Trần Tông. Hồng Trần Tông. Lãnh Thanh Thu mặt không biểu tình, nói, Hồng Trần Tông thực lực làm sao cao thủ lợi hại nhất là cái gì tu vi hồng trần tông ở 10 đại yêu môn bên trong xếp hạng tương đối dựa vào sau nhưng thực lực tuyệt không kém hồng trần tông tông chủ tên là cười hồng trần cũng nói là hồng trần yêu đế là kiếm đạo lục trọng thiên cao thủ cố kiếm phong nói ra chỉ có kiếm đạo lục trọng thiên sao yếu đuối lãnh thanh thu cất bước đạp vào bậc thang hướng về bảy hoa sơn đỉnh núi đi đến cổ kiếm gia tộc tất cả mọi người là đưa mắt nhìn nhau cố kiếm phong bước nhanh hơn đuổi kịp lãnh thanh thu Kinh ngạc nói, đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Chúng ta không phải đi tinh hỏa thành sao? Lãnh Thanh Thu thản nhiên nói, ta biết, chỉ bằng các ngươi những người này, không có cách nào cùng Bắc cảng toàn bộ quốc gia chống lại. Ta lên núi này, thu phục hồng trần yêu đế, đem hồng trần tông thu nhập bộ hạ, lớn mạnh thực lực, mới tốt làm việc. Lãnh Thanh Thu ngữ khí mặc dù nhẹ bóng, nhưng là nói nội dung lại bá khí hết sức. Cố kiếm phong cả người đều ngẩn ra, vội nói, ta biết đại nhân kiếm pháp trên đời vô địch. Thế nhưng là coi như ngươi có thể giết Hồng Trần yêu đế, sao có thể cam đoan Hồng Trần tông yêu tộc gia nhập ngài bộ hạ? Kiếm ngục bên trong, nhân tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập. Yêu tộc tình nguyện chết, cũng không khả năng nghe người ta tộc mệnh lệnh. Lãnh Thanh Thu song đồng lấp lóe lấy lãnh đạm quả mang, nói, "Không hàng liền giết." Bất quá là run dế thôi. Bá. Lãnh Thanh Thu huy động xương làm kiếm, Hàn Phong gào thét, trên không trung ngưng tụ thành một tòa băng cầu. Nàng cất bước đi đến băng cầu, liền kiếm thần phong thái xâm nhập Hồng Trần Tông. Ba người nào dám xông vào Hồng Trần Tông? Sợ là không muốn sống. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Hồng Trần Tông yêu tộc cưa thích đoạt xá thiếu nữ, bởi vậy trong tông một mảnh anh anh nhiến yến, yến giữ cửa hai cái yêu tộc cũng là 16, 17 tuổi đáng yêu thiếu nữ bộ dáng. Các nàng bề ngoài đáng yêu, kỳ thực tâm ngoan thủ lạc phát giác được có người tự tiện xông vào Hồng Trần Tông, liền cầm kiếm giết tới đây. Nếu như bình thường kiếm tu, nhìn thấy đối thủ là hai vị thiếu nữ khó tránh khỏi sẽ hạ thủ lưu tình. đây cũng là hồng trần tông chỗ lợi hại mượn nhờ nhân tộc thiếu nữ đáng yêu bề ngoài mê hoặc địch nhân ba nhưng mà lãnh thanh thu thân hình lướt qua hàn phong thổi lất phất hai vị này thiếu nữ liền biến thành hai tòa băng điêu ẩm băng điêu pha toái hóa thành một vụ băng lãnh thanh thu vậy mà không có nửa điểm nhân từ nương tay hoàn toàn không bị yêu tộc thiếu nữ bề ngoài làm cho mê hoặc chúng sinh đều là run dế ai sẽ quan tâm con kiến hôi bộ dáng đâu lanh thanh thu nhẹ nhàng cười một tiếng chân đạp vụ băng trực tiếp xâm nhập hồng trần tông đại điện một nén nhang sau cố kiếm phong bọn người mới thở hổn hển đuổi theo cố kiếm phong mang theo các trưởng lão đi vào đại điện phát hiện đại điện trong hơn phân nửa hồng trần tông đệ tử đã hóa thành băng điêu lanh thanh thu ngồi ở tông chủ trên ghế bên cạnh là một vị bề ngoài yêu dã váy đỏ thiếu nữ váy đỏ thiếu nữ thân thể bị tầng băng bao trùm chỉ còn lại có một cái đầu còn ở bên ngoài bờ môi bị hàn khí cóng đến phát tím thoạt nhìn điểm đạm đáng yêu cười hồng trần cố kiếm phong hít sâu một hơi hắn nhận ra tên này bị vây ở khối băng bên trong váy đỏ thiếu nữ chính là đại danh đỉnh đỉnh yêu đế cười hồng trần giờ phút này cười hồng trần không có ngày thường tùy tiện ở trước mặt lãnh thanh thu giống như nai con bị hoảng sợ đồng dạng dọa đến một câu đều không nói được hàng vẫn là chết ta chỉ cho ngươi một hơi thời gian lãnh thanh thu ngồi trên ghế hỏi hàng ta nguyện ý hàng từ hôm nay trở đi hồng trần tông tất cả đệ tử đều nghe từ ngài hiệu lệnh Cười hồng trần không chút nghĩ ngợi, nói thẳng. Người lao tinh, quỷ lao linh. Yêu tộc tuổi thọ bị nhân tộc dài dàng rạc nhiều. Đặc biệt là yêu đế bậc này cao thủ, đều có hơn ngàn tuổi thọ mệnh lao hồ ly. Người càng là đã có tuổi, thì càng sợ chết. Yêu tộc cũng không ngoại lệ. Ở lanh thanh thu thực lực tuyệt đối trước mặt, cười hồng trần cảm giác được bản thân nhỏ bé như ở trước mắt. Ba hiện tại cười hồng trần trong đầu, chỉ có một cái suy nghĩ, chính là như thế nào mới có thể sống tạm xuống dưới vô luận dùng phương pháp gì chỉ cần có thể sống sót cho dù là làm nô là buộc nàng cũng nguyện ý rất tốt lanh thanh thu trên khỏe miệng chọn lộ ra một vòng không muốn người biết nụ cười chậm rãi đem xương làm kiếm thu vào trong vỏ giang giác giang giác cười hồng trần cùng hồng trần tông đệ tử trên người băng cưng phá thoái nàng co quắp ngã trên mặt đất lớn tiếng thở hồn hển trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ cười hồng trần biết rõ bản thân vừa rồi nếu như trần chờ một điểm liền đã chết oan chết uổng trước mắt cái này toàn thân bao trùm lấy huyền băng nữ tử là nàng cả đời này gặp được người khủng bố nhất đại nhân thật đem hồng trần tông thu phục cố kiếm phong trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh ở cố kiếm phong xem ra tuyệt không thể nào làm được sự tình lãnh thanh thu lại là hời hợt liền làm đến cố tộc trưởng. lãnh thanh thu ánh mắt rơi vào cố kiếm phong trên người thản nhiên nói lần này chúng ta đi tinh hỏa thành ven đường trong một ngàn dặm yêu tộc tông môn ngươi đều giúp ta tiêu suất ta muốn từng cái thu phục đến lúc đó Vạn yêu hội tụ, ta liền không tin công phá không được Tinh Hỏa Thành. Đại nhân, ngài muốn thu phục dọc đường tất cả yêu tộc tông môn. Cố Kiếm Phong hoàn toàn trợn tròn mắt, qua hồi lâu mới thấp giọng nói, "Tiểu nhân." "Minh Bạch." Chương 888, Du hiệp chính thiếu niên. Kẹt kẹt kẹt kẹt. Bánh xe chuyển động, Cố Bác Khuynh điều khiển xe ngựa chậm rãi lái vào Bắc Chu biên giới. Chưa tới Tinh Hỏa Thành, Tần Phong liền bản thân cảm nhận được, Bắc Chu bầu không khí cùng kiếm ngục mặt khác lục quốc khác biệt. Trên quan đạo có thật nhiều cưỡi tuấn mã, gánh vác trưởng kiếm thiếu niên du hiệp rong ruổi mà qua. Những thiếu niên này du hiệp kết bạn mà đi, hang hái, cao đàm quan luận, đàm luận kiếm pháp cùng thiên hạ đại thế. Ven đường tất cả lớn nhỏ trong thành thị, cửa hàng săn sát, đường phố thương nhân như dệt một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Các cư dân cũng là an cư lạc nghiệp, vô luận nam nữ già trẻ trên mặt mang hạnh phúc nụ cười, cùng các lục quốc con dân sầu khổ khác biệt. Để tần phong càng thêm để ý là trong thành phố tiệm thợ rèn cùng đúc kiếm phường số lượng rất nhiều ngày đêm đều có người đúc kiếm tiếng len ken không ngừng trong ống khói toát ra khói đen đem bầu trời đều nhuộm thành trí xác như thế phồn vinh hương thịnh cảnh tượng nếu không phải cái này chỉ sắc bầu trời cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác đè nén tần phong thật sự coi chính mình về tới đại huyền liêu thụy tâm không phải nói bác chu khang vương bị bắt hoang câu diện đoạt xá tàn bạo bất nhân sao ta làm sao thấy được con dân giàu có an cư lạc nghiệp tần phong trong lòng âm thầm lẩm bẩm đem màn cửa mở ra hướng cố bắc huynh hỏi thăm. Công tử, ta mặc dù là cổ kiếm gia tộc chuyên nhân, thay gia tộc hành tẩu thiên hạ, nhưng từ tiểu ở vạn cổ sơn trường lớn, rời đi vạn cổ phía sau núi, liền trực tiếp đi phượng tây quan, một mực lưu trong tông môn tu luyện kiếm đạo, cái này còn là lần đầu tiên đi xa nhà. Bác Chu ta cũng là lần đầu tiên. Về phần Khang Vương thanh danh, ta ngược lại thật ra nghe qua một chút, bên ngoài lời đồn, Khang Vương là một vị minh quân, ở dưới sự lãnh đạo của Hán, bác Chu quốc lực phát triển không ngừng, quốc dân vẫn còn võ vô luận nam nữ đều từ bé tập kiếm bởi vậy mới có thể lấy nhất quốc tri lực cùng mấy cái khác yêu tộc nắm trong tay quốc gia địa vị ngang nhau cố bác khuynh sắc mặt đỏ lên nói lên bản thân đối bác chu cùng quốc vương khang vương ấn tượng liêu tùy tâm từng nói qua bác chu khang vương là một vị minh quân thế nhưng là bị bác hoang câu diệt đoạt xá về sau đảo hành nghị thi làm rất nhiều tàn bạo sự tỉnh tần phong nhíu mày trầm ngâm nói thế nhưng là ta tận mắt nhìn thấy cùng liêu tùy tâm nói tới cũng không tương xứng là liêu tùy tâm đang gạt ta Vẫn là Khang Vương Ngụy Trang quá tốt, lừa gạt thiên hạ lê dân bách tính, chỉ có Liêu Tùy Tâm biết rõ diện mục thật của hắn. Vào lúc giữa trưa, Tần Phong để Cố Bắc Huynh ở một gian tiểu lâu trước rừng xe nghỉ trọ. Tiểu lâu một tầng vừa vặn có mấy tên thiếu niên du hiệp chính ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn rượu, hưng phấn đàm luận. Tần Phong con mắt hơi chuyển động, để Cố Bắc Huynh xuất ra một mai cực phẩm nguyên tinh thạch giao cho tiểu nhị, mang tới mấy ấm thượng hào rượu hoa điêu, đưa đến thiếu niên du hiệp nhóm trên bàn. Không chỉ trong chốc lát, Cái này mấy tên thiếu niên du hiệp liền dẫn theo bầu rượu tới, người cầm đầu đối Tần Phong hành lễ nói, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, các hạ vì sao hảo tâm như thế, mời chúng ta uống rượu. Tần Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta là kiếm quốc thương nhân Tần Phong, thợ thiếu thời đã từng tập võ luyện kiếm, du lịch thiên hạ, về sau mới quan kiếm kinh thương. Ta nhìn thấy các ngươi tựa như nhìn thấy lúc còn trẻ bản thân, nhất thời lòng có cảm giác, mời các vị thiếu hiệp uống mấy chén, cũng muốn cùng mọi người kết giao bằng hữu tần đại ca xem ra cũng là người hào sảng tại hạ lục vào tiểu đệ vương hành đám thiếu niên này du hiệp chính trị tuổi nhỏ tuy có một lời hào hùng trong túi lại ngượng ngùng kiếm ngục linh khí mỏng manh nguyên tinh thạch số lượng dự trữ cực ít ngày bình thường bọn họ kiếm được mấy cái nguyên tinh thạch còn chưa đủ tự mình tu luyện bởi vậy vừa mới trên bàn ăn chính là thịt bò uống lại là rượu mạnh cũng không đã nghiền nhìn thấy tần phong xuất thủ xa hoa như vậy mời bọn họ uống cực phẩm rượu hoa điêu đám thiếu niên này kinh nghiệm sống chưa nhiều tâm tư đơn thuần lập tức xưng tần phong đại ca trong lời nói rất quen thuộc lạc các thiếu niên tiểu lượng còn thấp lại uống không quen rượu hoa điêu bậc này rượu ngon hai ly ba chén liền đã hơi say rượu thái độ càng thêm tùy tiện trong ngôn ngữ có không phục thiên địa khí khái các vị lão đệ đại ca ta vừa tới bắc càng không lâu còn không biết bắc càng tình hình trong nước làm sao đặc biệt là bắc chu quốc vương khang vương nghe nói là một đời minh quân thần phong dường như trong lúc vô tình nâng lên khang vương nào chỉ là một đời minh quân quả thực là vạn thế minh quân nếu không phải hắn bắc chu đã sớm đổ đúng vậy a chúng ta cũng là ngưỡng mộ khang vương vì danh mới ngàn dặm xa xôi chạy tới tinh hòa thành thiên người phía dưới tộc kiếm tu lại có cái nào không hướng tới tinh hòa thành không nghĩ gia nhập khang vương bộ hạ vì hắn hiệu mệnh đâu nhắc lên khang vương các thiếu niên từng cái biểu tình vẻ sùng kính đối với hắn đánh giá cực cao vị này khang vương chân có tốt như vậy ta vì cái gì nghe nói thủ đoạn hắn tàn bạo đấu đá quốc dân đâu tần phong thấp giọng hỏi bang lục vào tính tình 10 điểm nóng nảy lại uống rượu say có chút cấp trên nghe tần phong nói xấu khang vương lập tức đem trường kiếm trong tay rút ra chỉ tần phong biết hầu âm thanh lạnh lùng nói ngươi dám vũ nhục khang vương chính là vũ nhục ta bắt chu vũ nhục ta lục vào ngươi lại phỉ báng một câu tin hay không ta một kiếm giết ngươi mặt khác mấy tên thiếu niên cũng đều 10 điểm tức giận đối tần phong trợn mắt nhìn tần phong nhìn chăm chú lục vào mũi kiếm nụ cười trên mặt vẫn như cũ cố bác huynh lại nhìn không được vung tay lên chính là phật âm cuồn cuộn kim sắc kiếm quang bắn ra bốn phía tránh mấy người thiếu niên này du hiệp choáng đầu hoa mắt các loại lục vào đám người lấy lại tinh thần tần phong cùng cố bác huynh đã không thấy tâm hơi gặp quỷ, ba cái này gọi tần phong người đâu chạy đi nơi nào các thiếu niên trong lòng giật mình lập tức lưng bên trên toát ra mồ hôi lạnh tỉnh rượu hơn phân nửa lục vào biết là gặp phải cao thủ trong lòng một trận hoảng sợ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Tần phong bên người một tiểu nha hoàn, thì có thực lực kinh khủng như thế, có thể nghĩ hắn cái này làm chủ tử, thực lực càng là sâu không lường được, tuyệt không có khả năng là thông thường thương nhân. May mắn hai người này không có cái gì lòng xấu xa, bằng không tất cả mọi người bọn họ đều muốn đầu người rơi xuống đất. Liên ở các thiếu niên lâm vào khiếp sợ, không biết làm sao thời điểm, tần phong cùng cố bác huynh đã điều khiển xe ngựa đi xa. Công tử, ngài là thân phận gì? Cùng đám thiếu niên kia lang đưa cái gì khí? Cố bác huynh thấp giọng khuyên bác huynh ngươi chính là đáy lòng thiện lương ngươi sợ ta dưới cơn nóng giận giết bọn hắn cho nên ngươi mới ra tay mang ta rời đi nhưng thật ra là vì cứu bọn họ thần phong cười nhạt một tiếng nói ra cố bác huynh tâm tư cố bác huynh mặt nhỏ càng đỏ hơn nàng cùng tần phong thời gian không ngắn biết rõ hắn tính cách cũng biết nghịch lân của hắn vị trí người không phạm ta ta không phạm người bị một đám thiếu niên mười mấy tuổi mũi kiếm chỉ dựa theo tần phong tính cách có lẽ trong hô hấp Sẽ phải đám thiếu niên kia mệnh Đương nhiên, sai không ở tần phòng Là đám thiếu niên kia trẻ tuổi nóng tính Không biết trời cao đất rộng Nhưng cô bắc huynh chính là không đành lòng Nhìn xem đám thiếu niên này Bởi vì một chút việc nhỏ mà mất mạng bắc huynh, ngươi chính là hiểu lầm ta Ta một chút cũng không sinh khí Ngược lại thật cao hứng Từ đám thiếu niên này trong sự phản ứng Ta nhìn ra được, Khang Vương trong lòng bọn họ Địa vị rất cao, cơ hội là thần Không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn Thậm chí không cho phép người khác đưa ra nghi vấn. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, âm thanh lạnh lùng nói, ba cái này khang vương, hoặc là một vị đại thánh nhân, mới có thể để vạn dân kính ngưỡng. Hoặc là một cái tuyệt thế đại ma đầu. Bởi vì chỉ có ma đầu mới hiểu được làm sao mê hoặc khống chế người tâm. Là thánh là ma, các loại chúng ta đã đến tinh hỏa thành, thấy tận mắt gặp một lần vị này khang vương, tự nhiên sẽ biết. mươi 889, ngàn thiết cư. Mấy ngày sau, thần Phong đứng ở tinh hỏa trước thành tinh hỏa thành là một tòa hùng thành tường thành cao vút trong mây nội thành tiếng người huyên náo mười điểm náo nhiệt chỉ là tinh hỏa trên thành phương mây đen càng đậm đem bầu trời đều che đậy quanh năm không nhìn thấy xanh thảm bầu trời vô luận ngày đêm tinh hỏa thành đều là đèn đuốc sáng trưng nhà nhà đốt đèn lấp lóe giống như trong đêm tối hải đăng tinh hỏa thành chung quanh có quân đội tuần tra những binh lính này cưới thượng cấp tuấn mã tiên ngựa bên cạnh treo lấy trả mã cự kiếm uy thế bất phàm bất quá những binh lính này quân kỷ mười điểm nghiêm minh Chỉ là đang chung quanh tuần tra, cũng không quá nhiều dân tiến hành. Ra vào thành Bắc Chu con dân, cũng đối quân đội nhìn như không thấy, cười cười nói nói, thần xác nhẹ nhõm, cũng không e ngại. Bắc Huynh, vào thành A. Tần Phong để cố Bắc Huynh xuất ra phượng tê quan lệnh bài, giao cho giữ cửa thành binh sĩ, rất thuận lợi liền tiến vào nội thành. Tinh Hỏa thành xây rưỡi lưng vào núi, xe ngựa không tiện chạy, Tần Phong đi xuống xe ngựa cùng cố Bắc Huynh cùng một chỗ đi bộ. Cùng Bắc Chu những thành thị khác một dạng Tinh hỏa bên trong thành tiệm thợ rèn rất nhiều, còn có thật nhiều chuyên môn giã luyện nhà máy, kiếm ngục tứ phương khai thác ra khoáng thạch, số lớn vận chuyển về tinh hỏa thành, ở giã luyện nhà máy bên trong tiến hành dung luyện. Giã luyện nhà máy phía trên đứng sừng sững lấy ống khói lớn, quần cuộn khói đen dung nhập bầu trời, đem chỉ sắc bầu trời trở nên càng thêm ảm đạm. Tinh hỏa thành bên trong tràn ngập gây mũi mùi lưu hình, cố bác huynh không quen loại vị đạo này, giơ lên tay áo che lại miệng mũi, trong mày Tần phong lại hít sâu một hơi, thoải mái cười nói thực sự là mùi vị quen thuộc, giống như về đến nhà một dạng. Công tử, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Là đi trước phất kiếm sơn trang tìm liễu tùy tâm, hay là trực tiếp đi hoàng cung tìm vị này khang vương? Cố bác huynh hỏi. Thông thả, trước tiên ở trong thành bốn phía đi dạo, nhìn xem tinh hỏa thành phong thổ. Tần Phong cười nhạt một tiếng, hướng về một nhà khoáng thạch giả luyện nhà máy đi đến. A Tần Phong đứng ở một khối thành phẩm huyền thiết phía trước, biểu tình vẻ kinh dị. Huyền thiết chính là đúc kiếm cơ sở vật liệu liền xem như tần phong trong tay thánh kiếm hỗn độn cũng gia nhập một chút huyền thiết đến gia tăng kiếm bản thân nhận tính và độ cứng khối thép này chất lượng cực dai dùng thiên kiếm đại lục tiêu chuẩn mà nói là bách luyện huyền thiết cần một vị tay nghề thuần thục chú kiếm đại sư tiêu phí ít nhất thời gian 10 ngày mới có thể đem huyền thiết khoáng thạch dung luyện thành bách luyện huyền thiết thế nhưng là tần phong lại tận mắt thấy một đám đúc kiếm học đồ đem một xe huyền thiết khoáng thạch vùi đầu vào lò luyện to lớn bên trong vẫn chưa tới một canh giờ khối này bách luyện huyền thiết liền ra lò hiện đại như thế dung luyện kỹ nghệ tần phong là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy ha ha vị khách quan kia quang lâm chúng ta ngàn thiết cư là muốn mua sắm một chút bách luyện huyền thiết sao khách quan thực sự là hảo nhãn lực chúng ta ngàn thiết cư bách luyện huyền thiết ở toàn bộ tinh hỏa thành đều là nổi danh hàng đẹp giá rẻ bất quá hàng có sẵn không nhiều khách quan cần sớm chút đặt hàng một vị hắc bảo lão giả đi tới trên mặt mang nụ cười hướng tần phong chào hàng chính là cái này giã luyện nhà máy kỳ ngàn thiết cư trưởng quỹ một khối này bách luyện huyền thiết đúng là thượng phẩm ta cũng xác thực muốn mua một chút tần phong xuất thủ xa xỉ trực tiếp đem vừa mới dung luyện ra bách luyện huyền thiết ra mua hơn nữa trả một chút tiền đặt cọc lại dự định 100 khối bách luyện huyền thiết ngàn thiết cư trưởng quỹ làm thành cái này một vụ làm ăn lớn lập tức mặt mày hớn hở đem tần phong phụng làm khách quý mời tần phong tiến vào bên trong thất thường thức trà, chờ đợi còn dư lại bách luyện huyền thiết dung luyện đi ra tần phong mua xuống nhiều như vậy bách luyện huyền thiết một là bởi vì những cái này huyền thiết sắc thực phẩm tướng cực cao hàng đẹp giá rẻ hai là hắn vì rèn đúc hỗn độn kiếm không gian hỗn độn bên trong đúc kiếm vật liệu tiêu hao rất nhiều chính cần bổ sung ba là tần phong có một ít trọng yếu mà nói còn muốn hỏi vị này lao trưởng quỹ tần lão bản đây là tinh hỏa thành thiết mặt trà vị đạo cay độc có một phong vị khác lao trưởng quỹ vui tươi hớn hở tự thân vì tần phong rót một chén trà tần phong nhấp một miếng liền sẽ chén trà bông xuống nói trà là trà ngon Nước lại rất kém, có một cỗ mùi vị khác thường. May mắn mà có thiết mặt trả vị đạo nặng, mới có thể đem trong nước vị đạo đẻ xuống, có thể miễn cưỡng cửa vào. Lao trưởng Quy lung túng cười một tiếng, giải thích nói, tinh hỏa thành bốn phía cũng là quạt mỏ, lòng đất đều bị đào rỗng, nước ngầm cũng bị ô nhiễm. Muốn uống hào thủy, chỉ có thể đi mặt phía bắc băng nguyên bên trên khai thác huyền băng hòa tan thành nước, mới không có mùi vị khác thường. Bất quá cái này nước đá rất đắt, trừ bỏ hoàng tộc cùng tinh hỏa thành mấy cái thế gia chúng ta phổ thông người làm ăn cũng uống không nổi ba tại hạ cũng ưa thích nghiên cứu đúc kiếm một đạo ngàn thiết cư giã luyện thuật tại hạ cảm thấy rất hứng thú không biết là lai lịch gì tần phong nhìn qua ngoài cửa sổ ánh lửa ngút trời lò nung lớn nhẹ nhàng liếm môi một cái ha ha tần lao bản vừa tới bắc chu không lâu a lao trưởng quỹ nao nao nợ nụ cười cái này giã luyện thuật đúng là có lai lịch lớn bất quá lao hủ ta cũng không có cái gì tốt giấu dếm bởi vì bắt chu nhóc con miệng còn hôi sữa đều biết chúng ta giã luyện thuật là khang vương tự mình truyền xuống Tiêu liên một tòa này long phượng hỏa lô cũng là khang vương tự tay rèn đúc ban cho tinh hỏa thành các đại khoáng thạch giã luyện nhà máy khang vương tự mình truyền xuống giã luyện thuật tự mình chế tạo lò luyện tần phong sững sở khuôn mặt có chút quái dị cười nói vị này khang vương rốt cuộc là quốc vương vẫn là đúc kiếm sư a khang vương là một đời minh quân càng là kiếm ngục thất quốc tốt nhất đúc kiếm tông sư lao trưởng quý nhắc lên khang vương lập tức mặt mày hớn hở ngẫm lại xem Nếu như thông thường đúc kiếm sư, nghiên cứu ra mới đúc kiếm thuật, ai sẽ tùy tiện chuyển tới. Duy chỉ có khang vương, bộ ngực thiên hạ dân chúng, cũng không tàng tư. Đem cao minh như thế giã luyện kỹ thuật truyền thụ cho chúng ta. Nếu không phải khang vương chăm lo quản lý, bắt chu từ đầu tới thịnh thế. Người xem một chút trên đường cái, vô luận nam nữ già trẻ, người người đeo kiếm. Những cái này kiếm từ đâu tới? Không phải là huyền thiết gen đúc thành. Miễn phí truyền thụ. Nói đúng là, cái này giã luyện mỏ sắt kỹ thuật cùng rèn đúc long phượng hỏa lô phương pháp ta cũng có thể học thần phong càng thêm kinh ngạc sắc mặt biến hóa thần phong cũng là đúc kiếm tông sư hơn nữa tự tay rèn đúc ra hỗn độn thanh kiếm đối với đúc kiếm sư truyền thừa thần phong mười điểm lý giải đúc kiếm sư bên trong lưu truyền lấy một câu dạy hết cho đệ tử thầy chết đói đúc kiếm sư rất ít thu đồ đệ bình thường đều là gia truyền suốt đời sở học chỉ truyền cho mình dòng chính đời sau thần gia đúng là như thế ngũ tuyệt kiếm đế cũng là như thế Yêu liên lớn hút một đời đúc kiếm thần thoại Tô Màn Che cũng là như thế. Đúc kiếm sư nghiên cứu ra mới đúc kiếm kỹ xảo, cũng là mèo khen mèo dài đuôi, sợ đông hành học, dù cho để môn này kỹ nghệ thất truyền, cũng không muốn truyền thụ cho người khác. Cũng chính là nguyên nhân này, mấy vạn năm đi qua, Thiên kiếm đại lục đúc kiếm thuật mặc dù có phát triển lên, cũng không có cái gì thực chất tính tiến bộ, chỉ là dậm chân tại chỗ. Mặc Kệ Khang Vương là từ chỗ nào học được trước vào đúc kiếm thuật, hắn nguyện ý sẽ đúc kiếm thuật cộng hưởng đi ra, truyền thụ cho con dân. Vị này khang vương, bằng không là một vị có đại khí phách người. Hoặc là, hắn liền là dụng ý khó giỏ nổi lên một trận đại âm mưu Đối với khang vương người này, thần phong hứng thú càng đậm. chương 890, ngàn người chỉ trỏ Tần lao bản muốn học cái này dung luyện bách luyện huyền thiết đúc kiếm kỹ. Cái này đơn giản, nhưng là thiên thiết cư lại không thể dạy cho ngươi. Lao trưởng quý cười ha hả nói ra. Thiên thiết cư không dạy, ai có thể dạy? Thần phong hỏi. Tần lao bản chớ hoảng sợ. Tinh hỏa nội thành có khang vương chuyên môn thiết đúc kiếm học đường, ngươi chỉ cần đi học đường báo danh, đưa trước một chút học phí, lại trải qua phất kiếm sơn trang thân phận xét duyệt, liền có thể đang học trong nội đường học được rất nhiều cao minh đúc kiếm kỹ. Dung luyện bách luyện huyền thiết tính là gì? Học đường bên trong đúc kiếm kỹ rất nhiều. Nếu như học tốt, học đường còn có thể trực tiếp tiến cử, vào chiều làm quan. Lao trưởng quỹ vuốt vuốt tròm dâu dê, giải thích nói. Đa tại trưởng quỹ chỉ điểm. Tần Phong gật đầu một cái đợi còn lại một trăm khối bách luyện huyền thiết rèn đúc đi ra liền cùng trưởng quỹ cáo tử rời đi thiên thiết cư trở lại tinh hỏa thành rộn rộn ràng ràng đường phố công tử chúng ta bây giờ đi chỗ nào đúc kiếm học đường sao cố bác huynh đuổi theo hỏi ân ta đang định đi đúc kiếm học đường nhìn xem tần phong gật đầu một cái ánh mắt nhìn qua sơn thành phía trên một tòa kim bích huy hoàng cung điện thiên thiết cư trưởng quỹ vừa mới cho tần phong ngón tay qua trên núi tòa cung điện kia chính là đúc kiếm học đường Tòa cung điện kia gọi là Minh Ngọc Điện vốn là bắt chu hoàng đế một tòa hành cung, Khang Vương tướng tòa cung điện này nhường lại, xem như đúc kiếm học đường, truyền thụ thiên hạ nhân tộc đúc kiếm thuật. Khang Vương! Thật là bắt hoang câu diệt! Hắn thật bị ma đầu đoạt xá, đảo hành nị thi! Nghe nói Khang Vương đủ loại sự tích, Tần Phong bắt đầu hoài nghi Liễu tùy tâm mà nói là thật là giả. Nếu là thật sự, Khang Vương vì sao lại thụ vạn dân kính ngưỡng? Nếu như giả, Liêu tùy tâm lại có lý do gì lừa gạt mình? vô luận là thật là giả, chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Thần phong mỉm cười, hướng về đúc kiếm học đường chậm rãi đi đến. Đúc kiếm học đường trước cửa rất nhiều người, rất nhiều nhân tộc đúc kiếm sư mộ danh mà đến, muốn đi vào học đường, học tập tân tiến đúc kiếm kỹ. trong học đường người càng nhiều, một vị lao đúc kiếm sư đang ở giảng bài, phía dưới có mấy chục tên trẻ tuổi đúc kiếm sư đang nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng múa bút thành văn. Thần phong vừa mới đi đến đúc kiếm học đường trước cửa, chính trần chờ muốn hay không báo danh. đến giờ giảng bài lao đúc kiếm sư nhìn thoáng qua ngoài cửa quần mặt trời đống nhiên quát lớn phần phật đúc kiếm học đường bên trong đúc kiếm sư môn đống nhiên đều đứng lên đi ra học đường đại môn từng cái cũng là cao hứng bừng bừng dọc theo bậc thang hướng về tinh hỏa thành chỗ cao nhất đi đến trong lúc nhất thời hai bên trong cửa hàng người cũng đều đi tới cùng đúc kiếm sư môn hội tụ vào một chỗ biển người mãnh liệt hóa thành một con cự long dọc theo đường phố tới lui ba những người này làm gì tần phong biểu tình dị sắc Ngăn lại một vị 20 tuổi ra mặt trẻ tuổi đúc kiếm sư dò hỏi, xin hỏi vị huynh đài này, đến cùng xảy ra chuyện gì. Trẻ tuổi đúc kiếm sư nhìn tần phong một cái, kinh ngạc nói, ngươi còn không biết. Xem ra ngươi là vừa tới tinh hỏa thành không lâu. Mỗi ngày giờ thân, là khai bia thời điểm. Chỉ có ngắn ngủi một canh giờ thời gian, ta nghe nói có không ít người đã lĩnh nộ ra tần kiếm pháp. Có lẽ cái tiếp theo may mắn chính là ta. Trẻ tuổi đúc kiếm sư giải thích xong, liền sẽ tần phong đều ném ở một bên bước chân vội vàng hướng về đỉnh núi chạy tới khai bia thần phong trong miệng thì thảo trên mặt dị sắc càng đậm công tử giống như có náo nhiệt nhìn chúng ta cũng đi xem một chút đi cố bác huynh trong lòng hết sức tò mò nói đi nhìn một chút cũng được tần phong nhẹ nhàng gật đầu nhẹ nhàng nắm chặt cố bác huynh tay nhỏ ở biển người cuốn theo bên trong bất chi bất giác đến tinh hỏa thành chỗ cao nhất tinh hỏa thành chỗ cao nhất là một quảng trường khổng lồ đằng sau là một mảnh cung điện nguy nga nhóm trong sân rộng Đứng sừng sững lấy một khối thạch bi, ngàn vạn người vây quanh thạch bi khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được trên tấm bia đá chuyển tới kiếm ý, hy vọng có thể lĩnh ngộ được tuyệt thế kiếm pháp. Bia đá chung quanh có mấy chục tên kiếm tu thủ hộ. Những cái này kiếm tu người mặc áo trắng, ống tay áo cùng cổ áo có kim sắc tiểu kiếm, cũng là Phất Kiếm Sơn trang kim kiếm đệ tử, thực lực không tầm thường. Nguyên lai là tinh thần luyện kiếm quyết. Thần Phong nhìn thấy khối này quen thuộc thạch bi, lập tức minh bạch Liêu Thủy Tâm từ Phượng Tê quan cấp đi gánh chịu lấy tinh thần luyện kiếm quyết Thạch bi, đem hắn mang về Tinh Hỏa Thành, giao cho Khang Vương. Khang Vương cũng không đem Thạch bi tư tàng, mà là đem hắn thả ở trên quảng trường, để Bác Chu vạn dân chiêm ngưỡng, hy vọng bọn họ bên trong có kỳ tài ngút trời có thể từ trên tấm bia đá lĩnh ngộ ra tuyệt thế kiếm pháp. Khang Vương truyền thụ đúc kiếm kỹ, mở ra dân trí, lại muốn dùng tinh thần luyện kiếm quyết, để Bác Chu lê dân bách tính tu luyện kiếm pháp. Dạng người này, tại sao có thể là ma? thần phong trong lòng một mảnh sáng như tuyết ba bất quá tần phong ánh mắt đảo qua trước tấm bia đá lê dân bách tính từng cái khuôn mặt của nhiệt thậm chí có mấy phần của nhiệt có mấy cái bảy tám tuổi hài đồng khuynh chân ngồi ở trước tấm bia đá bởi vì không chịu nổi sốt xét kiếm ý mà xác mặt trắng bệnh thân thể nho nhỏ không ngừng run dậy khang vương ý nghĩ không sai trước mở ra dân trí lại mở ra dân võ là hương quốc mạnh dân đường phải đi qua thế nhưng là hắn lại không biết mình là đi lên lạc lối một khối này tinh thần luyện kiếm quyết căn bản là không có cách lĩnh nộ ra chân chính kiếm pháp ngược lại là bị người xa vào đến không thiết thực viễn cảnh bên trong uổng phí hết thời gian phí thời gian thanh xuân nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ bị kiếm ý ảnh hưởng lâm vào điên cuồng thần phong thầm than một tiếng tham lang kiếm đế chính là một ví dụ tham lang kiếm đế hạng gì tài hoa kinh diễm nhân vật cũng bởi vì lĩnh hội tinh thần luyện kiếm quyết mới làm trễ nải thời gian mấy chục năm bây giờ thực lực vẫn còn so sánh không lên liễu tùy tâm cái này hậu bối Tần Phong 1 đến 2, 2 đến 3, nói cho Liêu Thủy Tâm, tinh thần luyện kiếm quyết không có một chút tác dụng nào, ngược lại là vương hĩu. Liêu Thủy Tâm hẳn là cũng đem Tần Phong mà nói kể lại cho Khang Vương. Thế nhưng là tinh thần luyện kiếm quyết thanh danh tại ngoại, Khang Vương đối Tần Phong mà nói cũng không tin tưởng. Phốc. Tần Phong một bên một vị kiếm sư bỗng nhiên miệng phun máu tươi, đứng lên dơ thẳng lên trời cười như điên, ta ngộ. Ta rút cục lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm pháp. Nói chuyện thời điểm, vị này kiếm sư rút ra bên hông trường kiếm. Hướng về bầu trời lung tung vung vẩy, hiển nhiên là không chịu nổi trên tấm bia đá lộn xộn kiếm bí, lâm vào trong điên cuồng. Lại điên một cái. Người tới, kéo đi. Thạch bi bên cạnh một vị phất kiếm sơn trang lão giả thở dài một tiếng, mệnh lệnh hai vị đệ tử trẻ tuổi đem vị này nổi điên kiếm sư kéo đi. Ta đường đường bắt chu, trăm vạn dân chúng, mấy vạn kiếm tu, chẳng lẽ liền không có người có thể lĩnh ngộ tinh thần luyện kiếm quyết huyền bí. Vị lão giả này chậm rãi lắc đầu mấy ngày nay hắn gặp qua nổi điên kiếm tu thì có hơn 10 cái đến nay còn không có người nào từ trên tấm bia đá lĩnh nộ được hoàn chỉnh kiếm pháp a người là ai các loại lão giả lấy lại tinh thần phát hiện một vị người trẻ tuổi xa lạ chẳng biết lúc nào đứng ở trước tấm bia đá phải biết thạch bi chung quanh thủ vệ nghiêm ngặt bất luận kẻ nào không thể tiếp cận trong vòng ba trượng. người trẻ tuổi này rốt cuộc là giấu giếm được chung quanh thủ vệ đứng ở dưới tấm bia đa phương mau mau rời đi bằng không giết không tha phất kiếm sơn trang bọn thủ vệ cũng là quá sợ hãi nhao nhao rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí tung hành, hướng về người tuổi trẻ này chém tới người tuổi trẻ này tự nhiên là thân phong hắn nhìn qua trước mắt thạch bi chậm rãi lắc đầu đồng nhiên rút ra thần kiếm hỗn độn một kiếm đâm vào trong tấm bia đá một tiếng ầm vang nổ mạnh thạch bi cắt thành hai đoạn một đầu hát sắc cự long phóng lên tận trời đem trên tấm bia đá lộn xộn kiếm ý thôn vệ không còn a tinh thần vạn kiếm quyết bị hủy khang vương tâm huyết toàn bộ kết thúc. Giết, giết cái này tặc tử. Hắn nhất định là kiếm yêu phái tới gian tế, hủy ta Bắc Chu kiếm pháp căn cơ. Quảng trường phía trên, vô số đạo cửu hận ánh mắt ngưng tụ ở Tần Phong trên người. Tần Phong cử động lần này khiến mọi người nổi giận, ngàn người chỉ trỏ, bị làm thành người người có thể chu diệt tác tác. Tần Phong bị vô số người vây quanh, tùy ý chửi rủa, ác độc ngôn ngữ tầng tầng lớp lớp, sắc mặt của hắn vẫn lạnh nhạt, trong tay hôn độn kiếm chỉ hướng thiên cung. Một đạo kiếm khí giống như dao long thẳng lên cựu tiêu, đem màu xám trắng màn trời xe rách, sắc trời như trụ, chiếu xuống tần phong trên người, sáng loà, giống như thần rõ một hình dạng. Quảng trường phía trên hơn vạn người, bị kiếm ý chấn nhiếp, không cách nào động đậy, chỉ có thể nhìn hằm hằm tần phong, trong lòng chửi rủa hắn việc ác. Tần phong từ trên người lấy ra một mai lệnh bài, ném cho tên kia phất kiếm sơn trang láo giả, thản nhiên nói, nói nhảm, ta không muốn nhiều lời, để liêu tùy tâm tới gặp ta. Chương 891, kiếm thánh cổ xuyên vân, lệnh bài này. Là liêu tùy tâm tự tay giao cho Thần Phong. Lão giả lúc đầu ở vào thịnh nộ bên trong, hai mắt đỏ bừng, hận không thể ăn sống thịt. Nhưng làm hắn thấy rõ ràng lệnh bài này, lập tức sắc mặt đại biến, thất thanh nói, ngươi là phượng tê quan vạn kiếm trưởng lão. Là ta. Thần Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Nguyên lai là vạn kiếm trưởng lão, trang chủ đã sớm dặn dò qua. Bất quá, trang chủ cũng không ngờ rằng, vạn kiếm trưởng lão vừa xuất hiện, sẽ phá hủy tấm bia đá này. Lão giả hướng về phía Tần Phong không mình hành lễ về sau, để phất kiếm sơn trang đệ tử bảo hộ Tần Phong, bản thân khống chế kiếm hồn rời đi. Vẫn chưa tới thời gian một nén nhang, chân trời một đạo thanh mang hiện lên, Liêu Thủy Tâm vội vội vàng vàng ngự kiếm đến đây, nhìn thấy thật là Tần Phong, vui mừng quá đỗi, liền vội vàng tiến lên kiến lễ. Liêu Thủy Tâm bái kiến đại nhân. Liêu Thủy Tâm biết rõ Tần Phong thân phận là hỗn độn kiếm chủ, cùng phượng tê quan đệ tử một dạng tôn sưng Tần Phong vì đại nhân. Quảng trường phía trên tụ tập hơn vạn kiếm tu lúc đầu cho rằng liêu tùy tâm sẽ đối cái này tuổi trẻ tặc nhân ra tay đánh nhau đem hắn một kiếm chạm sát ba nhưng mà tất cả mọi người không có nghĩ tới là liêu tùy tâm vậy mà đối hủy tinh thần luyện kiếm quyết tặc nhân hành lễ cái này khiến chúng nhân nghi hoặc không hiểu trang chủ vạn kiếm trưởng lao đem thạch bi hủy một tên phất kiếm sơn trang trưởng lao tiến lên một bước nhắc nhở thật hủy kiếm ý đều tiêu tán liêu tùy tâm tận mắt nhìn đến đứt gậy thạch bi không khỏi hít sâu một hơi làm sao Thứ này ta hủy không được sao?" Thần Phong cười lạnh. "Tinh thần luyện kiếm quyết, vốn chính là đồ vật của người lớn, đại nhân muốn hủy liền hủy, ai dám nói một chữ không." Liêu Thủy Tâm trên mặt gạt ra nụ cười, nhưng trong lòng âm thầm tiêu khổ, bận điệu nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, Khang Vương đối đại nhân rất kính ngưỡng, đã nói thầm rất nhiều ngày. Đại nhân có thể hay không cùng ta cùng đi gặp Khang Vương, chính miệng nói rõ nguyên do, cũng tốt để tiểu nhân giao nộp." "Gặp Khang Vương? Ta đang có ý này." Thần Phong Tử Tuấn nói liêu thụy tâm gặp tần phong nguyện ý đi gặp khang vương lập tức vui mừng quá đỗi tự mình mang theo tần phong tiến vào hoàng cung đi tới hậu hoa viên hậu hoa viên sớm bị cải biến thành đúc kiếm phường một cái mặt mày xám xịt ở trần giống như đúc kiếm học đồ trung niên nhân đang ở khoáng thạch trong đống bận rộn vậy hạ liêu thụy tâm đi tới trung niên nhân một bên thất cung tất kính nói à nguyên lai là liêu kiếm đế ngươi không đi lĩnh hội kiếm đạo làm sao có nhản tình nhã trí chạy đến quả nhân đúc kiếm phường tên trung niên nhân này cũng không ngẩng đầu lên phối hợp chọn khoáng thạch thần sắc mười điểm si mê hoàn toàn không có chú ý tới trừ bỏ liêu tùy tâm bên ngoài còn có những người khác cùng đi hắn liền là khang vương thần phong nhìn thấy khang vương bộ dáng này cả người cũng là ngẩn ra tần phong trong lòng đế hoảng cũng là ngồi ngay ngắn cao đường quần áo lộng lẫy cẩm y hiển ngọc thực kiếm đế lý liệt một bộ bị đốt cháy than đen bộ dáng đã để tần phong hết sức kinh ngạc thế nhưng là lý liệt mặc kệ bề ngoài làm sao nghèo túng trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang đế hoàng bá khí cùng uy nghiêm vị này khang vương lại là bình dị gần gũi đến cực hạn nếu không phải liêu tùy tâm xưng hô hắn là bệ hạ thần phong căn bản nghĩ không ra một cái như vậy mặt mày xám xịt đúc kiếm học đồ lại là đại danh đỉnh đỉnh, nhận bác chu vạn dần kính ngưỡng ở thiếu niên du hiệp trong suy nghĩ như là thần linh khang vương bệ hạ vạn kiếm trưởng lao đến liêu tùy tâm vội vàng nói ba cái gì hỗn độn kiếm chủ đến khang vương lấy làm kinh hãi liền vội vàng ngẩng đầu lên quả nhiên thấy liêu tùy tâm một bên đứng ở một cái khuôn mặt phổ thông người trẻ tuổi liêu kiếm đế sao không nói sớm mau dẫn quý khách đi hứng thú khánh điện quả nhân lập tức tới ngay khang vương dặn dò một phen vội vàng rời đi Vậy hạ vẫn là một bộ như cũ liêu tùy tâm cười khổ một tiếng mang theo tần phong tới trước hứng thú khánh điện hứng thú khánh điện là bắt chu mở tiệc chiêu đãi quốc khách địa phương rượu ngon rượu ngon hàng năm chuẩn bị liêu thùy tâm mời tần phong ngồi vào vị trí liền có mấy tên vũ nữ đi tới trong bữa tiệc vì tần phong biểu diễn múa kiếm một chi múa còn không coi nhảy xong bên ngoài đã có người hô to một tiếng bậy hạ giá lâm liêu thùy tâm là kiếm đế cùng khang vương quyền thế ngang nhau nếu không phải ở trước mặt thậm chí có thể gọi thẳng tên úy bất quá liêu thùy tâm vẫn là đứng lên nhẹ nhàng gật đầu xem như hành lễ thần phong thì là ngồi ở trong bữa tiệc không có đứng lên khang vương đầu đội kim quan người mặc cầm bảo cất bước đi đến, hắn đi theo phía sau văn võ ba quan, chia tả hữu ngồi vào vị trí. Ba ngoại trừ bách quan bên ngoài, còn có một tên bên hông mang theo trưởng kiếm lao giả, râu dài áo bào trắng, ánh mắt giống như lợi kiếm, đi theo khang vương sau lưng. Vị này là Bắc Chu quốc sư cổ xuyên vân cổ kiếm thánh. Liêu Thủy tâm nhìn thấy kiếm thánh đích thân đến, liền vội vàng không người hành lễ. gặp qua kiếm thánh, thần phong cũng đứng lên, khẽ bước cằm. Thần phong là kiếm đế, trong kiếm đế hoàng thế tục đế hoàng quyền lợi lại lớn địa vị lại cao hơn hắn cũng không để vào mắt thế nhưng là kiếm thánh ở kiếm ngục bên trong là trí cao vô thượng tồn tại tần phong lại cuồng vọng vẫn là muốn làm lễ kiếm thánh cổ xuyên vân ánh mắt rơi vào tần phong trên người đưa mắt nhìn chốc lát không nói gì theo khang vương ngồi vào vị trí đứng ở sau lưng hắn quả nhân bái kiến vạn kiếm trưởng lão khang vương tất cả người ngồi vào vị trí đứng lên tay háo dài vung lên hướng về phía tần phong ôm quyền hành lễ tư thái thả rất thấp bệ hạ là nhất quốc tri quân không cần đa lễ ta là tập kiếm người tính tình cương trực không thích con con quân quấn chúng ta đem tất cả phạm trần nhục lễ bỏ đi đi thẳng vào vấn đề liền tốt tần phong nói thẳng bệ hạ nhưng biết ta vì cái gì đến tinh hỏa thành tần phong trực tiếp như vậy khang vương nao nao chợt cười to nói vạn kiếm trưởng lão quả nhiên không phải phạm nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái thống khoái ta đương nhiên biết rõ người đến tinh hỏa thành đến là bị liêu kiếm đến mời chẳng yêu trừ ma trạm sát ma đầu Bát Hoang Câu Diệt. Vạn Kiếm trưởng lão cùng bắt Chu không có nửa điểm liên quan, lại vì chảm yêu trừ ma, độc thân đi tới Tinh Hỏa Thành, xâm nhập hang hổ, khí phách như thế, quả nhân bội phục. Bát Hoang Câu Diệt đâu? Thần Phong ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Liêu Tùy Tâm. Cái này Liêu Tùy Tâm sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Khang Vương nói ra, Vạn Kiếm trưởng lão không nên làm khó Liêu Ái Khanh, Bát Hoang Câu Diệt nói láo, là ta dạy hắn nói, trách nhiệm tất cả ta. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Khang Vương, khó hiểu nói, cái kia bệ hạ tại sao phải nói dối đâu. Chẳng lẽ ngươi không cần đoán cũng biết, ngờ tới ta ở Phượng Tê Quan, cố ý nhường liêu kiếm đế biên ra một bộ nói láo gạt ta. Đem ta lừa gạt đến tinh hỏa thành. Khang Vương cười nói, đó cũng không phải. Phượng Tê Quan là nhân tộc ba đại tông môn, phất kiếm Sơn Trang cùng Phượng Tê Quan đồng khí liên tri. Thế nhưng là ta mưu đồ tinh thần luyện kiếm quyết đã lâu, cũng nên tìm cớ không phải sao. Cho nên... Ta liền dạy Liếu Kiếm Đế biên ra một bộ nói láo, nói ta bị ma đầu bắt hoang câu diệt đoạt xá, ép buộc bọn họ công bên trên Phượng Tây Quan, cướp đoạt tinh thần luyện kiếm quyết. Đây cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Tần Phong giật mình, kinh ngạc nói, vậy Hạ Cam nguyện mình bị ô là ma đầu, tự mình đi chịu hoa ư? Khang Vương nghiêm mặt nói, người hiểu ta vị ta tâm lo, không biết ta vị ta cầu gì hơn. Mặt khác Lục Quốc yêu tộc tận lực bôi đen ta, sớm đem ta nói xấu thành tội ác tẩy trời đại ma đầu. Vì thiên hạ lê dân bất tính, ta nhiều có một ngụm hắc hoa thì thế nào? Liêu kiếm đế dùng lần này nói láo, đem vạn kiếm trưởng lão lừa gạt đến tinh hỏa thành, cũng coi là vô tâm chồng liêu tiến hành, lại cũng là giải ta khẩn cấp. Bất kể như thế nào, ta đều lừa gạt vạn kiếm trưởng lão, ta hướng trưởng lão bồi tội, mời trưởng lão đại nhân có đại lượng, chớ có giận chó đánh mèo liêu kiếm đế. Khang vương tiến lên một bước, đối tần phong không người xin lỗi, thần thái khiêm cung đến cực điểm, không có nửa điểm đế vương ngạo mạn bá đạo. Chương tám tri âm khó tìm vậy hạ không cần nói xin lỗi ta đã sớm hoài nghi liễu kiếm thánh nói là nói láo vẫn luôn là nửa tin nửa ngờ khang vương như thế thoải mái thân làm đế hoàng lại có can đảm nhận lầm thần phong trong lòng có mấy phần thưởng thức a vạn kiếm trưởng lao vốn liền không tin khang vương kinh ngạc nói chẳng lẽ quả nhân biên xuất quan tại bát hoang câu diệt nói láo có sơ hở gì hay sao rất đơn giản liễu kiếm thánh nói ngươi lấy được một quyển luyện giới đúc kiếm điện tịch Từ bên trong biết rõ Bát Hoang Câu Diệt tồn tại, sau đó bị hắn mê hoặc, bắt đầu đào móc tinh hỏa thành lòng đất, cuối cùng bị hắn đoạt xá. Trên đời này cái kia có trùng hợp như vậy sự tình, Bát Hoang Câu Diệt vừa vặn liền ở tinh hỏa bên dưới thành. Tần Phong mỉm cười, nói ra, hơn nữa, Bát Hoang Câu Diệt muốn tinh thần luyện kiếm quyết làm gì? Ta cũng một mực nghĩ mãi mà không rõ, nguyên lai là nói láo. Vậy hạ không phải đại ma đầu, mà là đại thánh nhân. Cố Bác huynh đi theo Tần Phong sau lưng, nghe được hắn một phen giải thích, Lập tức trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách Tần Phong trên đường đi không nhanh không chậm, thậm chí đường vòng vạn cổ núi, muốn đi cổ kiếm gia tộc tổ địa đi một vòng. Nguyên lai, like, Tần Phong đã sớm đoán được, Khang Vương cũng không có bị bắt hoang câu diệt đoạt xá, cho nên cũng không lo lắng. Vạn kiếm trưởng lão quả nhiên thông minh. Khang Vương thở dài một tiếng, nói, đã như vậy, không cần ta nói, trưởng lão đã minh bạch, ta vì cái gì muốn liễu kiếm đế đến cướp đoạt tinh thần luyện kiếm quyết. Ba những năm này đến, ngươi khai thác mỏ đúc kiếm dân giàu nước mạnh mặc dù bắc chu con dân người người có kiếm người người tập kiếm lại không có ra dáng kiếm pháp cho nên người nghe nói tinh thần luyện kiếm quyết truyền thuyết muốn mượn tinh thần luyện kiếm quyết giáo hóa và dân thần phong tử tốn nói vạn kiếm trưởng lão quả nhiên là quả nhân tri âm mặc dù chưa từng gặp mặt lại hiểu quả nhân một phen khổ tâm khang vương hết sức kích động đi lên trước cầm thật chặt tần phong tay hai con ngươi rừng rừng cảm động hết sức tần phong chậm rãi lắc đầu nói bệ hạ đúng là một đời minh quân bác chu thánh chủ thế nhưng là bệ hạ lại không nghĩ tới phượng tê quan chân tàng tinh thần luyện kiếm quyết không chỉ có vô dụng ngược lại là vương hữu mặc dù là như thế bệ hạ y y nguyên muốn lấy ngựa chết làm ngựa sống thử một lần ta đã đem tấm bia đá kia hủy bệ hạ có thể chết tâm vạn kiếm trưởng lão ta không quản ngươi đến từ phương nào là thân phận gì ngươi luôn luôn nhân tộc ngươi hẳn là tận mắt thấy kiếm ngục bên trong nhân tộc bị yêu tộc nô dịch xem như buôn bán nô lệ Xem như xúc vật giết, nhân tộc muốn bảo vệ mình, không chỉ có phải có kiếm, càng phải có kiếm pháp. Chỉ có nhân tộc bản thân cương đại, thân kiếm cựu trọng thiên, mới có thể bảo vệ bản thân. Ta cầu trưởng lão có thể tự mình giáo hóa vạn dân, truyền xuống kiếm pháp. Ta đem tôn ngươi làm quốc sư, để sử quan ghi chép ngươi vạn thế công tích. Khang Vương vén lên vật áo, ở trước mặt Tần Phong quỳ xuống, cầu khẩn nói: "Ngươi muốn ta là quốc sư, thay ngươi dạy hóa vạn dân." Tần Phong kỳ thật đã sớm đoán được Khang Vương mục đích nhưng nhìn đến nhất quốc chi quân ở trước mặt mình quỳ xuống cầu khẩn trong lòng vẫn là nhấc lên sóng to gió lớn bậy hạ ngài long thể tôn quý há có thể quỳ một cái bát tính người này trẻ tuổi như vậy dựa vào cái gì giáo hóa vạn dân văn võ bá quan nhìn thấy khang vương ở trước mặt tần phong quỳ xuống từng cái cũng là thất kinh có mấy vị lao thần tiến lên liền tranh thủ khang vương dịu dắt đứng lên bậy hạ ngươi ngày bình thường tùy hứng làm bậy còn chưa tính hôm nay muốn tôn tiểu tử này là quốc sư còn muốn hắn giáo hóa vạn dân ta không đồng ý. Lao kiếm thánh cổ xuyên vân một mực trầm mặc không nói, giờ phút này nhận không được ra mở miệng, nổi giận nói, coi như hắn là hỗn độn kiếm chủ lại như thế nào. Hỗn độn kiếm chủ chính là hỗn độn ma thần, năm đó làm hại kiếm ngục, là một tôn đại ma đầu. Ta bác chu sao có thể tôn ma đầu là quốc sư? Khang vương quỳ hoài không dậy, lắc đầu nói, đạt giả vi sư, ma cũng tốt, thánh cũng tốt, chỉ là hư danh thôi bà coi như vạn kiếm trưởng lao thực sự là ma đầu, chỉ cần hắn đồng ý giáo hóa vạn dân. Dù cho truyền thụ cho là ma tông kiếm pháp, thì thế nào? Ta chỉ cần nhân tộc tự cường quật khởi, không hề bị yêu tộc cước hiếp. Khang vương những lời này, để Tần Phong tràn đầy cảm xúc. thần Phong vẫn cho rằng, kiếm không chính tà, người có thiện ác. Cho dù là một chui trời sinh ma kiếm, ở chính nghĩa chi sĩ trong tay, y nguyên có thể chạm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa. Liền xem như tiên kiếm thần kiếm, rơi vào dụng ý khó dò chi đồ trong tay, cũng sẽ châm luân, đọa lạc thành ma kiếm. Bất quá. Tần Phong cái lý này niệm cùng chủ lưu quan niệm đi ngược lại, Khang Vương mà nói để Tần Phong sinh ra một loại tri âm cảm giác, Lão Kiếm Thánh Y Di Nguyên lắc đầu nói dù sao lão hủ không đồng ý. Sau đó Lão Kiếm Thánh cổ xuyên vân tiến lên một bước đi tới Tần Phong trước mặt mà tâm trầm nói ra Tiểu Bối ta không không cần biết ngươi là người nào lập tức rời đi tinh hỏa thành rời đi Bắc Chu ngươi nếu như lại mê hoặc bệ hạ ta sẽ tự mình xuất thủ giáo huấn ngươi Khang Vương mời Tần Phong làm Bắc Chu quốc sư. Tần Phong cũng không định đáp ứng. Tần Phong đối với Kiếm Ngục mà nói chỉ là một vị khách qua đường, hắn sớm muộn phải rời đi Kiếm Ngục, phản hồi Thiên Kiếm Đại Lục. Tần Phong từ đáy lòng không muốn cùng Kiếm Ngục bên trong người sinh ra quá nhiều liên quan, tương kiến hoan ly biệt khổ, liên quan càng nhiều, lo lắng càng nhiều, ly biệt thời điểm lại càng thống khổ. Thế nhưng là Lão Kiếm Thánh cổ xuyên vân cường thế thái độ rõ ràng là xem thường Tần Phong, cái này khiến hắn trong lòng có chút không thoải mái. Lão Kiếm Thánh. Ta tôn ngươi là trưởng mối xem ở liêu kiếm đế cùng mặt mũi của bệ hạ bên trên, cho ngươi trừ chút mặt mũi, hy vọng ngươi không cần hùng hổ do người. Tần Phong nhìn chăm chú lao kiếm thánh, hồn nhiên không sợ. Hào tiểu tử, tuổi không lớn lắm, miệng ngược lại là cứng rắn. Xem ra ngươi có lòng tin vì thiên hạ thời người, đã như vậy, ta liền lĩnh giáo kiếm pháp, nhìn xem ngươi có hay không khả năng này. Lao kiếm thánh bỗng nhiên ngón tay như kiếm, đâm về phía Tần Phong cái chán. Kiếm thánh, lấy kiếm nhập đạo siêu phàm nhập thánh kiếm thánh sở dĩ là kiếm thánh kiếm pháp đã đến hóa hủ hủ làm thần kỳ cảnh giới lao kiếm thánh một kiếm này nhìn như thường thường không có gì lạ thậm chí tốc độ cực chậm lại cất giấu trên trăm loại biến hóa nếu như bình thường kiếm tu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trung kiếm nghĩ không ra bất kỳ biện pháp đây chính là kiếm thánh kinh khủng địa phương đối mặt kiếm thánh kiếm tần phong sắc mặt như thường khí tức giống như chỉ thủy không có chút nào kiếm ý tiết ra ngoài trên người cũng không có kiếm khí Bình bình đạm đạm, bình thường đến không thể lại bình thường. Lao kiếm thánh nao nao, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lệ mang, hắn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, thần phong vì sao đông nhiên trở nên như thế bình thường, giống như là không hiểu kiếm pháp phàm phu tục tử. Không tốt, kiếm ý hoàn toàn nội liễm, đây là vạn kiếm quy tông cảnh giới. Không phát là đã, vừa phát là vạn kiếm thần phục. Lao kiếm thánh rất nhanh tỉnh ngộ lại. Hắn suy nghĩ như điện, vừa mới nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy bên tai chuyển đến một tiếng lôi đình anh minh tần phong ngón trỏ tay phải ngón giữa hợp lại giống như một thanh kiếm hướng về lao kiếm thánh đầu ngón tay đâm tới hai người đầu ngón tay không khí bị rồi rào kiếm ý ép thành thực chất ngay sau đó giống như pha lên một dạng vỡ vụn tường không khí chiếu lên ra lão kiếm thánh kinh ngạc thần sắc cùng một chỗ pha thoái tần phong thần sắc thì là giếng cổ không gợn sóng sắc mặt như thường nhìn không ra nửa điểm gợn sóng Lao kiếm thánh trong lòng giật mình không dám đối đầu thét dài một tiếng thân hình giống như bay cầu vồng nghiêng cướp mà lên Tung bay đến bên ngoài hơn 10 trượng mới khó khăn lắm đứng vững. Lao kiếm thánh, một kiếm này ngươi thua. Thần phong cười nhạt nói. Vạn kiếm quý tông. Là ta nhìn lầm. Lao kiếm thánh sắc mặt đỏ bừng, đối khang vương hành lễ nói. Vậy hạ, người này kiếm đạo cảnh giới đã đến mức không thể tưởng tượng nổi, tự liền lao hủ đều mặc cảm. Có lẽ hắn thật sự có giáo hóa vạn dân bản sự. Chương 893, bát kiếm bia Một người mặt đỏ, một người mặt trắng, đến sò xét ta thực lực sao. Tần Phong cười lạnh, hắn đã hiểu được, lao kiếm thánh mở miệng khiêu khích, kỳ thật cũng là Khang Vương an bài. Khang Vương, ta khuyên ngươi những cái này đế vương thuật quyền biến, không cần ở trên người ta. bằng không? Kiếm thánh lại như thế nào? Ta cũng một kiếm giết. Tần Phong thần sắc run lên, sắc ý còn giống như là thủy triều vọt tới, làm cho cả hứng thú khánh điện lâm vào rét cam cam. Hỗn độn ma thần. Không hổ là hỗn độn ma thần. Hàn Phong gào thét, Khang Vương thân thể run dậy, lại nhịn không được hưng phần nói. Khang vương, ngươi muốn ta giúp ngươi giáo hóa và dân, ta có thể đáp ứng. Nhưng là, quốc sư ta liền không làm. Ta đối với kiếm ngục chỉ là khách qua đường, không quan tâm những cái kia hư danh. Nhưng là tương ứng, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Tần phong ánh mắt chớp động, ngay trước văn võ bá quan mặt, cùng khang vương có kẻ mặt cả. Vạn kiếm trưởng lao muốn ta bỏ ra cái gì, cho dù là tính mệnh, ta cũng nguyện ý. Khang vương vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Tính mạng của ngươi... Vẫn là lưu lại đi bảo vệ ngươi Lê Dân Bách tính A ta chỉ muốn một thứ mà thôi, cái kêu một quyển đến từ luyện giới đúc kiếm điện tịch. Cùng, ngươi biết liên quan tới luyện giới tất cả mọi chuyện. Thần Phong nói ra, a ngươi muốn luyện điện. Khang Vương nao nao, không nghĩ tới tần Phong vậy mà đưa ra yêu cầu này. Văn võ bá quan cũng đều ngần ra, hết sức kinh ngạc. Liên ở Khang Vương trần chờ thời điểm, một vị đại thần quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt, cầu khẩn nói, vậy hạ, ngươi cũng không thể đáp ứng A Bắc Chu bây giờ dân giàu nước mạnh. Có như thế thịnh thế, toàn bộ nhờ trong tay bệ hạ bản kia luyện điển. Luyện điển chính là quốc tri căn cơ, tuyệt đối không thể giao cho ngoại nhân A. Đúng vậy A. Luyện điển quá quý giá, mời bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ xin nghĩ lại. Hướng thu khánh trong điện, văn võ ba quan đều là quỳ xuống, hướng khang vương cầu khẩn, hy vọng hắn không nên đáp ứng tần phong yêu cầu. Liêu thủy tâm quên, đại nhân, người yêu cầu luyện điển thật sự là ép buộc. Bệ hạ liền xem như hữu tâm cho người, nhưng hắn là nhất quốc tri cũng nên vì quốc gia suy nghĩ, hy vọng ngươi có thể minh bạch nỗi khổ của hắn. Tần Phong lại không hề bị lay động, ánh mắt nhìn chăm chú Khang Vương, chờ đợi đáp án của hắn. Hồi lâu sau, Khang Vương sắc mặt tái nhợt nói ra, ta đắm chìm trong luyện điển mấy chục năm, chỉ là luyện điển quá mức tham ảo, ta tư chất tối dạng, lĩnh ngộ đúc kiếm kỹ không đến năm thành. Vì nghiên cứu đúc kiếm công nghệ, ta thậm chí làm trễ lại triều chính. Ta là nhất quốc chi quân, không phải đúc kiếm sư. Ta cũng từng nghĩ tới đem luyện điển giao cho những người khác, nhưng là vẫn không có tìm tới nhân tuyển thích hợp. Tất nhiên trưởng lao muốn, vậy ta liền sẽ luyện điển đưa cho ngươi đi. Văn Võ bá quan gặp Khang Vương khư khư cố chấp, đem luyện điển giao cho Tần phòng đều là dập đầu đập phải đầu rơi máu chảy, hy vọng hắn có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chư vị ái khanh, luyện điển là ta ô hiếm đồ vật, ta biết các ngươi là vì ta nghĩ, không hy vọng ta nhịn đau cắt thịt. Thế nhưng là, các ngươi lại không biết, nhân tộc bị yêu tộc nô dịch một ngày, ta liền thống khổ vạn phân, giống như sinh hoạt tại địa ngục. Ta chỉ hy vọng ở ta sinh thời nhìn thấy kiếm khai thiên môn, mỗi người như long thịnh thế cảnh tượng. Khang Vương quay người rời đi, tự mình đi đem luyện điển lấy đi qua, hai tay hiện lên đến Tần Phong trước mặt. Tần Phong tiếp nhận luyện điển, ngón tay có chút run rẩy, hắn lật nhìn hai trang, gặp bên trong ghi lại đúc kiếm thuật huyền ảo cao thâm, người nghe thấy chưa từng nhìn thấy, biết là luyện điển chính phẩm không giả, hít sâu một hơi, nhịn xuống nghiên cứu luyện điển xúc động đem hắn thu nhập không gian hỗn độn bên trong chuẩn bị các loại có thời gian ổn định lại tâm thần chậm rãi nghiên cứu tạ bệ hạ bỏ những thư yêu thích ta cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn giáo hóa vạn dân kiếm pháp giúp ngươi mở ra bắt chu dân trí tần phong hóa thành một đạo kiếm quang phá không bay đến ngoài hoàng cung đứng bất động ở quảng trường phía trên tần phong kiếm trảng thạch bi việc này đã truyền khắp toàn bộ tinh hỏa thành bởi vậy trên quảng trường kiếm tu không có tán đi tinh hỏa dân chúng trong thành nghe thấy việc này cũng là chen chúc mà tới Như vậy sân rộng khắp nơi đều là bóng người, chừng mười vạn chúng. Bách tính quần tình xúc động, nếu không phải phất kiếm Sơn Trang đệ tử bố trí xuống kiếm trận ngăn cản, bọn họ khả năng đã xâm nhập Hoàng Cung. Tần Phong lại xuất hiện ở trên quảng trường phương, có người hô to một tiếng, chính là hắn, chính là hắn hủy thạch bi, gây bác chu can cơ. Giết hắn. Giết cái này gian tế. Phất kiếm Sơn Trang, các ngươi bảo vệ cái này ác nhân, là nối giáo cho giặc. Mười vạn bách tính giận không kèm được. Vô số đạo căm hận ánh mắt rơi vào tần phong trên người Mọi người an tâm chớ vội Khang vương tử trong hoàng cung đổi theo ra đến Đứng ở chính giữa quảng trường đài cao phía trên Giam ba câu liền đem bách tính dưới sự trấn an Là bệ hạ Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Khang vương bình dị gần gũi Thường xuyên vi phục xuất tuần Bởi vậy tinh hỏa trong thành rất nhiều bách tính đều biết hắn Nhìn thấy khang vương hiện thân Dân chúng nhao nhao quỳ xuống lê bái Đại nhân, ngươi chuẩn bị làm sao truyền thụ vạn dân kiếm pháp Là cùng ngày đó một dạng, diễn hóa hỗn độn vạn kiếm bảng, lấy kiếm pháp chiếu dọi chư thiên tinh thần. Liêu Thủy Tâm ngự kiếm đi tới Tần Phong một bên, kinh ngạc nói: "Không, truyền thụ vạn dân kiếm pháp, mở ra dân trí, không phải một sớm một chiều sự tình." Tần Phong chậm rãi lắc đầu, "Ta diễn hóa hỗn độn vạn kiếm bảng, hao phí đại lượng linh khí không nói, hơn nữa nhất định phải lưu tại tinh hỏa thành." Cho nên, Tần Phong rơi vào đứt gãy trước tấm bia đá, rút ra hôn độn kiếm, nhắm mắt ngưng thần ngập trời kiếm ý từ hỗn độn kiếm bên trên phát ra ầm ầm kiếm ý phun trào bầu trời mây đen quay cuồng đại địa chấn động thiên địa cùng chấn động truyền đến từng đạo từng đạo nột ngạt nổ mạnh lão kiếm thánh cổ xuyên vân vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua tần phong trong miệng lẩm bẩm nói hắn đến cùng muốn làm gì kiếm đạo mới bắt đầu nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vừa vạn kiếm quy nhất một hóa vạn kiếm đây mới là vạn kiếm quy nhất hàm nghĩa chân chính tần phong trầm rãi dơ lên hỗn độn kiếm thân kiếm toát ra kim quang tại thạch bi bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm đạo kiếm lấy ngũ hành làm cơ sở một kiếm này ẩn chứa kim chi kiếm nói thần phong cao giọng nói ra hòa kiếm nói thủy chi kiếm đạo mục chi kiếm đạo thổ kiếm nói tần phong cổ tay rung lên hỗn độn kiếm hóa thành một đạo cực kỳ tinh khiết kiếm ý lại tại trên tấm bia đá lưu lại bốn đạo vết kiếm năm đạo này vết kiếm ẩn chứa kim mục thủy hỏa thổ năm loại bất đồng kiếm ý nhìn như răng khắp nơi thường thường không có gì lạ lại ẩn chứa tần phong suốt đời chỗ học lời nói kiếm cơ sở chỉ là năm đạo này vết kiếm liền để tần phong tâm lực chống đỡ hết nổi sắc mặt tái nhợt bất quá tần phong chỉ nghỉ ngơi mấy hơi lại lần nữa vung kiếm hỗn độn kiếm phật quang sáng chói, trong kiếm quang mang theo phổ độ chúng sinh từ bi ý y tứ kiếm thứ sáu trên tấm bia đá lại nhiều một đạo vết kiếm tần phong đem thiên long bát kiếm kiếm ý ẩn chứa ở đạo này vết kiếm kiếm ngục bên trong không có phật kiếm truyền thừa Tần Phong hy vọng có kiếm tu cùng Phật hữu duyên, có thể từ cái này đạo kiếm ngấn bên trong lĩnh ngộ ra Phật kiếm chân ý. Còn có kiếm thứ bảy sinh kiếm. Tần Phong lại vung kiếm lưu lại một đạo sinh cơ bừng bừng vết kiếm. Đây là Tần Phong từ Niết Bàn kiếm và Phượng Hoàng trong lòng lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo. Sinh mệnh đại đạo phía dưới, còn có một đạo thiện thiện vết kiếm, ẩn chứa khí tức tử vong. Đây là Tần Phong từ Minh Hà ngư dân nơi nào học được tử kiếm. Chỉ là Tần Phong đối tử kiếm lĩnh ngộ không được đủ thấu triệt, bởi vậy cái này vết kiếm rất nhạt. Trên tấm bia đá tổng cộng lưu lại 8 đạo vết kiếm. Tần Phong không có tư tàng, đem chính mình tập kiếm đến nay, lĩnh ngộ tất cả kiếm đạo đều khắc vào trên tấm bia đá. Mặc dù chỉ có một kiếm, nhưng một kiếm sinh vạn kiếm, chỉ cần ngộ tính đủ cao, liền có thể thôi diễn ra một kiếm về sau ngàn vạn kiếm pháp. Trên thực tế, tấm bia đá này đối kiếm ngục đời sau ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, được xưng là bát kiếm địa. Kiếm ngục tứ phương vô số nhân tộc kiếm tu mộ danh mà đến, cũng quả thật có rất nhiều tài hoa kinh diễm hạng người từ bát kiếm trên tấm bia lĩnh ngộ được tuyệt thế kiếm pháp tần phong mặc dù không có trở thành bắt chu quốc sư lại bị kiếm ngục con cháu đời sau xưng là thánh sư xây miếu lập địa vạn thế kính ngưỡng chương 894, vạn kiếm chư thiên thời gian như thoi đưa trong nháy mắt khoảng cách tần phong ở tinh hỏa thành quảng trường phía trên lập xuống bát kiếm bia đã có mấy tháng mấy tháng này đến nay thỉnh thoảng có tài hoa kinh diễm kiếm tu từ bát kiếm bia bên trên lĩnh ngộ được tuyệt thế kiếm pháp oanh động Bắc chu thậm chí toàn bộ kiếm ngục Trên thực tế, những thiên tài này lĩnh ngộ ra kiếm pháp ở tần phong xem ra chỉ là cơ sở kiếm pháp. Cũng chính là tám loại kiếm đạo kiếm nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Kiếm nhất là giống như là trong bóng tối đạo thứ nhất ánh sáng, chiếu sáng kiếm ngục mảnh này kiếm đạo phế thổ. Đợi một thời gian, kiếm nhất sẽ sinh ra thủy biến, từ một quả mầm cây nhỏ sinh trưởng thương thiên đại thụ, khai chi tán diệp, phúc phận bát phương. Chỉ cần có kiếm nhất, một ngày nào đó, kiếm ngục kiếm đạo sẽ trở nên vinh sánh ngang Thiên Kiếm Đại Lục, thậm chí vượt qua Thiên Kiếm Đại Lục. Thiên Kiếm Đại Lục bên trên, nhưng không có Bát Kiếm địa. Thánh Sư Tần Phong danh hảo, ở mấy tháng này chậm rãi truyền gia. Rất nhiều kiếm tu đang tìm kiếm Tần Phong tung tích. Có một ít tin tức linh thông người, nghe nói Tần Phong là Phượng Tê Quan trưởng lão, lặn lội đường xa đến Phượng Tê Quan, bái nhập tông môn, muốn lãnh hội Thánh Sư Phong Thái. Bất quá chờ người này bái nhập Phượng Tê Quan về sau, bọn họ mới biết được, Tần Phong rời đi Phượng Tê Quan về sau, cũng không phản hồi đại nhân, đại nhân, có một tin tức tốt, rốt cục có một vị 16 tuổi tuổi trẻ thiên tài lĩnh ngộ bát kiếm trên tấm bia sinh mệnh đại đạo, lĩnh ngộ ra sinh đạo kiếm nhất. Liêu Tùy Tâm hứng thú bừng bừng xâm nhập một gian tĩnh lặng tiểu viện, cao hứng bừng bừng nói, cái nhà này ở vào Bắc Chu hoàng cung chỗ sâu, chung quanh trồng đầy trúc tử, gió mát phất phơ, mười điểm ưu tĩnh. Tần Phong giờ phút này đang ngồi ở ghế đá, trong tay cầm luyện điển, đang ở học hành cực khổ. Cố Bác huynh ở một bên hầu hạ, nhìn thấy Liêu Tùy Tâm kêu la om sòm xông tới quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái thấp giọng nói liêu kiếm đế ngươi cũng trưởng thành làm sao luôn luôn đứa thích đều là om sòm nguyên lai like, tần phong ở trên quảng trường lưu lại bắt kiếm bia về sau cũng không rời đi tinh hòa thành mà là ứng khang vương mời ở tại hoàng cùng chỗ sâu một cái tĩnh lặng sân nhỏ chuyên tâm lĩnh hội luyện điển khi nhàn hạ cùng khang vương nghiên cứu thảo luận đúc kiếm chi đạo còn có liên quan tới luyện giới sự tình. tần phong lập xuống bắt kiếm bia giúp khang vương giáo hóa bắt chu dân chúng truyền thụ kiếm pháp mở ra dân trí Thỉnh thoảng có thiên tài lĩnh ngộ kiếm pháp tin tức chuyển đến, Khang Vương biết rõ đây là Tần Phong công lao, đối với hắn 10 điểm cảm kích, mặc dù công vụ bề bộn y liễu nguyên thường xuyên rút ra thời gian tìm đến Tần Phong, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Tần Phong chậm rãi đem luyện điển để lên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Tùy Tâm, cười nói, "Liêu kiếm đế, Bác Chu kiếm tu đều rất thông minh, tám loại kiếm đạo cũng không sâu áo, bọn họ sớm muộn tất cả đều có thể lĩnh ngộ ra." Kiếm đế tới tìm ta, Không phải là vì nói cho ta biết loại chuyện nhỏ nhặt này A Liêu Thủy Tâm gượng cười mấy tiếng, ngồi ở trước mặt Thần Phong, nói ra, đại nhân mắt sáng như đuốc, liếc thấy xuyên tâm tư của ta. Ta lần này tới, kỳ thật không phải là vì báo tin vui, mà là vì báo tin dữ. Ân. Liêu kiếm đế mời nói. Thần Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói. Tháng gần nhất, ra hai kiện oanh động kiếm ngục đại sự, đại nhân nhưng biết. Liêu Thủy Tâm nói ra. Ta ở trong này bế quan, lĩnh hội luyện điện hai thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ cô lậu quả văn vô cùng còn mời kiếm đế chỉ điểm một hai tần phong để cố bắc huynh bưng tới hai chén trà xanh cùng liêu tùy tâm chậm rãi trò chuyện oanh động kiếm ngục chuyện thứ nhất chính là đại nhân lưu lại bắt kiếm địa giáo hóa vạn dân có không ít thiên tài từ trên tấm bia lĩnh ngộ ra kiếm pháp bây giờ ngài đã bị tôn làm thánh sư rất nhiều người đang tìm kiếm ngài tung tích hy vọng có thể để ngài tự mình chỉ điểm kiếm pháp liêu tùy tâm sùng kính nói ba đây là việc nhỏ Không đáng giá nhắc tới, chuyện thứ hai đâu. Thần Phong nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, từ tốn nói. Chuyện thứ hai. Liêu thủy tâm như mày, trầm ngâm hồi lâu, nói ra, đoạn thời gian gần nhất, yêu tộc bên kia ra một kiện đại sự. Nghe nói là có một vị gọi là lãnh thanh thu ma nữ hoành không xuất thế. Nàng này trên người bao trùm lấy một tầng thật dày huyền băng, kiếm đạo tu vi cao đến làm cho người tắt lưỡi trong tay một chuôi băng kiếm phẩm dai cũng là cao dò người. Trong một tháng, yêu tộc thập tông bị nàng diệt ba cái tất cả đều thu nhập bộ hạng còn giữ lại mấy cái yêu tộc tông môn đã liên hợp lại muốn cùng lãnh thanh thu quyết chiến không biết chiến quả làm sao Lãnh thanh thu tần phong thần sắc run lên cau mày trong miệng lẩm bẩm nói giáng lâm ở cổ kiếm gia tộc vị kia cửu thiên kiếm thần sao nàng tại sao phải thu phục yêu tộc trong hồ lô muốn làm cái gì ba bất quá mặc kệ lãnh thanh thu đang làm cái gì nhất định cùng bắc huynh trên người kiếm cốt có quan hệ thần phong ánh mắt tử cố bắc huynh trên người đào qua Cố bác huynh cái tiểu nha đầu này còn hồn nhiên không biết, một vị cựu thiên kiếm thần thèm nhỏ dãi trên người hắn kiếm cốt, nàng ở vào cực kỳ nguy hiểm. Cựu thiên kiếm thần a, Tần Phong đem luyện điển thu vào không gian hỗn độn bên trong, hắn cũng đã nhận ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lấy Tần Phong thực lực hôm nay, mặc dù chỉ là kiếm đạo lục trọng thiên tu vi, liền lao kiếm thánh cổ xuyên vân cũng có thể không để vào mắt. Nhưng là hắn biết rõ, bản thân không thể nào là kiếm tiên kiếm thần đối thủ. Nghiên cứu đúc kiếm thuật mặc dù trọng yếu nhưng là bây giờ việc khẩn cấp trước mắt vẫn là muốn tăng lên bản thân tu vi tần phong có một loại dự cảm mãnh liệt không lâu sau đó hắn sẽ cùng lánh thanh thu có một trận kinh thế đại chiến tần phong lập xuống bắt kiếm địa đem mình học kiếm pháp trải vớt quy nạp thành 8 loại kiếm đạo tần phong đang giáo hóa vạn dân truyền thụ thiên hạ kiếm tu kiếm pháp sau khi bản thân cũng thụ ích lương đa hỗn độn tần phong đem hỗn độn kiếm hồn gọi ra trầm giọng nói vạn kiếm quy nhất về sau hỗn độn vạn kiếm quyết tầng tiếp theo là vạn kiếm chư thiên đúng hay không. Hôn độn gật đầu một cái, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ tán thành, vui mừng nói, tầng tiếp theo chính là Vạn Kiếm Chư Thiên. Hôn độn vạn kiếm quyết, một tầng so một tầng thâm thúy, một tầng so một tầng khó khăn. Ta sợ dĩ không chỉ điểm ngươi, là bởi vì ta cũng không biết, ngươi đối Vạn Kiếm chi đạo lý giải, rốt cuộc đến một bước nào. Vạn Kiếm Chư Thiên, lấy kiếm pháp diễn hóa chư thiên tinh thần, lấy giao hóa thiên hạ vạn dân. Ta khoảng cách cảnh giới này, còn có một số chiến lệnh. Các loại một kiếm này tu luyện thành lúc chư thiên thần phục thần phong ngửa mặt nhìn lên bầu trời tràn đầy tự tin kiếm của ta là thánh giai kiếm pháp của ta cũng không kém duy chỉ có cảnh giới vẫn là kém hơn một chút đến tần phong cảnh giới này đối tượng thân hiểu rất rõ biết mình điểm yếu kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh siêu phàm nhập thánh một khi bước vào kiếm thánh cảnh giới liền không phải người trong thế tục tần phong biết rõ kiếm đạo lục trọng thiên đến thất trọng thiên tầm đó có một đạo to lớn cái hào rộng bình thường kiếm tu không có khả năng vượt qua kiếm ngục cảnh giới tối cao, chính là kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm đạo lục trọng thiên đến thất trọng thiên biết bao đơn giản. Siêu phàm nhập thánh Tần Phong trong miệng tự lẩm bẩm, đối Liêu tùy Tâm nói, "Liêu kiếm đế, ngươi có thể thay ta dẫn tiến, ta có một chút trong tu hành nan để muốn thỉnh giáo lao kiếm thánh Cổ Xuyên Vân." Chương 895, ba lập thành thánh. Đại nhân muốn hướng lao kiếm thánh thỉnh giáo tu hành. Liêu tùy Tâm 10 điểm kinh ngạc, ở trong lòng của hắn, Tần Phong là không gì không biết không gì làm không được sớm muộn phải đạp vào kiếm đạo cựu trọng tiên thành tựu kiếm thần tồn tại thần phong lại muốn hướng lao kiếm thánh cổ xuyên vân thỉnh giáo phải biết hai người lần thứ nhất gặp mặt bọn họ liền ra tay đánh nhau huyên náo cũng không vui sướng ba người đi tất có thời ta thần phong nghiêm túc lại chỉnh trọng nói huống chi lao kiếm thánh tu vi sát thực vượt qua ta ta xem như hậu bối đi thỉnh giáo hắn là đương nhiên sự tình. chỉ là không biết lao kiếm thánh thích gì ta muốn chuẩn bị một ít gì lễ vật Lão kiếm thánh không có cái gì yêu thích, duy chỉ có ưa thích uống rượu. Liêu tùy tâm nháy nháy mắt, nói, phất kiếm sơn trang còn chân quý mấy ấm lâu năm rượu ngon, nếu như đại nhân cần, ta lập tức phái người mang tới. Không cần. Ta mặc dù không thích rượu, ngày thường cũng thích uống hơn mấy chén. Ta còn có một số tử cố hương mang tới rượu, vừa vặn mang cho lão kiếm thánh phẩm nhất phẩm. Thần phong lắc đầu, xin miễn liêu tùy tâm có hảo ý. Nợ nhân tình, vô luận lớn nhỏ, luôn luôn cần phải trả. Bởi vậy. Thần phong không thích nợ ơn người khác. Tinh hỏa ngoài thành, một tòa cô phong. Lão kiếm thánh nắm một bầu rượu, đang ở độc uống. Một bên uống rượu, Lão kiếm thánh một bên tự dễ yêu cười một tiếng, không nghĩ tới, thế gian lại có Tần phong thiên tài kiếm đạo như vậy. Chỉ là không biết là phúc là họa. Ai, người đã giả, kiếm cũng cùn, ta cuối cùng không thể một mực ỷ lại quốc sư vị trí bên trên, muốn cho người trẻ tuổi thoái vị. Qua mấy ngày, ta liền đi tìm Khang Vương, từ đi quốc sư trước vị A liên ở lao kiếm thánh tự định giá thời điểm hai đạo kiếm quang phá không mà đến hai đạo nhân ảnh ngừng đứng ở giữa không trung ân liêu kiếm đế lao kiếm thánh nhìn thấy liêu tùy tâm thân ảnh không hề cảm thấy ngoài ý muốn liêu tùy tâm cùng lao kiếm thánh cùng một chỗ phụ tá khang vương là đồng liêu càng là hảo hữu hai người quan hệ cá nhân rất thân trên thực tế trừ bỏ khang vương bên ngoài chỉ có liêu tùy tâm biết rõ lao kiếm thánh nhẫn cư ở tòa này vô danh cô phong bên trên a còn có vạn kiếm kiếm Đế Ngươi làm sao cũng tới." Lao Kiếm Thánh nhìn thấy một bóng người khác là Tần Phong, có chút ngoài ý mớn. Tần Phong chậm rãi từ không trung đi xuống, đem trong tay hai vỏ rượu để lên bàn, cười nói, "Lao Kiếm Thánh, trước đó có nhiều mạo phạm, hôm nay mang lên rượu ngon, đặc biệt hướng ngươi bồi tội." Lao Kiếm Thánh khẽ giật mình, vớt dâu cười nói, "Vạn Kiếm Kiếm Đế nói quá lời, là ta chủ động khiêu khích ngươi, ngươi làm sai chỗ nào?" "Bất quá, Vạn Kiếm Kiếm Đế có bậc này lòng dạ, thật sự là để lão hủ xấu hổ vô cùng." tần phong đẩy ra rượu phong lập tức một cỗ say lòng người mùi rượu phiêu tán đi ra cười nói không đánh nhau thì không quen biết lão kiếm thánh đây là ta từ cố hương mang tới rượu chỉ còn lại có hai vỏ mời lão kiếm thánh phẩm nhất phẩm lão kiếm thánh thích rượu như mạng người được mùi rượu lập tức trong bụng con sâu rượu đều bị câu lên thèm ăn nhỏ rãi ngụm nước đều kém chút chảy ra vội vàng cho tự mình ngã bên trên một chén ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu ngon đây là cái gì rượu ta làm sao cho tới bây giờ đều không có uống quà tốt như vậy rượu quả thực là quỳnh tương ngọc lộ bị người một uống quên đời lao kiếm thánh hai mắt tỏa sáng dựng thẳng lên con cái tán dương cái này vài hũ rượu là ta đồ đệ lấy ra thần phong ánh mắt lóe lên thần sắc có chút cô đơn đồ đệ của ngươi cái kia ra thế của hắn nhất định rất tốt có thể bán lên như thế cực phẩm rượu ngon liêu thùy tâm cũng uống một chén chỉ cảm thấy một miệng thơm ngát, khen không dứt miệng hắn sao ra thế là không sai. Tần phong nhớ tới thiên kiếm đại lục các bằng hưu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chỉ là liêu tùy tâm cùng lao kiếm thánh không biết, tần phong trong miệng đồ đệ, chính là một cái khổng lồ vương triều hoàng đế. Đại huyền đế quốc địa hạt bao la, một nước cương thổ liền có thể so sánh kiếm ngục thất quốc cùng. Ba người ngồi ở cô phong bên trên, thoải mái uống. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây thời điểm, ba người đều có men say. Lão kiếm thánh, ta lần này tìm đến ngài, ra bồi tội còn có một số trong tu hành nan để muốn thỉnh giáo thần phong thấy sắc trời không còn sớm nói lên chính sự a tần lão đệ cứ việc nói biết gì nói nấy biết gì nói nấy lao kiếm thánh cũng là phóng khoáng người không câu chấp lập tức nói ra làm sao thành thánh thần phong ánh mắt lóe lên nói ra liêu thủy tâm vội và ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi lao kiếm thánh đáp án kiếm ngục bên trong kiếm thánh lắc đắc không có mấy bước vào kiếm đạo thất trọng thiên độ khó cực cao Yêu liên liêu tùy tâm cũng không biết, như thế nào mới có thể bước vào kiếm thánh cảnh giới. Hôm nay lao kiếm thánh nếu như dốc lòng giải đáp, nghe hắn một lời nói, tháng qua mười năm khổ tu. Liêu tùy tâm có thể nói là chiếm tần phong quang. Làm sao thành thánh? Lao kiếm thánh nghe được cái này vấn đề, chậm rãi đứng lên, thần sắc nghiêm trọng, ở bốn phía dạo bước. Hồi lâu sau, lao kiếm thánh mới lần nữa ngồi xuống đến, đối tần phong nói, kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh, siêu phàm nhập thánh, không phải trong trần thế người người có thể nghe qua ba lập thành thánh ba lập thành thánh tần phong lắc đầu biểu tình vẻ mờ mịt không mình hành lễ thành khẩn nói mời kiếm thánh chỉ điểm một hai muốn thành tựu kiếm thánh cũng không phải là chỉ có một con đường mà là có ba đầu đường có thể đi Lao kiếm thánh trầm dai nói kiếm nhục thể kiếm pháp ba con đường đều có thể thành thánh đây cũng là ba lập thành thánh ta nghĩ nói con đường thứ nhất cũng chính là chính ta đi con đường nhục thể thành thánh kiếm tu mượn kiếm hấp thu thiên địa linh khí Chuyển hóa làm bản thân nguyên khí, thuế biến bản thân. Các loại nguyên khí tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể hóa thành linh khí. Kiếm tu nhục thể sẽ sinh ra thuế biến, lập địa thành thánh, hóa thành thánh thể. Lao kiếm thánh rũa ra một đầu cánh tay, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh làn da, phát ra kim thạch thanh âm, cùng người bình thường khác biệt. Nhục thể thành thánh, ta cũng nghe qua. Liêu Thủy Tâm nói ra, thế nhưng là mặt khác hai con đường, ta lại là chưa từng nghe thấy. Nhục thể thành thánh, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Lão kiếm thánh ánh mắt nhìn qua Tần Phong, tiếp tục nói: "Ưu điểm rõ ràng, đây là một đầu nhất rõ ràng đường bà coi như tư chất lại tối dạ kiếm tu, chỉ cần khổ tu không biếng nhác, tích lũy nguyên khí trong cơ thể, hơn nữa một chút nho nhỏ vật khí, cuối cùng có một ngày có thể tu luyện tới nhục thể thành thánh cảnh giới. Nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nhục thể thành thánh cần thời gian chậm dài thay biến, cái này thời gian dài đằng đẵng, đối kiếm tu quyết tâm cùng nghị lực là một cái khảo nghiệm cực lớn. Tần Phong có chút hiểu được, hỏi." Kiếm Thánh nhìn ta, nếu như đi nhục thể thành thánh con đường này, phải cần bao nhiêu thời gian? Ngươi tu luyện Phật tông kiếm pháp, nhục thể đến kim cương bất hoại cảnh giới. Liên quan tới Phật tông kiếm pháp, ta chỉ là từ trên điện tịch nhìn qua, lý giải không sâu. Nhưng là thân thể của ngươi đã ở chậm rãi thuế biến bên trong, nhiều thì 50 năm, ít thì 30 năm, liền có thể thành tựu kiếm thánh. Lao Kiếm Thánh bắt lấy Tần Phong cổ tay, lại bóp lại bóp, nói ra: "30 năm 50 năm liền có thể thành tựu kiếm thánh." Liêu Thủy Tâm nghe vậy, biểu tình vẻ ngạc nhiên, hỏi, Lão Kiếm Thánh, ngươi xem ta muốn bao nhiêu năm? 200 năm a Lão Kiếm Thánh nhìn Liêu Tùy Tâm một cái, nói ra, 200 năm. Liêu Tùy Tâm một trái tim chìm vào đáy quốc, chán nản nói, vì sao hắn chỉ cần 50 năm, ta liền muốn 200 năm lâu như vậy? Ngươi cùng người chênh lệch, thật sự có lớn như vậy sao? mươi 896, sinh nhi là người, chết mà là người. Nhục thân thành thánh con đường, tự liền ta cũng cần 30 năm mươi năm mới có thể thành tựu kiếm thánh. Thần phong nhíu mày, có chút không dám tin tưởng. Cựu thiên kiếm thánh Lăng Thanh Thu giáng lâm kiếm ngục, muốn đoạt lấy cố bắc huynh trên người kiếm cốt. Bây giờ Lăng Thanh Thu đã danh tiếng vang xa, diệt đi mấy cái yêu tộc tông môn. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Thanh Thu thực lực cực mạnh, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Nàng liên hợp yêu tộc đã hướng về tinh hỏa thành phương hướng tới gần. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thần phong chỉ có ngắn ngủi mấy tháng thời gian, cần mau chóng tăng lên thực lực mình. Sao có thể các loại 30 năm 50 năm? Huống chi, coi như không có Lãnh Thanh Thu cái này lại địch, Tần Phong lòng chỉ muốn về, tâm tâm niệm niệm muốn phản hồi Thiên Kiếm Đại Lục, cùng Hạ Ngự băng đám người đoàn tụ. Làm sao có thể ở kiếm ngục trung bàn hoàn 30 năm 50 năm lâu như vậy? Đại nhân, ngươi ngay cả 30 năm 50 năm đều ngại lâu. Vậy ta 200 năm mới có thể thành tựu kiếm thánh. Ta liếu tùy tâm cảm giác rất không công bằng. Vạn kiếm kiếm đế, ta đã sớm ngờ tới, như ngươi loại này thiên tư chắc tuyệt thiên tài. Là không thể nào Thành Thành thật thật đi nhục thân Thành Thánh con đường. Thế nhưng là, mặt khác hai con đường không tốt đẹp như vậy a. Lao kiếm Thánh thở dài một tiếng, nói ra, ta nói tiếp hạ một đầu đường, mượn kiếm Thành Thánh. Ân, con mời Lao kiếm Thánh chỉ điểm. Thần Phong nói ra, mượn kiếm Thành Thánh, đầu tiên phải có một chuôi Thánh Giai Kiếm. Lao kiếm Thánh nhìn qua Tần Phong bên hông treo hôn nộn kiếm, nói ra, kiếm ngục bên trong đừng nói Thánh Giai Kiếm, liền xem như đạo kiếm đều cực ít. Bất quá nếu như ta không có nhìn lầm, kiếm của ngươi chính là thánh giai. tần phong sắc mặt như thường, chỉ là tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng đuốt nhẹ mấy lần, cũng không đem bạt kiếm rút ra. Hôn đột kiếm chính là tần phong tự tay tạo thành, là hắn sống yên phận căn bản, một khi ra khỏi vỏ liền muốn uống máu, không có khả năng tùy ý rút ra khiến người khác giám thưởng. lão kiếm thánh thần sắc nghiêm trọng, nói ra, ngươi đối kiếm rất tôn trọng, cái này rất tốt, nhưng là có thánh giai kiếm là cơ sở. sau đó muốn vứt bỏ người thân thể hóa thân thành yêu lại đoạt xá kiếm thể mới có thể mượn kiếm thành thánh con đường này mặc dù là đường tắt nhưng là nguy hiểm cực lớn một bước vô ý vạn kiếp bất phủ đoạt xá kiếm thể còn có phương pháp như vậy tần phong không khỏi nhớ tới thanh sơn kiếm thánh kỳ thật hán binh giải hóa thành quỷ kiếm tiên hủy thân cho thanh sơn kiếm chính là đi con đường này kiếm ngục yêu tộc càng ngày càng nhiều có một ít là trời sinh kiếm hồn có một ít Hắc hắc, có chút kiếm đế nhìn thấy thành thánh vô vọng vứt bỏ thân thể cam nguyện lại yêu lao kiếm thánh cười lạnh nói theo ta được biết kiếm ngục bên trong yêu tộc mấy lao giả chính là đi con đường này lao kiếm thánh mượn kiếm thành thánh con đường này thật có thể đi thông sao liêu tùy tâm ánh mắt sáng lên hỏi lao kiếm thánh quay đầu thật sâu nhìn qua liêu tùy tâm nhìn thấy hắn thần thái có chút gấp thiết nói vì thành thánh ngươi nguyện ý vứt bỏ nhân tộc thân phận liêu tùy tâm sắc mặt đỏ lên lắp bắp nói lao kiếm thánh nói quá lời ta chỉ là tò mò Hỏi một chút mà thôi. Không phải liền là hai trăm năm sao. Ta thọ nguyên còn rất dài, hao tổn lên. Vạn kiếm kiếm đế, ngươi đây. Cái này mượn kiếm thành thánh con đường, ngươi còn muốn tiếp tục nghe tiếp sao. Lão kiếm thánh ánh mắt rơi vào tần phong trên người, quan sát hắn nét mặt, không buông tha bất kỳ chi tiết nào. Không cần. thần phong tử tốn nói, ta sinh nhi là người, chết mà là người. Từ bỏ người thân phận, cam nguyện là yêu, ta làm không được. Vạn kiếm kiếm đế, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Lao kiếm thánh vuốt dâu cười nói, vậy ta liền nói một chút con đường thứ ba, kiếm pháp thành thánh. Ở lão hủ xem ra, ngươi thích hợp nhất đi, chính là con đường này. Kiếm pháp thành thánh. Tần phong nao nao, ngạo nghệ nói, lao kiếm thánh, mặt khác hai đầu đạo đường, ngươi có thể chỉ điểm ta một hai, duy chỉ có kiếm pháp một đạo, ngươi không có tư cách chỉ điểm ta. Kiếm pháp của ta, của ta nhãn giới, đã áp đảo kiếm ngục thời đại này. Tương lai có lẽ có thiên tài từ ta lưu lại bắt kiếm trên tấm bia lĩnh nộ kiếm pháp thậm chí vượt qua ta nhưng là đó là thời đại tiếp theo sự tỉnh tần phong những lời này nói rất trực bạch thậm chí có chút không nghề mặt mũi. nhưng là lao kiếm thánh cùng liêu tùy tâm đều gật đầu thừa nhận tần phong nói là sự thật tần phong lưu lại bát kiếm địa giáo hóa vạn dân được tôn là thánh sư thần phong cùng ngạo cũng quả thật có cùng ngạo vô liếng lao kiếm thánh lắc đầu nói ra vạn kiếm kiếm đế không nên gấp gáp ta không phải nghi vấn kiếm pháp của ngươi trên thực tế kiếm pháp của ngươi tạo nghệ giống như núi cao ta cũng không cách nào nhìn theo bóng lưng. Ngươi được tôn là thánh sư, cũng là chuyện đương nhiên. Trên thực tế, từ nhân tộc góc độ, ngươi đủ để vì thánh. Cái kia lao kiếm thánh có ý tứ là tần phong nhíu mày không minh bạch lao kiếm thánh một phen lời nói ý tứ. Ngươi chuyển xuống kiếm pháp, phổ cập kiến thức mới nhân tộc dân trí, như thế công tích, xây miếu lập địa, vạn thế vi sư, đều không đủ. Chiến công của ngươi, có thể so với nhân tộc thánh hiển Thế nhưng là, ngươi là nhân tộc chi thánh mà không phải trong kiếm thánh." Lão kiếm thánh chậm rãi nói ra, "Ngươi lưu lại bắt kiếm địa, ta cũng tìm hiểu tới. Ta thực sự không thể tin được, lại có người có thể tướng lĩnh ngộ 8 loại kiếm đạo. Nhưng là, cái này 8 loại kiếm đạo bên trong, có một loại kiếm đạo là ngươi không am hiểu." Lão kiếm thánh nói là chết chi kiếm đạo. Tần Phong nao nao, gật đầu nói, "Lão kiếm thánh mắt sáng như nước, tại hạ bội phục. Chết chi kiếm đạo, ta xem qua cực ít. Mặc dù ta có một chút đặc thù kinh lịch, lấy được từ kiếm thế nhưng là cơ hội thực tiễn cũng rất ít chính là bởi vậy ta lưu lại đầu này vết kiếm nhất cạn bắt kiếm trên tấm bia tám đạo vết kiếm trong đó năm đạo ẩn chứa ngũ hành sinh diệt huyền ảo đây là đạo kiếm cơ sở đạo thứ 6 vết kiếm ẩn chứa tư bi là ta không biết phật tông kiếm pháp về phần đạo thứ 7 vết kiếm ẩn chứa sinh mạng lực lượng đây mới thật là thiên địa đại đạo cũng là cái gọi là tiên thiên đại đạo thế nhưng là trừ bỏ đạo thứ 7 sinh mệnh đại đạo phía trước sáu đạo vết kiếm cũng là nhóm người kiếm đạo cũng chính là ngày kia kiếm đạo Ngươi muốn kiếm pháp thành thánh, chỉ bằng ngày kia kiếm đạo là còn thiếu rất nhiều." Lao kiếm thánh tiếp tục nói, "Ngươi lưu lại đạo thứ 8 vết kiếm, chết chi kiếm đạo cũng là tiên thiên đại đạo. Chết chi kiếm đạo đại biểu là tử vong cùng hủy diệt. Ngươi nếu là có thể đem đầu này tiên thiên đại đạo nghiên cứu trên đề, ngươi nhất định có thể lấy kiếm pháp thành thánh, bước vào kiếm thánh cảnh giới. Đây mới thật là đường tắt, cũng là biện pháp duy nhất." Lao kiếm thánh nói chúng tim đen, nói ra tần phong trong kiếm pháp nhược điểm. Tần Phong ngu ngơ tại chỗ, Trầm mặc hồi lâu, chắp tay hành lễ, thành khẩn nói, lao kiếm thánh mây câu nói, để cho ta thể hồ con đỉnh. Ta tự xưng là sát phạt quả đoán. Nhưng là, cố hương của ta là một cái rất hòa bình địa phương. Ta nội tâm cũng không thích giết chóc. Đối với chết chi kiếm đạo, ta lĩnh nộ quá cạn. Tất nhiên tìm được nhược điểm, tin tưởng ngươi đã biết phương pháp. Đi thôi, ngươi còn có thời gian. Lao kiếm thánh cười nói, ngươi còn trẻ, có vô hạn khả năng. Đừng hốt hoảng, kiếm đạo đường rất dài. Ba coi như đến cửu trọng thiên cũng không phải điểm cuối cùng mà là điểm xuất phát. Còn có một chuyện trọng yếu, nếu như ngươi quyết định rời đi, đi bệ hạ nơi đó một chuyến, hắn có chuyện trọng yếu nói với ngươi. Bệ hạ sao? Tần Phong nhíu mày, hắn một mực cũng nhìn ra được, Khang Vương có chuyện gì gạt bản thân. Liên quan tới chuyện này, Tần Phong kỳ thật cũng có thể đoán ra một hai, là liên quan tới Bát Hoang Câu diện tình hình thực tế. Tuyệt thế Ma Kiếm Bát Hoang Câu diện cũng không phải là Khang Vương địa đặt, cũng không phải không có lửa thì sao có khói tần phong từ luyện điển bên trên nhìn thấy liên quan tới bát hoang câu diệt ghi chép hơn nữa hắn xác thực bị phong ấn ở kiếm ngục bên trong chương 897, lòng đất đúc kiếm phường tạ lao kiếm thánh chỉ điểm tần phong hướng cổ xuyên vân bái tạ cùng hắn cùng liêu tùy tâm cáo biệt trở lại hoàng cùng chỗ sâu đình viện cố bác huynh đang ở dọn dẹp phòng ở nhìn thấy tần phong trở về hết sức cao hứng nói công tử ngươi làm sao trở về nhanh như vậy ngươi đi tìm lão kiếm thánh linh giáo có thu hoạch sao thu hoạch không nhỏ Tần phong đối cô bác huynh nói, người đi thu dọn đồ đạc, chúng ta chuẩn bị rời đi tinh hòa thành. Công tử, chúng ta cái này sẽ phải rời khỏi sao? Cô bác huynh có chút ngoài ý muốn, dưới cái nhìn của nàng, tần phong đống nhiên quyết định rời đi, có vẻ hơi gấp gáp. Bất quá, cô bác huynh cũng không hỏi nhiều, quay người về đến phòng, tay chân lanh lẹ, không đến nửa canh giờ, liền sẽ hai người hành lý thu thập xong. Tần phong nhìn qua cô bác huynh bận rộn thân ảnh nhỏ nhỏ, trong lòng lấm áp. Ai có thể nghĩ tới? cố bác huynh cái này mười ngón không dính nước mùa xuân tiểu thư khuê cát sẽ cam tâm tình nguyện khi hắn tiếp thân tỷ nữ bác huynh ngươi theo ta cùng đi gặp khang vương cùng hắn tạm biệt thần phong mang theo cố bác huynh hướng về ngoài cửa đi đến tần phong cùng cố bác huynh mới vừa rời đi đình viện thì có một vị nội thị đi tới đối tần phong không mình hành lễ cung kính nói thánh sư bệ hạ muốn gặp mặt ngài một lần hắn đã ở ngự thư phòng lặng chờ đã lâu liêu thụy tâm miệng thật nhanh đem ta muốn ly khai tin tức nói cho bệ hạ Tần Phong cười nhạt một tiếng, cũng không ngoài ý muốn, để nội thị ở phía trước dẫn đường, đi tới ngự thư phòng. Giờ phút này đã là đêm khuya, trong ngự thư phòng mình trâu treo cao, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Khang Vương người mặc long bảo, ở ngự trước cửa thư phòng chờ đợi. Liêu Thùy Tâm đứng ở Khang Vương sau lưng, túi thấp đầu, thái độ mười điểm cung kính. Thánh sư, ngươi đã tới. Quả nhân thật sợ ngươi đi không từ giã. Khang Vương nhìn thấy Tần Phong đi tới, vội vàng đi lên trước, trên mặt mang nụ cười, nắm chắc Tần Phong tay hỏi hàn lân cẩn. vậy hạ thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc tần phong nói ra huống chi ta chỉ là tạm thời rời đi theo đuổi kiếm đạo đình phong nếu có duyên một ngày kia chúng ta còn sẽ gặp mặt đạo lý này quả nhân tự nhiên minh bạch bất quá quả nhân còn có một cái yêu cầu quá đáng khang vương để tần phong củng cố bắc huynh tiến vào ngự thư phòng đối liêu tùy tâm liếc mắt ra hiệu nhường hắn đem đại môn đóng kỹ khang vương cách đối nhân xử thế luôn luôn quang minh lỗi lạc Hôm nay lại lén lén lút lút, phảng phất sợ có người nhìn trộm đồng dạng, để Tần Phong trong lòng sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Ngự cửa lớn của thư phòng đóng chặt, Khang Vương lại để cho Liễu Tùy Tâm mở ra một đạo che đậy kiếm trận, cam đoan không sơ hở tí nào, lúc này mới thần sắc ngưng trọng nói ra, "Ta có một việc một mực gạt thánh sư." Bí mật này liên dấu ở ngự thư phòng lòng đất. Việc này quan hệ trọng đại, muôn ngàn lần không thể tiết lộ ra ngoài, mời thánh sư thứ lỗi. "Vậy hạ, là liên quan tới bắt Hoang Câu diệt bí mật sao?" Thần Phong thấp giọng nói ra, Thánh Sư đúng là thần nhân rồi. Khang Vương kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú Thần Phong, quay đầu đối Liêu Tùy Tâm nói, tất nhiên Thánh Sư đã có biết một hai, ta liền không cần nhiều tốn nước bọn. Đem thông đạo mở ra A. Tuân mệnh. Liêu Tùy Tâm gật đầu một cái, đi tới ngự thư phòng vách tường bên cạnh một cái to lớn trước kệ sách, đem bên trong một quyển sách rút ra một nửa. Ẩm ầm, Giá sách đằng sau lập tức chuyển đến cơ quan tiếng oanh minh ở tần phong cùng cố bắc huynh hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc bên trong giá sách từ từ mở ra xuất hiện một đầu đường đi sâu thăm thẳm đen ngòm một cỗ hàn ý từ thông đạo chỗ sâu sông tới phảng phất thông hướng lòng đất thánh sư xin mời đi theo ta khang vương gỡ xuống một viên dạ minh châu đặt ở giá cắm nến bên trên tự mình dơ đi vào trong thông đạo công tử cố bắc huynh tu luyện thiên long bắc kiếm đối sát khí cảm giác nhạy cảm nàng cảm giác được lòng đất có mãnh liệt sát khí sông tới Để cho nàng toàn thân cũng không được tự nhiên, không khỏi có chút bận tâm. Tần phong nắm chặt cố bác huynh cổ tay, nói khẽ, đừng sợ, ta tin tưởng Khang Vương làm người bà coi như có cái văn nhất, phương thiên địa này có thể làm sao ta cũng không có nhiều người. Cố bác huynh lúc này mới an tâm, đi theo tần phong sau lưng, đi vào thông đạo. Liêu thủy tâm đi ở ba người sau lưng, đem cơ quan đóng lại. Một tiếng ẩm vang, giá sách đóng lại, trong thông đạo trở nên đen kịt một màu chỉ có khang vương trong tay giả minh châu tản ra tham thẳm linh quang chiếu sáng con đường phía trước thông đạo rất dài có mấy trăm trượng phẳng phất nối thẳng lòng đất bốn người đều không nói gì chỉ có tiếng bước chân không biết qua bao lâu phía trước đột nhiên sáng lên tần phong trước mắt sáng tỏ thông suốt phát hiện là một cái to lớn lòng đất hang động hang động trung ương là một cái to lớn đúc kiếm lô phía dưới thiêu đốt lấy nóng bỏng hỏa diễm ngọn lửa này nhan sắc rất đặc biệt lớp ngoài cùng của ngọn lửa từ sắc, tâm ngọn lửa kim sắc đi đến trong vòng mười trượng mới có thể cảm giác được sóng nhiệt cuồn cuộn hơi đứng được xa một chút thậm chí cảm giác không thấy nhiệt độ của ngọn lửa là linh hỏa phẩm dai không thấp Tần phong ánh mắt sáng lên mở miệng nói ra lúc này một cái da lông màu đỏ thấm tiểu hồ ly từ tần phong ống quần bên trong chạy xuống rón rén hướng về hỏa lô phương hướng chạy tới ánh mắt bên trong đều là tham lam người trở lại cho ta tần phong mặt tối sầm đưa tay bắt lấy tiểu hồ ly cái cổ đưa nó tóm lấy khiển trách không phải là cái gì linh hỏa đều có thể ăn cái này linh hỏa ngươi không thể ăn ồ ồ ồ tiểu hồ ly một bộ dáng vẻ rất quỷ khuất ồ ồ kê tần phong mặt lạnh lấy đưa nó ném đến không gian hỗn độn bên trong ở chung quanh nó bố trí xuống kiếm trận phòng ngừa hắn lại chạy đi ra thánh sư nơi này là ta đúc kiếm phường 30 năm ta chỉ đúc một thanh kiếm khang vương mang theo tần phong tham quan bản thân đúc kiếm phường 10 điểm đắc ý dáng vẻ sau đó đi đến trung ương đúc kiếm lô bên cạnh đem hắn mở ra Chỉ thấy một chuôi trường năm thước kiếm từ trong lò lửa phi ra, lơ lửng ở giữa không trung. Kiếm này tạo hình kỳ lạ, thân kiếm cùng kiếm hàm khoan hậu, chợt nhìn giống như là một cái to lớn thập tự giá. Trên thân kiếm trải rộng phức tạp kiếm minh, từng đạo từng đạo hắc khí lở lờ, cho người ta một loại cảm giác bất tưởng. Ma kiếm, Bát Hoang Câu Diệt. Tần Phong hít sâu một hơi, trước mắt kiếm chính là luyện điển bên trên ghi lại tuyệt thế ma kiếm, Bát Hoang Câu Diệt. Căn cứ luyện điển bên trên ghi chép, Bát Hoang Câu Diệt có diệt thế chi uy một kiếm chém ra kiếm diệt bát hoang tần phong nhắm mắt lại cảm thụ bát hoang câu diệt bên trên truyền đến nồng đậm sắc khí không khỏi hái hùng khiếp vía bát hoang câu diệt bên trên sắc khí viễn siêu ma kiếm thiên tả dù sao luyện giới đúc kiếm thuật ở thập giới là nhân tài kiệt xuất thiên kiếm đại lục đúc kiếm thuật đừng nói so ra kém luyện giới cùng kiếm ngục đều có tranh lệch rất lớn ba bất quá thanh kiếm ma này đồ có hắn hình không có hắn hồn nhưng chính là trôi này không có hồn ma kiếm liền cho ta lớn như vậy cảm giác nguy cơ. Nếu như hình thần gồm nhiều mặt, hóa thành hoàn chỉnh bát hoang câu diện, chỉ sợ kiếm ngục đang muốn chôn ở dưới kiếm này. Tần Phong trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm may mắn, kiếm này cũng không phải là hoàn toàn thể, không có kiếm hồn tồn tại. Vậy hạ, ta không minh bạch. Ngươi trạch tâm nhân hậu, vì thiên hạ dân chúng suy nghĩ. Ngươi tại sao phải tiêu phí 30 năm thời gian, rèn đúc một thanh này chí ma chí tà kiếm? Ngươi sẽ không sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Để chuôi kiếm này sinh ra kiếm hồn, đến mức sinh linh đồ thán. Thần Phong con ngươi co rụt lại, nhìn qua Khang Vương, lạnh giọng nói ra. Chương 898, kiếm ngục bí mật. Khang Vương đột nhiên giơ tay lên. Bá. Ma kiếm Bát Hoang Câu Diệt toàn thân hắc khí lượn lờ, bay đến Khang Vương trong tay. Khang Vương tay cầm Bát Hoang Câu Diệt, khí tất cả người đột nhiên biến đổi, sau lưng hiện ra núi thây biển máu. Khang Vương song đồng đột nhiên hóa thành xích hồng, trên mặt mạch máu hiện lên, giống như thụ căn đồng dạng vô cùng dữ tợn khang vương cởi gằn tay nắm lấy bát hoang câu diệt, hướng về tần phong chậm rãi đi tới phù phù Tiêu liền liêu tùy tâm đều không chịu nổi khang vương trên người khủng bố kiếm ý hai đầu gối quỳ xuống Vậy hạ người muốn làm gì cố bác huynh dọa đến hoa rung thất sắc sắc mặt trắng bệnh từng bước một lùi lại hai đầu gối mềm lũn ngồi sập xuống đất có ta ở đây đừng hốt hoảng tần phong sắc mặt như thường trên mặt thậm chí mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt đem cố bác huynh chậm rãi nâng đỡ Thánh sư, Khang Vương đi đến Tần Phong trước mặt, lại chậm rãi một chân quỳ xuống, đem trong tay Bát Hoang Câu Diệt Phụng ở trước mặt Tần Phong, trên mặt giữ tợn cùng điên cuồng tiêu tán, khuôn mặt bao phủ thần thánh quang huy, khôi phục lại ngày bình thường yêu dân như con đế vương bộ dáng. "Thánh sư, ta có một chuyện muốn nhờ, mời ngươi đem chuôi này Bát Hoang Câu Diệt mang đi, tìm tới kiếm của nó hồn." Khang Vương thần sắc ngưng trọng, nói ra: "A, ngươi để cho ta đi tìm Bát Hoang Câu Diệt kiếm hồn." Tần Phong đuôi lông mày dương lên, Có chút ngoài ý muốn nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Ta có thể đoán được, kiếm ngục bên trong đang nổi lên một trận phong bạo. Nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn cũng trở nên gây gắt đến cực hạ. Khang Vương nói ra, muốn lắng lại trận gió lúc này, cần muốn cường đại lực lượng. Ta không có loại này lực lượng, thế nhưng là Thánh Sư đã có. Nếu như Thánh Sư có thể đúc lại bát hoang câu diệt, ta nguyện ý đưa nó hiến cho Thánh Sư. Chỉ cần Thánh Sư có thể ở phong bạo đến thời điểm, đứng ở nhân tộc bên này, dẫn đầu nhân tộc vượt qua kiếp nạn ngươi nguyện ý đem tân tân khổ khổ chế tạo bát hoang câu diệt giao cho ta thần phong càng thêm kinh ngạc bát hoang câu diệt khang vương đúc hơn 30 năm hao phí vô số tâm huyết cùng đắt giá đúc kiếm vật liệu vì gen đúc một thanh này tuyệt thế ma kiếm khang vương có thể nói là cử quốc tri lực mới có hôm nay thành quả khang vương bây giờ nhưng phải đem tân tân khổ khổ chế tạo bát hoang câu diệt đưa cho bản thân tân phong ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc nhìn qua khang vương không thể hiểu được hành vi của hắn ba chuôi này bát hoang câu diệt đúng là ta vất vả đúc tạo nên khang vương mở bàn tay chậm rãi vớt ve thân kiếm ánh mắt bên trong toát ra mê luyến biểu lộ 30 năm qua khang vương liền xem như đối mặt hậu cung 3.000 nghìn mỹ nữ cũng chưa từng toát ra loại này mê luyến biểu lộ mặt khác lục quốc đưa tới tuyệt mỹ ca cơ khang vương cũng là chẳng thèm ngó tới có thể nói những năm gần đây khang vương trong lòng chỉ có bát hoang câu diện vì ghen đúc bát hoang câu diện khang vương hao phí tâm huyết không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, thậm chí đến ảnh hưởng triều chính cấp độ Khang Vương biết rõ, mình là nhất quốc tri quân, phải lấy thiên hạ vạn dân làm trọng, không dám điên cuồng mê luyến một thanh kiếm. Nhưng là, Khang Vương cũng biết, bản thân rèn đúc bát hoang câu diệt, chính là vì kiếm ngục bên trong nhân tộc, vì thiên hạ thường sinh. Ta là đế vương, chức trách là bảo vệ quốc gia của ta, con dân của ta. Thế nhưng là, ta thống hận bản thân mềm yếu. Chỉ có cường đại lực lượng, có thể thay đổi thế giới này. Khang Vương trầm giọng nói ra, vì lý tưởng của ta, cũng vì bắt chu cùng bắt chu lê dân bách tính ta nguyện ý đem bắt hoang câu diệt đưa cho thánh sư vì bắt chu ta nguyện ý bỏ ra tất cả thậm chí sinh mệnh huống chi là một thanh kiếm nhưng ta đã có hỗn độn tần phong chậm rãi lắc đầu nói ra ta không tin tưởng bát hoang câu diệt uy lực ở hỗn độn phía trên huống chi tìm kiếm bát hoang câu diệt kiếm hồn là một kiện xa xa khó vời sự tình ta không khả năng quăng kiếm trùng tu cái này khang vương biểu tình trấn kinh chi sắc ở khang vương xem ra Bát Hoang Câu Diệt là thế gian mạnh nhất kiếm. Chỉ cần Bát Hoang Câu Diệt kiếm thành ngày đó, toàn bộ thế giới đều sẽ phủ phục ở dưới kiếm. Đừng nói là kiếm thánh, liền xem như Cựu Thiên kiếm thần cũng ở trong tầm tay. Tần Phong lại nói, Bát Hoang Câu Diệt uy lực còn không bằng hắn hôn độ kiếm. Thánh sư nếu như không nguyện ý quăng kiếm chúng tu, quả nhân cũng không miễn cưỡng. Chỉ hy vọng thánh sư đem kiếm này rèn đúc đi ra, tìm tới thích hợp chủ nhân, bảo kiếm ngục nhân tộc bình an. Khang Vương dập đầu, cầu xin. Đường, đường đế hoàng Ở trước mặt Tần Phong quỳ xuống, hy vọng hắn có thể bảo vệ mình con dân. Tần Phong nhìn qua Khang Vương, trong đầu lại hiện ra Lý Liệt thân ảnh. Đồng dạng là Đế Hoàng, Khang Vương so Lý Liệt phải phụ trách nhiều, nhưng cũng càng thêm bi ai. chí ít Lý Liệt có thể truy cầu kiếm đạo, tùy ý tung hoành thiên địa, vô cầu vô thúc. Khang Vương lại bị quốc gia cùng con dân trói buộc, đương nhiên đây cũng là hắn cam tâm tình nguyện. Vì bác Chu cùng con dân, ngươi có thể làm đến bước này, vung xuống Đế Hoàng Tôn Nghiêm, hướng ta quỳ xuống. Ngươi là một vị hoàng đế tốt. Khó trách, người bên ngoài xưng hâu ngươi là thánh chủ. Tần Phong nói ra, ngươi được xưng là thánh chủ thực chí danh quy, nhưng là ta được xưng là thánh sư, lại hữu danh vô thực. Ta rất thích kỷ, không phải là cái gì thánh nhân. Nghe được lời nói của Tần Phong, Khang Vương thần sắc lập tức cảm đạm xuống. Khang Vương đã làm đến loại trình độ này, thậm chí từ bỏ bản thân tôn nghiêm, Tần Phong ý đi hải nguyên không đáp ứng. Như vậy, Tần Phong là không thể nào đáp ứng giúp hắn đúc lại bát hoang câu diệt liên ở khang vương thất vọng thời khắc, tần phong lại mở miệng nói ra ba bất quá ngươi ta tốt xấu quen biết một chuyện ta là một cái giảng nghĩa khí người ngươi như thế cầu ta ta cũng thật khó khăn ta chỉ có thể bảo chứng thử nghiệm tìm kiếm bát hoang câu diệt kiếm hồn đúc lại kiếm này nếu như ở ta ly khai kiếm ngục phía trước bát hoang câu diệt vẫn không có đúc lại thành công ta sẽ đem kiếm này mang về ngươi mời cao minh khác thánh sư ngươi nguyện ý giúp ta khang vương giật mình trong lòng Trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin, thậm chí hoài nghi lỗ thai của mình. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, liên quan tới bát hoang câu diệt, ta cũng có chút hiếu kỳ. Dù sao, nó là luyện điển bên trong ghi lại diệt thế ma kiếm. Liên quan tới hắn, còn có một cái bí ẩn. Người xác định, bát hoang câu diệt kiếm hồn, liền ở kiếm ngục bên trong. Khang Vương cười nói, thánh sư nhưng biết, kiếm ngục vì sao được xưng là kiếm ngục. Tần Phong kinh ngạc nói, kiếm ngục không phải thập giới lưu vong tội phạm địa phương. Bởi vậy mới được xưng là kiếm mục Khang Vương nói ra, ta lật xem rất nhiều điện tịch, mới biết được. Kiếm ngục lúc đầu cũng không phải là một cái vắng lặng thế giới, mà là một cái cực kỳ phồn hoa, kiếm đạo thịnh vượng thế giới. Thế nhưng là, thế giới này lại diệt vong, hóa thành hoàn toàn hoang lương. Kiếm ngục rất nhiều nơi, còn có trước đó văn minh cổ xưa dấu vết lưu lại. a ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tần Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, kinh ngạc nói, chẳng lẽ, hủy diệt cái trước văn minh chính là Bát Hoang Câu Diệt. Khang Vương gật đầu một cái, nói ra, chính là Bát Hoang Câu Diệt. Bát Hoang Câu Diệt từ luyện giới bên trong chạy trốn tới kiếm ngục, đem thế giới này hủy diệt, về sau lại bị luyện ngục kiếm tu bắt được, bố trí xuống đại trận, phong ấn tại kiếm ngục bên trong. Kiếm ngục là giam giữ Bát Hoang Câu Diệt lao ngục, đây mới là kiếm ngục tên chân chính tồn tại. Chương 899, Tu La Thảo Nguyên. Tần Phong cầm thật chặt Bát Hoang Câu Diệt chua kiếm, lập tức cảm giác được một cỗ cố khắc cốt hàn ý từ trong kiếm truyền tới. Tự liền hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái tần phong trong lòng giật mình yên lặng vận chuyển thiên long bát kiếm quanh thân phật quang đại thịnh mới đưa hàn ý từ thân thể xua đuổi đi ra thật là lợi hại sắc khí tần phong sắc mặt biến hóa tay nắm kiếm quyết gọi ra táng kiếm cổ quan hướng về phía bát hoang câu diệt một điểm khẽ quát một tiếng táng táng kiếm cổ quan chậm rãi mở ra dùng một đạo hắc quang phi ra đem bát hoang câu diệt bao phủ trong đó ong long long bát hoang câu diệt run rẩy kịch liệt dường như liệu mạng dãy giụa muốn thoát khỏi táng kiếm cổ quan trói buộc. thế nhưng là táng kiếm cổ quan vốn là vì táng kiếm mà luyện chế ra vỏ kiếm, nội bộ cùng một không gian khác kiếm hoang nguyên tương liên. chỉ cần là vô chủ chi kiếm cũng không chạy khỏi táng kiếm cổ quan trói buộc. dù cho bát hoang câu diệt là một trôi tuyệt thế ma kiếm, tiêu căng khó thuần, thế nhưng là hắn dù sao không có kiếm hồn, cũng không phải là hoàn toàn thể, dễ rùa thế nào đi nữa cũng là tốn công vô ích. siêu bát hoang câu diệt được chôn cất kiếm cổ quan toàn diện áp chế nhiếp vào cổ quan bên trong, rơi vào kiếm nguyên phía trên, y liễu nguyên run rẩy kịch liệt, muốn thoát khốn mà ra. Kiếm nguyên trên không ảm đạm bầu trời, Tần Phong thần thức xuất hiện, những mày, trong miệng lẩm bẩm nói, không hổ là tuyệt thế ma kiếm, dù cho không có kiếm hồn, cũng có như thế hung uy sao? Bất quá, tất nhiên ngươi rơi xuống ta trong tay, ta liền muốn triệt để diệt uy phong của ngươi. Tần Phong ngưng đứng ở giữa không trung, ngón tay sẽ qua, từng đạo từng đạo kiếm khí răng khắp nơi, ở kiếm nguyên phía trên vạch ra mấy trượng sâu vết kiếm những cái này vết kiếm tạo thành một tòa cự đại kiếm trận chính là tần phong từ thiên tuyệt trong kiếm trận lĩnh ngộ ra đại trận mặc dù thiên tuyệt đại trận tần phong cũng không hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo nhưng là bố trí kiếm trận uy lực cực kỳ kinh người đại trận trấn áp bát hoang câu diệt rốt cục ngừng run trở nên yên lặng vạn kiếm lên tần phong ánh mắt ngưng tụ hai tay bóp kiếm quyết hướng về bầu trời ấn xuống siêu siêu lục soát kiếm nguyên bốn phía nguyên bản tứ tán rất nhiều tàn kiếm bây giờ những cái này tàn kiếm cảm ứng được tần phong triệu hoán từ thiên mà lên hóa thành một đầu kiếm long trấn áp tần phong hướng về trong đại trận bát hoang câu diệt một chỉ kiếm long đắp xuống một tiếng ầm vang rơi vào bát hoang câu diệt phía trên đem mặt đất ném ra một vài trượng danh sâu vô số tàn kiếm chồng chất như núi đem bát hoang câu diệt gắt gao đẻ ở phía dưới tần phong đây là mượn tàn kiếm bại vong oán khí trấn áp ma kiếm bát hoang câu diệt hơn nữa thiên tuyệt kiếm trận trấn áp bát hoang câu diệt bị triệt để trấn áp không còn dám lỗ mãng phản kháng. Tần Phong thần thức trở lại thân thể, phát hiện Khang Vương cùng Liêu Tùy Tâm cũng là vẻ mặt chấn kinh nhìn lấy chính mình. Thánh sư không hổ là Thánh sư, vậy mà có thể tùy tiện trấn áp chuôi này tuyệt thế ma kiếm. Liêu Tùy Tâm kinh thán không thôi, ta đối mặt thanh kiếm ma này rất nhiều lần, đến bây giờ vẫn là hai đầu gối run rẩy, ngay cả đứng đều rất gian nan. Quả nhân là tu luyện một loại đặc thù kiếm pháp mới miễn cưỡng có thể khống chế bắt hoang câu diệt Dù vậy, ta mỗi một lần đều muốn lấy hết dũng khí y nguyên khó tránh khỏi bị kiếm này khống chế tâm thần ta quả nhiên không có nhìn lầm người Bát hoang câu diệt ở thánh sư trong tay ta đã tránh lo âu về sau khang vương không người thi lễ một cái tán thắn nói thần phong không nói thêm gì hắn biết rõ mình và cố bác huynh đều tu luyện phật tông kiếm pháp mới không thế nào e ngại tuyệt thế ma kiếm sát khí cố bác huynh kiếm đạo cảnh giới so liếu tùy tâm thấp rất nhiều cũng không trở thành hoảng hốt đến quỳ xuống đây chính là phật tông kiếm pháp công hiệu phật ma thế bất lưỡng lập Phật tông vốn là Ma tông Khắc Tinh. Bát Hoang Câu Diệt, ta đã nhận lấy." Tần Phong nhìn qua Khang Vương, nói ra, "Ba tuy nhiên ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi tìm kiếm Bát Hoang Câu Diệt kiếm hồn. Có thể kiếm ngục biết bao rộng lớn, không có thời gian mấy chục năm, căn bản đi không hết. Liên quan tới Bát Hoang Câu Diệt kiếm hồn bị cầm tù địa điểm, ngươi chẳng lẽ không có cái gì manh mối?" "Có." Khang Vương gật đầu một cái, đối Liêu Thủy Tâm liếc mắt ra hiệu. Liêu Thủy Tâm hiểu ý, lập tức cầm qua một bộ to lớn sơn hà đồ ở trước mặt tần phong trầm chậm triển khai một bộ này sơn hà đồ là một vị nhân tộc kiếm đế tiêu phí số 100 năm thời gian đạp biến kiếm ngục mỗi một cái góc phí hết tâm huyết vẽ xuống kiếm ngục bên trong không có so với cái này bức sơn hà đồ kỹ lưỡng hơn địa đồ khang vương cảm khái một phen chỉ sơn hà đồ vì tần phong giới thiệu kiếm ngục thất quốc sơn xuyên địa lý tần phong đối kiếm ngục hoàn cảnh địa lý vốn là có biết một hai qua khang vương giải thích càng thêm rõ ràng khang vương chỉ bắc chu mặt nam một chỗ quan hải nói ra nơi đây tên là thường tuyết nốt chú đóng bắt chu quân đội bên ngoài là một mảnh thảo nguyên tên là tu la thảo nguyên cái này trên thảo nguyên thường xuyên có quái sự phát sinh ta tra xét rất nhiều cổ tịch mới biết được tu la trên thảo nguyên sở dĩ phát sinh quái sự là bởi vì dưới thảo nguyên có dấu đồ vật ta hoài nghi bắt hoang câu diệt kiếm hồn liền bị phong ấn chấn áp tại tu la dưới thảo nguyên phương cho nên mặc kệ bắt chu bị cướp đoạt bao nhiêu cương thổ thường tuyết nốt tuyệt không thể ném Tần Phong nhìn xem Sơn Hà Đồ, Thương Tuyết nốt vị trí mặc dù 10 điểm hiểm trở, lại là một khối thuộc địa. Nếu như Thương Tuyết nốt bị công phá, chỉ sợ Bắc Chu đại quân đều muốn bị vây chết ở chỗ này. Bắc Chu tinh nhuệ nếu như tổn thương quá nghiêm trọng, Thương Tuyết xem xét càng là vô hiểm khả thủ, yêu tộc đại quân sẽ kiếm chỉ tinh hỏa thành. Khang Vương nghi vấn ở Thương Tuyết nốt bố trí đại quân, chính là vì quan ngoại Mênh Ngông tu La Thảo Nguyên. Tần Phong đi đến Sơn Hà Đồ phía trước, nghiêm túc nhìn xem tu La Thảo Nguyên phụ cận địa hình chỉ thảo nguyên một chỗ khác một chỗ quan hải hỏi đây là địa phương nào ngọc môn quan khang vương thấp giọng nói nơi đây chú đóng yêu tộc tinh duệ, dễ thủ khó công theo lý mà nói muốn bảo trụ tu la thảo nguyên nhất định phải đánh hạ ngọc môn quan thế nhưng là phía bắc tuần bây giờ quốc lực giữ vương thương tuyết nhốt đã là cực hạ đánh hạ ngọc môn quan thật sự là dùng sức không đúng chỗ đoạn thời gian gần nhất một vị gọi là lãnh thanh thu nữ tử thần bí hoành không xuất thế dẹp xong mấy cái yêu tộc đại tông môn Hơn nữa mệnh lệnh yêu tộc tiến đánh thương tuyết nuốt. Chiến sự tiền tuyến căng thẳng, ta ngay cả thân vệ của mình đội đều điều tới, bắc Chu cũng tại trương binh. Tu la thảo nguyên sao. Thần phong tay phải vớt cảm một bộ nhiều hứng thú bộ dáng. Thần phong kiếm đạo Tu Vi lâm vào bình cảnh, muốn tăng lên, nhất định phải lĩnh ngộ chết chi kiếm đạo. Chết, chính là muốn giết. Thần phong luôn luôn sát phạt quả đoán, lại không phải người hiếu sát. Chết ở thần phong dưới kiếm người, kỳ thật cũng không nhiều. Nam nhi nên giết người nam nhi lên làm sa trường vậy hạ ta muốn đi thương tuyết nốt. thần phong đối khang vương nói ra a thánh sư nguyện ý đi thương tuyết nốt trợ giúp khang vương nghe ngóng đại hỉ, lập tức để liêu tùy tâm đem hổ phù lấy ra giao cho tần phong trong tay nói ba đây là hiệu lệnh tam quân hổ phù gặp hổ phù như gặp quả nhân đích thần tới thánh sư đến thương tuyết nốt. tần phong lại lắc đầu đem hổ phù còn cho khang vương ở hắn nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong nói ra ta chỉ hiểu kiếm nói Không hiểu lãnh binh đánh trận. Hiệu lệnh tam quân sự tỉnh, vẫn là để tướng quân đi làm. Hơn nữa, một lần này ta đi Thương Tuyết Nốt, mục đích chủ yếu là vì dò xét bắt Hoang Câu diệt kiếm hồn tung tích. Biết rõ thân phận ta người, càng ít càng tốt. Tần Phong sau khi nói xong, liền mang theo Cố Bắc huynh rời đi, ngày đó liền rời đi Tinh Hỏa Thành, giấu giếm thân phận, ngồi xe ngựa hướng về mặt Nam Thương Tuyết Nốt đi. Chương 900, thân binh thí luyện. Vài ngày sau, Tần Phong cùng Cố Bắc huynh đứng ở một tòa hùng quan phía trước nơi này chính là văn danh thiên hạ thương tuyết nuốt đạo này quan hải là từ màu đỏ thấm cự thạch lũy thế mà thành trải qua vô số trận đại chiến trong khe đá đều xuyên vào máu tươi thương tuyết nuốt sát khí ngút trời kiếm khí trùng thiên mùi máu tanh cũng sông thiên một tướng công thành vạn cốt khô bàn về giết chóc chỗ nào có thể so sánh chiến trường lĩnh hội tử kiếm đây là một cái tuyệt cao chỗ ta tới đúng rồi thần phong khỏe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một nụ cười giờ phút này tần phong cùng cố bắc huynh bề ngoài đều qua huyện kiếm ngụy trang cố bắc huynh che đậy nghiêng nước nghiêng thành dung mạo thoạt nhìn giống như là một cái bình thường nha hoàn tần phong người mặc thanh sam dáng người gầy yếu hào hoa phong nhã giống như là một cái bốn phía du lịch công tử ca thương tuyết nốt phía trước thỉnh thoảng có thiếu niên du hiệp thúc ngựa quần quận mà tới hang hái ở đây đi bộ đội cũng không ít phú gia công tử mang bản thân tỷ nữ nha hoàn tần phong cùng cố bắc huynh thoạt nhìn không chút nào thu hút giống như là trong sa mạc một hạt cát tử che giấu hai mắt người đây cũng là tần phong mục đích ban đầu Bác huynh không có mệnh lệnh của ta ngươi không thể hiện lộ thực lực chân chính của mình tần phong gặp binh lính chung quanh cùng hiệp khách đại đa số là kiếm đạo nhị trọng thiên tu vi con mắt hơi chuyển động đối cố bắc huynh nói ra tần phong đem kiếm đạo cảnh giới áp chế ở nhị trọng thiên lại để cho hỗn độn kiếm hồn tướng hỗn độn kiếm biến thành một chuôi trường kiếm màu đỏ ngỏm phẩm giai chỉ có nhân giai ngũ lục phẩm dáng vẻ lại hợp với hắn sau khi ngụy trang bình thường bộ dáng càng là lộ ra thường thường không có gì lạ cố bác huynh càng đem khí tức thu liễm đến cực hạ trên người kiếm ý hoàn toàn tận tàng, giống như là một cái không hiểu kiếm pháp tiểu nha hoàn tần phong gặp không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ không hổ là thiên sinh kiếm cốt luận kiếm pháp lộ tính ta cũng không kịp nàng tất cả chuẩn bị ổn thỏa tần phong lúc này mới mang theo cố bác huynh đi tới thương tuyết Nốt trước thương tuyết Nốt có trọng binh đóng quân chỉ là giữ cửa binh sĩ cũng là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hào tu vi một số sĩ si quan thậm chí là kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn kiếm đạo tam tứ trọng thiên kiếm hào kiếm tôn ở những thành thị khác là nổi tiếng đại nhân vật ở trong này lại chỉ có thể thủ cửa thần phong ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ khiếp sợ bác chu quân đội tinh nhuệ tất cả đều trú đóng ở thương tuyết nốt bởi vậy có thể thấy được khang vương đối thương tuyết nốt biết bao coi trọng cơ hồ là đánh cược bản thân thân gia tính mệnh cùng bác chu quốc vận cũng phải giữ vững thương tuyết nốt tần phong gặp thương tuyết nốt đám binh sĩ quân dung trang nghiêm trong lòng không khỏi hiếu kỳ, thống lĩnh Thương Tuyết Nốt tướng quân đến cùng là nhân vật bậc nào? Thương Tuyết Nốt phía trước đi bộ đội người trẻ tuổi xếp thành một hàng giải. một lúc lâu sau, liền ở sắp đến phiên Tần Phong thời điểm, một vị quân sĩ đi tới đối Tần Phong quát, người trẻ tuổi chứng minh thân phận của ngươi đâu? chứng minh thân phận? Tần Phong nao nao trên người hắn ngược lại là có liêu tùy tâm giao cho hắn phất kiếm sơn trang lệnh bài, thế nhưng là nếu như lệnh bài giao ra, chẳng phải là liền bại lộ thân phận? Tần Phong ngượng ngùng cười một tiếng nói vị này quân gia ta trong thành nhìn thấy bảng cáo thị bắc chu chiêu mộ quân đội người trong thiên hạ tộc đều có thể đi bộ đội ta cũng không có nghe nói muốn thân phận gì chứng minh ba cái này quân sĩ liếc tần phong một cái ánh mắt bên trong có mấy phần khinh thị vị đạo nói cũng không phải cái gì A miêu a cẩu đều có thể vào thương tuyết nốt ngươi nếu như không có thể căn cứ rõ liền đến một bên khác xếp hàng mỗi ngày buổi trưa tiêu tướng quân đều sẽ tự mình chủ trì tân binh thí luyện chỉ có thông qua thí luyện mới có tư cách gia nhập quân đội thì ra là thế đa tạ đại ca chỉ điểm tần phong bừng tỉnh đại ngộ lúc này mới hiểu trong quân cũng là có không ít đặc quyền tỷ như tần phong trước mặt mấy cái phú gia công tử thoạt nhìn tay trói gà không chặt chỉ bằng gia tộc tông môn chứng minh thân phận liền có thể nhảy qua tân binh thí luyện trực tiếp tiến vào quân đội hơn nữa quân hàm quyền lợi liền muốn so tham gia thí luyện tân binh cao hơn đồ nhà quê liền chứng minh thân phận đều không có xem ra không phải ta bắt trù con dân Không phải bắt chu người, chính là mặt khác lục quốc nhân tộc, nếu không phải một lần này chiến sự căng thẳng, làm sao cũng sẽ không để nhóm người này đi lính, nói không chừng là yêu tộc gian tế. Xếp tại Tần Phong sau lưng mấy cái phú gia công tử đối với hắn chỉ trỏ, ánh mắt xem thường. Bác huynh đi thôi, chúng ta đi một bên khác xếp hàng. Tần Phong nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn không có đem những người này khinh thị để ở trong lòng, hướng về đi đến một đầu khác đội ngũ phần đôi, chậm dại xếp hàng. Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt vẫn là một bộ giếng cổ không gợn sóng dáng vẻ cố bác huynh lại tức không nhịn nổi đi tới tần phong bên cạnh thấp giọng nói công tử ngươi làm thập không biểu mình thân phận trực tiếp hủ chết bọn họ ngươi không phải dạy ta tập kiếm giả quan tâm một lòng dũng cảm tiến tới tuyệt không lùi bước sao tại sao phải nén giận thụ những tiểu nhân vật này khí tần phong cười nhạt một tiếng nói ra người sắp chết cần gì cùng bọn hắn trí khí người sắp chết cố bác huynh kinh ngạc chỉ bằng bọn họ bé nhỏ kiếm đạo ra chiến trường tương đương tự tìm cái chết chiến tranh kết thúc những người này mười không còn một cần gì cùng người chết sinh khí tần phong tử tốn nói ta lần này đến thương tuyết nốt không chỉ có là vì tìm kiếm bát hoang câu diệt kiếm hồn càng là vì tận mắt chứng kiến sinh tử sa trường xác minh cái chết của ta chi kiếm đạo tuyệt không thể bởi vì cái này mấy cái tiểu nhân vật tiết lộ thân phận tự loạn trận cước vào lúc giữa trưa tần phong cùng mặt khác không có thể căn cước rõ người trẻ tuổi bị một đội quân sĩ mang vào thương tuyết nốt đi tới một cái diễn võ trưởng to lớn bên trên cầm đầu trung niên quân sĩ nói ra ta là thiên phu trưởng khúc kiếm ba mọi người yên lặng tiêu tướng quân lập tức tới ngay tiêu tướng quân là bác chu đệ nhất quân thần điệu hữu sao không phải hắn còn có thể là ai quân thần điệu hữu một mực chấn thủ ở thương tuyết nốt nếu không phải hắn liệu sự như thần bày mưu nghi kế thương tuyết nốt sớm đã bị yêu tộc công phá ta nghe nói điệu hữu tướng quân tính cách cổ quái trên mặt mang một cái thiết diện cố giống như ác quỷ mười điểm dữ tợn là già hay trẻ, là nam hay là nữ đều không biết. Nói không chừng là người xấu xí, nói năng bậy bạ, điệu hiệu tướng quân thế nào lại là người quái dị? Ta xem ngươi mới đúng người quái dị. Nghe được tiêu tướng quân danh tự, đám người tuổi trẻ này lập tức ồn ào lên, nghị luận âm ý, Trong lời nói đối vị này, điệu hiệu tướng quân 10 điểm kính ngưỡng. Điệu hiệu tiêu tướng quân sao? Tần Phong đuôi lông mày hơi nhíu, hán Tử Liêu tùy tâm trong miệng nghe qua cái tên này. Liêu tùy tâm đối tiêu tướng quân đánh giá cực cao. Quân thần sương hô thế này, cũng không phải hư danh. Nhưng vào lúc này, một vị dáng người thẳng tắp Hắc Giáp tướng quân, ở chúng tướng Xi si Chen Trúc phía dưới, tiến vào diễn võ trưởng, đi tới sắp tham gia thí luyện trước mặt người tuổi trẻ. Vị này Hắc Giáp tướng quân, trên mặt mang một bộ Hắc Thiết mặt nạ ác quỷ, nhìn qua có mấy phần khủng bố, ánh mắt như kiếm, sắc bén hết sức, ở tần phong bọn người trên thân đảo qua. Tướng quân. Những người này tổng cộng 67 người, là hôm nay tham gia tân binh thí luyện toàn bộ người. Thiên phu trưởng khúc kiếm ba tiến lên một bước, ôm quyền lớn tiếng bẩm báo nói. Tiêu tướng quân vung tay lên, hát sát áo tràng cuốn lên, tiêu sái hết sức, ngồi trên ghế, trầm giọng nói, hôm nay chỉ có 67 người, so mấy ngày trước đây thiếu nhiều. Tiêu mô cầu chúc tất cả mọi người có thể tham gia thí luyện, vì bệ hạ hiệu lực, vì bác chu hiệu lực, làm nhân tộc hiệu lực. Chương 901, huyết nục kiếm khôi. Nghe được lời nói của tiêu tướng quân, thiên phu trưởng khúc kiếm ba trong lòng thầm đủ còn không phải tướng quân ngươi quyết định thí luyện quá khó khăn tỷ số chết quá cao dọa đến những người kia không dám tham gia thí luyện tiêu mẫu bận rộn quân vụ thí luyện mau chóng bắt đầu đi tiêu tướng quân vung tay lên ngữ khí mang theo thượng vị giả mệnh lệnh ngữ khí ầm ầm một chiếc xe ngựa lôi kéo một cái to lớn lồng sắt đi tới trung ương diễn võ trường lồng sắt bên trên che lại một tầng miếng vải đen không nhìn thấy đồ vật bên trong nhưng là tần phong cách miếng vải đen cảm giác được bên trong truyền đến một cỗ hung ác khí tức không khỏi khe giật mình thầm nghĩ trong lòng lồng bên trong chính là cái gì chính là lần luyện tập này đồ vật sao là hung thú hay là yêu tộc mặt khác tham gia tân binh thí luyện người trẻ tuổi thân sắc cũng đều trở nên ngưng trọng lên các ngươi dĩ nhiên đến tham gia thương tuyết nhốt tân binh thí luyện muốn ứng trinh nhập ngũ chắc hẳn cũng ít nhiều nghe nói qua khảo hạch nội dung là cái gì là một tôn tương đương với kiếm đạo tam trọng thiên kiếm khôi chỉ cần các ngươi có thể chiến thắng tôn này kiếm khôi vô luận dùng biện pháp gì đều xem như thông qua khảo hạch vô luận các ngươi trước kia thân phận làm sao địa vị làm sao về sau cũng là ta tiêu mộ thủ hạ binh chỉ cần ta sống liền sẽ không bạc đãi các ngươi sào sạc thanh âm từ mặt nạ ác quỷ phía dưới truyền đến kiếm hào cấp bậc kiếm khôi nghe nói cái này kiếm khôi không phải thông thường kiếm khôi trong thân thể phong ấn yêu tộc kiếm hồn 10 điểm tàn bạo là một đài cỗ máy giết chóc khó trách những cái kia không có thông qua khảo hạch huynh đệ nói kiếm khôi rất khó ứng phó không cẩn thận liền mất mạng ba chúng ta chỉ là đi lính mà thôi liền muốn ứng phó kiếm đạo tam trọng thiên kiếm khôi có chút làm người khác khó chịu a tham gia thí luyện trên mặt người tuổi trẻ lộ ra vẻ sợ hãi giống như vỡ tổ đồng dạng nghị luận bọn họ tuyệt đại đa số là kiếm đạo nhị trọng thiên kiếm sư căn bản không thể nào là kiếm hào cảnh kiếm khôi đối thủ phải biết kiếm khôi cùng manh thú hung thú thậm chí yêu tộc khác biệt kiếm khôi thân thể từ sắt thép trúc tạo cực kỳ cứng rắn bình thường kiếm không thể gây tổn thương cho hắn mảy may coi như kiếm phẩm cấp đầy đủ cao, kiếm pháp uy lực không đủ, cũng không phải kiếm khôi đối thủ. Im y miệng. Nghe được những người tuổi trẻ này ồn ào, tiêu tướng quân đột nhiên vỗ bàn một cái. quắc, Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi đến thương tuyết nốt là làm gì? Là du sơn ngoan thủy, sống phong túng. Các ngươi là muốn lên chiến trường giết địch. Yêu tộc địch nhân, cái nào không so kiếm khôi càng lợi hại, rất tàn nhẫn. Các ngươi nếu như liền kiếm khôi cũng không là đối thủ, sớm làm xéo đi. Cút xa trường nào tốt trường đấy." Lên rồi chiến trường cũng là chịu chết. Các ngươi nhớ kỹ, ta điều hưu dưới tay binh, cũng là tinh binh cường tướng, ta không muốn phế vật, càng không muốn phá hôi. Những người trẻ tuổi kia giật cả mình, không dám thở mạnh một ngụm. Ha ha, tất nhiên bọn họ không dám khiêu chiến kiếm khôi, liền để ta lưu tuyển tới thử thử một lần kiếm khôi thực lực, có phải hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Một tên 17-18 tuổi lao trang thiếu niên trong đám người kia tiến lên, ánh mắt bên trong không hề sợ hãi, cười văng lấy. Lưu tuyển chẳng lẽ là an bình hầu con trai trưởng không phải hắn vẫn là ai bắt chu thế hệ trẻ tuổi người nổi bật vẫn chưa tới 20 tuổi liền thành liền kiếm hào, là thiền chi kiêu tử lấy lưu tuyển thân phận làm sao sẽ không có thể căn cứ rõ trực tiếp đi lính còn muốn giống như chúng ta tham gia tân binh thí luyện các ngươi không hiểu tham gia tân binh thí luyện nếu như biểu hiện ưu dị vào tiêu tướng quân mắt sẽ bị trực tiếp đề bạt thành bách phu trưởng thống lĩnh một chi trăm người tiểu đội cầm chứng minh thân phận đi cửa sau làm đi lính lưu tuyền trướng mắt cũng khinh thường lưu tuyền ở bắc chu thế hệ trẻ tuổi bên trong có chút danh tiếng không ít người đều nhận ra hắn thân phận nghị luận không đến 20 tuổi liền thành liền kiếm hào sao cái này lưu tuyền cũng coi là một thiên tài tần phong ánh mắt rơi vào lưu tuyền trên người nhẹ nhàng gật đầu biểu tình vẻ tán thành mặc dù lưu tuyền củng cố bắc huynh loại này chân chính nhân vật thiên kiêu so sánh còn có trên lệch rất lớn nhưng là kiếm ngục linh khí rất mỏng manh kiếm pháp vừa thô kém Rất nhiều kiếm tu khổ tu cả một đời, cũng bất quá là kiếm đạo nhị trọng thiên mà thôi. Lưu tuyển ở 20 tuổi trước thành tựu kiếm hào, như thế thành tiểu, tần phong năm đó cũng chỉ đến như thế. Tiêu tướng quân ánh mắt rơi vào lưu tuyển trên người, tán thường nói, ngươi chính là lưu tuyển. Phụ thân ngươi tự mình viết thư cho ta, để cho ta chiếu cấu ngươi. Nhưng ngươi không đi cửa sau, tới tham gia tân binh thí luyện, chứng minh bản thân thực lực. Cái này rất tốt. Đã như vậy, ngươi liền thứ vừa mới bắt đầu thí luyện theo tiêu tướng quân hét lớn một tiếng mấy người lính tiến lên đem lồng sắt bên trên miếng vải đen giật xuống chỉ thấy lồng sắt chung quanh lấy một người cao ba trượng cự đại kiếm khôi tôn này kiếm khôi hết sức cổ quái nửa người bao trùm lấy thiết giáp còn lại nửa người thì là huyết nục thậm chí có huyết thủy từ trên người chạy xuôi xuống tới Chợt nhìn giống như là một người mặc thiết giáp cự nhân kiếm khôi trên người tản mát ra hung ác bạo ngược kiếm ý rung động toàn trường tất cả mọi người ngừng thở lặng ngắt như tờ a Tần Phong nhìn qua tôn này kiếm khôi, thấy rõ ràng hắn bộ dáng về sau, không khỏi đôi lông mày hơi nhíu. Tôn này kiếm khôi cùng Tần Phong trong lòng kiếm khôi không giống nhau lắm. Gen đúc kiếm khôi, cũng coi là đúc kiếm thuật một loại. Tần Phong đúc kiếm thuật, sư thừa Ngũ Tuyệt kiếm đế. Ngũ Tuyệt kiếm đế tính cách quái gở, không thích cùng người kết giao, thậm chí không có thu đồ đệ. Bởi vậy chế tạo rất nhiều kiếm khôi, hầu hạ mình ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Đối với kiếm khôi, Tần Phong cũng không lạ lẫm. Thần Phong chính mình cũng đã từng thử qua chế tạo kiếm khôi. Bất quá, chế tạo kiếm khôi dù sao cũng là bảng môn tiểu đạo, thần phong tinh lực có hạn, chế tạo ra kiếm khôi chỉ có kiếm đạo hai ba trọng thiên uy lực. Bất kể như thế nào, thiên kiếm trên đại lục kiếm khôi cũng là lấy sắt thép đúc thành, nhiều nhất vị trí hạch tâm biết gắn tinh thạch, đem kiếm hồn cầm tụ trong đó, để kiếm khôi thu hoạch được linh trí. Trước mắt kiếm khôi, nửa người lại là huyết nục, thậm chí có máu tươi chảy ra, thật sự là không thể tưởng tượng. Ba đây là huyết nhục kiếm khôi tần phong trong lòng hơi động đột nhiên nhớ tới luyện điển bên trên ghi chép có một loại huyết nhục kiếm khôi cũng không phải là hoàn toàn là dùng sắt thép rèn đúc mà là sử dụng kiếm thú làm nguyên liệu chế tạo loại phương pháp này mười điểm huyết tinh thậm chí gọi là tàn nhẫn vì thắng được chiến tranh khang vương bậc này nhân chúa cũng dùng bất cứ thủ đoạn nào huyết nhục kiếm khôi đều rèn đúc đi ra a tần phong biết rõ huyết nhục kiếm khôi rèn đúc phương pháp nhất định là khang vương từ luyện điển đến trường đến Ẩm miếng vải đen kéo ra huyết nhục kiếm khôi hai mắt đỏ bừng dơ thẳng lên trời giống to tay phải giống như là một trôi lợi nhận sắc bén hết sức đem lồng sắt chém vỡ lốp buốt huyết nhục kiếm khôi thân thể truyền đến tiếng nổ ngụm lớn mở ra răng nanh giao thoa nước bọt chảy xuôi hướng về lưu tuyển phương hướng bổ nhào tới huyết nhục kiếm khôi mặc dù hình thể to lớn giống như tiểu sơn thân hình lại rất nhanh thân ảnh lóe lên đã đến lưu tuyển phía trên giống như thái sơn một dạng nghiền ép xuống tới thật nhanh Tần Phong nắm đấm hơi hơi nắm lấy, trên mặt hiện ra một vòng kinh sợ. Tầm thường kiếm khôi, mặc dù lực lớn vô cùng, thân thể cứng rắn, lại có chung một cái nhược điểm, chính là linh tính quá yếu, hành động chậm chạp. Huyết nục kiếm khôi, không hổ là luyện giới bên trong lưu truyền ra phương pháp chế tạo mà thành, giống như manh thú, cực kỳ hung hãn. Hơn nữa thân hình linh động, so tầm thường kiếm khôi khó đối phó hơn. Chương 902, Mây Ly Kiếm. Không chỉ có như thế, huyết nục kiếm khôi trên người tản mát ra một cố bạo ngược kiếm ý còn giống như là thủy triều hướng về bốn phía vọt tới để cho trong lòng người cảm thấy dùng mình kiếm ý cái này huyết nục kiếm khôi thế mà có thể thao tung kiếm ý lấy kiếm ý đả thương để thủ cái này lưu tuyền phải tao hương. tần phong trong lòng giật mình sắc mặt biến hóa tần phong là kiếm đế tu vi huyết nục kiếm khôi kiếm ý tự nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì tần phong khiếp sợ là kiếm khôi chính là sắt thép rèn đúc không có tâm hồn của mình làm sao có thể thao tung kiếm ý đả thương để thủ Phải biết, kiếm ý tu luyện tới cực hạn chính là kiếm thế. Kiếm thế tu luyện tới đỉnh phong chính là kiếm vực. Chẳng lẽ nói, cái này huyết nhục khôi lỗi một ngày kia cũng có thể tu luyện ra kiếm vực, chẳng phải là cùng nhân tộc không thể nghi ngờ. Luyện giới lưu truyền ra đúc kiếm thuật, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Một lần này bộ luyện điển, ta muốn tìm thời gian hảo hảo lĩnh hội mới đúng. Cuối cùng có thể tìm tới tiến vào luyện giới biện pháp, kiến thức đến chân chính đúc kiếm thuật. Thần phong trong lòng âm thầm nghĩ bất quá tần phong việc khẩn cấp trước mắt một là nhờ lần này đầu quân cơ hội kiến thức đến chân chính xa trường từ liệu mạng tranh đấu bên trong lĩnh ngộ tử kiếm bảo diệu hai là ở tu la thảo nguyên tìm kiếm bắt hoang câu diệt kiếm hồn tung tích về phần lĩnh hội luyện điện tìm kiếm luyện giới là tần phong một cái nguyện cảnh đợi đến ngày sau nhàn rỗi xuống tới lại nói hống hống hống huyết nục khôi lỗi ngửa mặt lên trời gào thét thanh thế dung trời toàn bộ diễn võ trưởng mặt đất đều bị chấn động đến không ngừng run rẩy có thể thấy được hắn hung uy biết bao khủng bố Ông long long bạo ngược kiếm ý hóa hình hóa thành một trôi hơi mở xích sắc cự kiếm hướng về lưu tuyển vào đầu chém tới tham gia thí luyện các tân binh nhìn thấy đến cự kiếm bên trên truyền đến khủng bố kiếm ý đều là biểu tình vẻ sợ hãi tiêu liên lưu tuyển giờ phút này cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo cầm kiếm tay phải trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi thân thể nhẹ nhàng run rẩy huyết nụ kiếm khôi tình báo lưu tuyển thông qua phụ thân an bình hầu quan hệ cũng sớm đã lấy được nhớ kỹ trong lòng thế nhưng là lưu tuyển cũng không nghĩ tới đích thân đối mặt huyết nhục kiếm khôi thời điểm sẽ cảm giác được kinh khủng như vậy áp lực nhìn thấy lưu tuyển biểu tình ý sợ hãi trên mặt mặt nạ ác quỷ tiêu tướng quân khe khẽ lắc đầu trong lòng thầm than an bình hầu còn trai trưởng cũng chỉ đến như thế mắt thấy kiếm y biến thành xích sắc cự kiếm đã đến lưu tuyển đỉnh đầu muốn đem hắn thiên linh một kiếm phá mở lưu tuyển dù sao cũng là đã sớm chuẩn bị hốt hoảng bên trong bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ hai tay nâng tụ quá đỉnh đầu quát, mây ly giúp ta lưu tuyền trường kiếm trong tay hóa thành một đám mây biến thành một đầu vân long cái đuôi quét qua liền sẽ huyết nhục kiếm khôi bạo ngược kiếm ý toàn bộ hóa đi lưu tuyền vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán lui về phía sau mấy bước nhìn qua xa xa huyết nhục kiếm khôi trong lòng một trận hoảng sợ an bình hầu mây ly kiếm hắn lao tử liền loại bảo vật này đều truyền cho hắn sao mây ly kiếm là bác chu xếp hạng thứ 10 thần binh lợi kiếm chính là thiên giai đạo kiếm nghe nói kiếm này là lấy dị thú mây ly xương cốt rèn đúc mà thành, mây ly cũng là lòng chủng, ưa thích tàng trên tầng mây, thôn vân thổ vụ, thương phong tạm mưa. Có người nhận ra lưu tuyển trường kiếm trong tay, chính là đại danh đỉnh đỉnh mây ly kiếm, không khỏi lên tiếng kinh hô. Những người trẻ tuổi khác nghe vậy, cũng đều là nghị luận ở ý, nhìn chăm chú mây ly kiếm ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần cực nóng. Kiếm ngục kiếm pháp mặc dù kém, đúc kiếm chi đạo cao hơn thiên kiếm đại lục. Bát chu khang vương nghiên tập luyện điển, truyền đạo thiên hạ bởi vậy ở kiếm ngục thất quốc bên trong bác chu đúc kiếm thuật lợi hại nhất đúc kiếm tập tục cung cường thịnh nhất thế nhưng là mây ly kiếm bậc này thiên giai đạo kiếm vẫn là phượng mao lân giác cực kỳ hiếm thấy lưu tuyền chẳng qua là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hào cảnh giới kiếm trong tay lại là thiên giai đạo kiếm có thể nói là xa hoa có thể thấy an bình hầu đối lưu tuyền đứa con trai này biết bao coi trọng liền bội kiếm của mình đều giao cho hắn hy vọng hắn có thể ở thương tuyết đóng lại trận giết địch kiến công lập nghiệp an bình hầu đối con của mình quá cưng triều vậy mà đem thiên giai đạo kiếm đều giao cho hắn lấy lưu tuyền kiếm đạo cảnh giới làm sao có thể giữ được trôi này đạo kiếm thần phong âm thầm lắc đầu ở tân phong xem ra an bình hầu không phải sùng lưu tuyền ngược lại là hại hắn thất phu vô tội hoài bích có tội lưu tuyền sớm muộn phải bởi vì mây ly kiếm mà chết giờ phút này trên diễn võ trường lưu tuyền cầm trong tay mây ly kiếm hít sâu mấy hơi ổn định tâm thần huyết nhục kiếm khôi rất có linh tính hai mắt nhìn chăm chú mây ly kiếm, cảm nhận được thiên giai đạo kiếm tản ra kiếm ý, trong lúc nhất thời không dám lên trước. tốt nghiệt xúc nhận ra trong tay ta đạo kiếm sao? lưu tuyền gặp huyết nụ kiếm khôi không dám lên phía trước, đáp ý vung kiếm tầm đó, mây mù quấn, đem toàn bộ diễn võ trường bao phủ trong đó. nghiệt xúc liền để ngươi kiến thức một chút, ta mới từ bát kiếm trên tấm bia lĩnh nộ kiếm pháp. lưu tuyền đem nguyên khí quán tru ở mây ly kiếm phía trên hướng về bầu trời vung lên, quắc, phiên vân phúc vũ chỉ thấy một đầu bạch sắc vân long tại thiên không bay vút lên, kiếm khí giống như mưa lớn rơi xuống như chút, hướng về huyết nhục kiếm khôi bay đi. A, là từ ta lưu lại thủy chi kiếm đạo diễn hóa ra. Tần Phong đuôi lông mày hơi hơi dương lên, từ lưu tuyển một kiếm này trông được đến bản thân kiếm pháp thân hình. Tần Phong ở tinh hỏa thành quảng trường phía trên lưu lại bát kiếm địa, giao hóa thiên hạ và dân. Những ngày gần đây, không ít tuổi trẻ thiên tài từ bát kiếm trên tấm bia lĩnh ngộ được kiếm pháp, hơn nữa thôi diễn ra bất đồng kiếm pháp lưu tuyển chính là một cái trong số đó cũng chính là lưu tuyển từ bắt kiếm trên tấm bia lĩnh ngộ ra kiếm pháp hắn mới từ một đám huynh đệ bên trong chỗ hết tài năng nhận phụ thân an bình hầu thưởng thức đem mây ly kiếm cũng ban cho hắn là thánh sư truyền lại kiếm pháp lưu tuyển quả nhiên là thiên tài vậy mà có thể từ bắt kiếm trên tấm bia lĩnh ngộ được kiếm pháp thánh sư kiếm pháp hơn nữa mây ly kiếm một lần này tân binh thí luyện lưu tuyển muốn rút ra đầu chủ chúng nhân nhìn thấy lưu tuyển kiếm pháp huyền diệu viễn siêu kiếm ngục bên trong lưu truyền mặt khác kiếm pháp cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ thánh sư lưu địa giao hóa thiên hạ việc này kiếm ngục thất quốc mọi người đều biết thế nhưng là thánh sư thân phận lại là thập phần thần bí hành tung thành mê thần long thấy đầu không thấy đôi tuyệt đại đa số người chỉ biết là thánh sư là phượng tê quan một vị trưởng lão tôn sưng và kiếm về phần thánh sư tính danh biết người rất ít kẻ này ngộ tính cũng không sai vậy mà có thể lĩnh ngộ được thánh sư kiếm pháp ai đáng tiếc ta bận rộn quân vụ không thể một mình phản hồi tinh hòa thành không biết ta từ đại danh đỉnh đỉnh bắt kiếm trên tấm địa có thể lĩnh ngộ được kiếm pháp gì tiêu tướng quân một mực chú đóng ở thương tuyết nuốt nghe nói rất nhiều liên quan tới thánh sư truyền văn trong lòng ngưỡng mộ rất lại vô duyên nhìn thấy trong lòng mười điểm tiết mới hắn chỉ hy vọng chiến sự hơi chậm hắn có thể trở lại tinh hòa thành nhìn một chút bắt kiếm địa lãnh hội thánh sư phong thái suy suy, suy. kiếm khí như mưa huyết nhục kiếm khôi môn tránh né đã không kịp hắn kêu rên một tiếng thân thể bị kiếm vũ xuyên qua xuất hiện vô số huyết động máu tươi chảy ròng, ngã trên mặt đất lại không sinh tức lưu tuyền thắng thông qua thí luyện tiêu tướng quân đứng lên tự mình tuyên bố chúc mừng chúc mừng không hổ là thế tử kiếm tốt kiếm pháp hay hơn rất nhiều người vỗ tay vì lưu tuyền chúc mừng huyết nhục kiếm khôi cứ như vậy bị hủy tần phong ánh mắt nhưng vẫn rơi vào huyết nhục kiếm khôi phía trên cảm giác trên người nó kiếm ý cũng không tiêu tán ngược lại trở nên càng thêm cô đọng Vào thời khắc này, huyết nhục kiếm khôi chậm rãi đứng lên, vết thương trên người chậm rãi khép lại như lúc ban đầu. Lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, hung uy càng tăng lên. Chương 903, tàn khốc thí luyện. Nhìn thấy huyết nhục kiếm khôi khởi tử hoàn sinh, một lần nữa trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, tham gia thí luyện tuổi trẻ kiếm tu đều là biểu tình kinh sợ, thần sắc có chút bối rối. Lưu Tuyền trong lòng giật mình, nắm chặt mây ly kiếm, tranh luận nói: Ta rõ ràng đã chém giết huyết nhục kiếm khôi, mọi người cũng đều thấy được tiêu tướng quân cũng tuyên bố ta thông qua thí luyện hắn tại sao lại sống mây ly kiếm dù sao cũng là thiên giai đạo kiếm lưu tuyển tu vi yếu kém mặc dù có thể khống chế kiếm này lại hết sức hao phí chân nguyên lưu tuyển vừa mới một kiếm kia mặc dù đem huyết nục kiếm khôi chảm sát chân nguyên trong cơ thể lại hao phí bảy tám phần bây giờ huyết nục kiếm khôi khởi tử hoàn sinh nếu để cho lưu tuyển lại theo huyết nục kiếm khôi chiến một lần tự nhiên là dùng sức không đúng chỗ bất quá lưu tuyển dưới tình thế cấp bách những lời này ở tiêu tướng quân nghe tới có mấy phần vùng nổi ý vị tiêu tướng quân lúc đầu đối lưu tuyền có mấy phần thưởng thức bây giờ ánh mắt lại trở nên thanh lãnh khiển trách ta nói ngươi thông qua thí luyện ngươi liền thông qua thí luyện sau này sẽ là lính của ta hoảng cái gì mà hoảng ta nhường ngươi nặng chiến kiếm khôi sao lưu tuyền ngơ ngác, ngốc ngây tại chỗ túi đầu không dám thở mạnh một ngụm quốc có quốc pháp gia có gia quy coi như lưu tuyền có phụ thân là an bình hầu nhưng là ở thương tuyết nhốt cái này một mẫu ba phần đất hắn nhất định phải phục tùng quân quy tiêu tướng quân gặp lưu tuyền túi đầu không nói thần xác hòa hoãn mấy phần nói ra huyết nục kiếm khôi năng lực khôi phục cực mạnh đừng nói là ngươi tự liền ta đều chưa hẳn có thể triệt để chặt đứt hắn sinh cơ cũng chính bởi vì cái này đặc tính huyết nục kiếm khôi mới có thể bị làm thành thí luyện đạo cụ chỉ cần các ngươi đánh bại huyết nục kiếm khôi để nó tạm thời mất đi năng lực hành động liền coi như là thông qua thí luyện bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi nếu là chiêu kiếm của các ngươi uy lực quá yếu Sớm làm bỏ quyền, trở về nhiều tu luyện một chút thời gian, không cần thiết miễn cưỡng vì đó, hỏng bản thân tính mệnh. Đa tạ tướng quân chỉ điểm. Nghe được tiêu tướng quân giải thích, chúng nhân mới chợt hiểu ra, đối với hắn hành lễ bái tạ. Tiêu tướng quân phất phất tay, trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống, thúc giục nói, thời gian không còn sớm, mọi người tiếp tục à. Nói đến, Lưu Tuyền đánh bại huyết nhục kiếm khôi chỉ dùng một kiếm. Tuy nói Lưu Tuyền là bắt chu thế hệ trẻ tuổi nổi danh thiên tài thiếu niên nhưng là dám đến đầu quân trẻ tuổi kiếm tu cũng là hạng người tầm cao khí ngạo, mặt ngoài đối lưu tuyển khắc khí nhưng trong lòng không phục hán lập tức một tên thân hình cao lớn trang hán dẫn theo một chuôi giống như cánh cửa một dạng cự kiếm vượt qua đám người ra đứng tại trên diễn võ trường lớn tiếng cười nói ta gọi trương tùy ta đây tới xem một chút cái này huyết nhục kiếm thôi tiêu tướng quân ánh mắt liếc trương tùy một cái thanh âm không có bất kỳ cái gì chấn động nói bắt đầu đi trương tùy bước chân trầm trọng kéo lấy cánh cửa cự cử kiếm tiến lên ba nhưng mà hắn vừa tới huyết nhục kiếm khôi ba triệu chỗ liền thấy một chuôi hơi mở trường kiếm màu đỏ ngòm hướng về đỉnh đầu bộ tới Trương này tùy mặc dù là một người thô kệch nhưng kinh nghiệm đối địch rất phong phú tăng thêm hắn vừa mới nhìn qua lưu tuyển cùng huyết nục kiếm khôi chiến đấu biết rõ hắn sẽ dùng một chút chiêu thức kỳ quái trương tùy cười hắc hắc hai tay giơ lên cánh cửa muốn ngăn trở trôi kiếm này xuân tài tiêu tướng quân nết miệng đối trương tùy hành vi 10 điểm kinh thường quả nhiên Kiếm ý biến thành trường kiếm màu đỏ ngòm cũng không phải là thực thể, xuyên qua trương tùy trong tay cánh cửa trường kiếm, trực tiếp bổ vào hắn thần hồn phía trên. Trương tùy thần hồn bị tổn thương, cả người ngây ra như phóng, đứng tại chỗ không núp nhích. Huyết nụ kiếm khôi một chiêu đắc thủ, thân thể to lớn bay nhào mà đến, cánh tay phải giống như lợi nhận quét ngang, đem trương tùy chặn ngang chém thành hai nửa. Trương tùy chịu khổ chém ngang lưng, trong lúc nhất thời lại không chết, trên mặt đất quay cùng kêu rên một trận, mới hoàn toàn tắt thở huyết nhục kiếm khôi giết trương tùy, hung tính đại phát đứng ở thi thể của hắn bên trên to lớn bàn chân đem thi thể dấm nát trong lúc nhất thời trên diễn võ trường mùi máu tươi nồng đậm khối thịt tung tóe khắp nơi đều là máu chạy thành sông huệ tuyệt đại đa số trẻ tuổi kiếm tu quen sống trong nhung lửa rồi nơi nào thấy qua bậc này huyết tinh tràn diện lập tức xoay người nôn mửa liên tu lưu tuyển cũng là sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại thầm vận kiếm quyết ổn định tâm thần chỉ có tần phong cùng giải rác mấy tên kiếm tu tự tay giết qua người đối loại tràng diện này nhìn lắm thành quen mặt không đổi sắc tiêu tướng quân đối tần phong mấy người đầu nhập đi khen ngợi ánh mắt ngay sau đó lớn tiếng khiển trách chỉ là cái này các loại tiểu tràng diện các ngươi liền không nhịn được nôn mửa liên bang các ngươi còn muốn lên chiến trường chiến trường cảnh tượng còn khốc liệt hơn nghìn lần vạn lần các ngươi liền điểm giác nộ này đều không có vẫn là mau cút ra thương tuyết nốt quân đội của ta không cần hèn nhát tướng quân tiểu nhân kiếm kỹ vụ về không phải huyết nhục kiếm khôi đối thủ ta bỏ quyền ta lên có lao dưới có nhỏ cũng bỏ quyền trương tùy ở trong đám người này cũng không phải là kẻ yếu nhìn thấy trương tùy chết thảm ở huyết nhục kiếm khôi trong tay có một ít người nhát gan kiếm tu sớm bị dọa phải hai cô run run đánh lên chống nuôi quân thiên phu trưởng đưa bọn hắn một chút lộ phí để bọn hắn mau cút ta không muốn gặp lại những cái này hèn nhát tiêu tướng quân quay lưng đi thoạt nhìn mười điểm thất vọng cái này tuổi trẻ kiếm tu cũng là trẻ tuổi nóng tính hạng người tâm cao khí ngạo bọn họ không dám khiêu chiến huyết nhục kiếm khôi đã sớm mắc cỡ đỏ bừng mặt làm sao có mặt đi tìm thiên phu trưởng lĩnh lộ phí hướng về tiêu tướng quân chắc tay liền hậm hực rời đi cũng có mấy cái không tin tả tuổi trẻ kiếm tu trong lòng không phục trước sau đạp vào diễn võ trưởng, khiêu chiến huyết nhục kiếm khôi kết quả bọn họ đều không phải là huyết nhục kiếm khôi đối thủ chết thảm tại chỗ từ đầu đến cuối tiêu tướng quân cùng một đám tướng lĩnh cũng là khoanh tay đứng nhìn không có chút nào thân xuất viện thủ ý tứ mắt thấy cái này tuổi trẻ kiếm tu bỏ quyền bỏ quyền chết thảm chết thảm chỉ có lưu tuyển một người thông qua lần luyện tập này hắn không cưỡng nổi đắc ý lên hướng về phía trong diễn võ trưởng thi có nói thực sự là một đám không tự lượng sức xuân tài liên bằng các ngươi cũng muốn đi lính nằm mơ đi thôi lưu tuyển thanh âm rất nhỏ lại chuyển vào tiêu tướng quân trong hai đối với lưu tuyển tiểu nhân đắc chí hành vi tiêu tướng quân càng là lắc đầu không thích bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì bởi vì lưu tuyển nói là sự thật chiến tranh cực kỳ tàn khốc, ở tiêu tướng quân xem ra cùng chết ở yêu tộc dưới kiếm, bị yêu tộc đoạt xá, còn không bằng chết tại diện võ trường bên trong. Chỉ ít những người yếu này thi thể sẽ không bị yêu tộc chiếm cứ, lại đi tổn thương đồng bào. mắt thấy trừ bỏ lưu tuyền bên ngoài, không một người thông qua thí luyện, vượt qua một nửa người đánh chống lui quân. tiêu tướng quân trầm mặc, mặc cho những người này rời đi. kẻ yếu lui bước, còn dư lại tự nhiên là cường giả. một vị tên là trong nước tháng tuổi trẻ kiếm tu khiêu chiến. Dũng huyết phấn chiến, thân chịu trọng thương, cuối cùng đánh bại huyết nhục kiếm khôi. Trong nước tháng kiếm pháp cũng không chắc tuyệt, kiếm cũng không vượt qua nhóm, nhưng là chiến đấu là cho thấy dũng khí lại làm cho tiêu tướng quân đều khẽ vước cảm. Đối bên cạnh tướng Linh nói ra, kẻ này can đảm lắm, là khả tạo chi tài, dẫn đi chữa thương cho hắn, một ngày nào đó, hắn sẽ một mình đảm đương một phía. Trong nước tháng chiến thắng huyết nhục kiếm khôi, rốt cục để trẻ tuổi nhóm kiếm tu khôi phục lòng tin, liên tiếp lại mấy vị cường giả đang tràng, trước sau đánh bại huyết nhục kiếm khôi. Trong lúc nhất thời, lưu tuyển sau lương lại nhiều chín người, tăng thêm hắn chính là 10 người. Tiêu tướng quân vui mừng quá đối, nói, hôm nay tân binh thí luyện thu hoạch tương đối khá, lại có 10 người thông qua thí luyện. Nếu như mỗi ngày như thế, một tháng sau, trong tay của ta liền nhiều hơn một nhánh cường binh. Đến đây, 67 vị tham gia tân binh thí luyện tuổi trẻ kiếm tu chỉ còn lại có Tần Phong một cái. Đến ta, Tần Phong mỉm cười, đi tới trên diễn võ trường, đối mặt huyết nhục kiếm khôi, hai mắt níu lại. Khí tức trên thân biến đổi, trở nên âm u đầy tử khí, sau lưng huyễn hóa ra một đầu hắc sắc trường hà, trùng trùng điệp điệp, hướng về tứ phương chạy tới. Chương 904: Giết chóc bản nguyên. Ít. Đây là cái gì kiếm pháp, ta làm sao chưa bao giờ thấy qua? Từ khi Thánh sư khắc xuống Bát kiếm bia, giao hoa kiếm pháp, rất nhiều nhân tộc thiên tài đều từ bắt kiếm trên tấm bia lĩnh ngộ được kiếm pháp. Những cái này kiếm pháp lại diễn sinh ra càng nhiều kiếm pháp. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Bát chu kiếm pháp liền vui vẻ phun vinh tầng tầng lớp lớp. Ba bất quá, hắn thật cùng lưu truyền một dạng, từ bát kiếm trên tấm bia lĩnh ngộ ra kiếm pháp sao? Mọi người thấy Tần Phong sử dụng kiếm pháp 10 điểm lạ lẫm, không khỏi biểu tình kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ. Trận này tân binh thí luyện, mặc dù có 10 người thông qua khảo hạch, nhưng tiêu tướng quân bận rộn quân vụ, gặp chỉ còn lại có người cuối cùng, liền phân phó Tả hữu tướng lĩnh để bọn hắn chủ trì khảo hạch, bản thân đi trước một bước. Tiêu tướng quân đã xoay người, chuẩn bị rời đi, cảm giác được sau lưng chuyển tới kiếm ý không tầm thường. Sắc cơ lang liệt, giống như núi thây biển máu đồng dạng, không khỏi ngừng chân, xoay người, nhiều hứng thú nhìn về phía tần phong. Tiêu tướng quân một lần này ngừng chân nhìn lại không sao, Lưu Tuyền vốn cho rằng một lần này khảo hạch, bản thân ổn đoạt thứ nhất, có thể cầm tới duy nhất bách phu trưởng danh lạch. Hắn nơi nào nghĩ đến, thời khác sống còn giết ra một cái trình rào kim. Lưu Tuyền ra vẻ chấn định, cười lạnh nói, lĩnh ngộ bát kiếm bia thiên tài, cái nào không phải danh môn đại phái đệ tử, liền xem như tiểu tông môn đệ tử từ bắt kiếm trên tấm bia lĩnh ngộ kiếm pháp về sau cũng đều từng cái ghi lại ở sách bị những cái kia đại tông môn lôi kéo đi người này khuôn mặt mười điểm lạ lẫm ta chưa bao giờ thấy qua hắn dùng kiếm pháp mặc dù đặc biệt chưa hẳn cao siêu theo ý ta là từ đâu học được trồn hoang thiển vụng về rất khó mà đến được nơi thanh nhã nghe được lời nói của lưu tuyển không ít người đều khẽ gật đầu biểu thị đồng ý thánh sư khắc vào bắt kiếm trên tấm bia kiếm pháp cũng không phải khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng Không phải A Miêu A Cẩu có thể lĩnh ngộ. Huống chi, bát kiếm trên tấm bia trước bảy đầu đại đạo, đều có thiên tài từ trong đó lĩnh nộ ra kiếm pháp. Duy chỉ có chết chi kiếm đạo, Tần Phong mặc dù là từ Minh Hà Ngư dân nơi đó học được chính thống tử kiếm, thế nhưng bản thân lĩnh nộ cũng không sâu. Bởi vậy, cho đến bây giờ, toàn bộ Bắc Chu đều không có người từ cuối cùng một đạo vết kiếm bên trên lĩnh nộ ra kiếm pháp, phân biệt không già cũng không kỳ quái. Lưu Tuyển khinh thị lời nói, chân chân thiết thiết chuyển vào Tần Phong trong hai. Bất quá, tần phong chỉ là cười nhạt một tiếng một chút đều không để trong lòng tần phong là nhân vật cỡ nào sừng sững ở kiếm ngục đỉnh tồn tại bị vạn dân kính ngưỡng tôn làm thánh sư tần phong làm sao có thể cùng lưu tuyên loại này tiểu bối chi khí nhìn thấy tần phong triển khai tư thế huyết nhục kiếm khôi lập tức phát giác được một tia không rõ khí tức tần phong trên người tự ý quá mức trầm trọng tràn đầy sát phạt khí tức giống như là từ trong núi thây biển máu bước ra bách chiến lao binh loại này cảm giác kỳ dị Để giết người không tính toán huyết nục kiếm khôi cũng cảm giác được kinh hãi. Bất quá, huyết nục kiếm khôi dù sao cũng là nhân tạo sản phẩm, cũng không phải là chân chính sinh linh, linh tính không đủ, cảm nhận được tần phong trên người tự ý về sau, không vào không lùi, ngược lại là ngưng tụ thể nội kiếm ý, hóa thành trường kiếm màu đỏ ngòm, hướng về tần phong một kiếm chém tới. Kiếm ý hóa hình, giết người ở vô hình. Huyết nục kiếm khôi nương tựa theo một chiêu này, nhiều lần xây kỳ công, không ít tuổi trẻ kiếm tu đều chết ở trong tay của nó. Tần Phong đối mặt huyết nhục kiếm khôi kiếm ý, lại không tránh không né, mặc cho trường kiếm màu đỏ ngòm chạm tại thiên linh. Ông, trường kiếm màu đỏ ngòm chui vào Tần Phong thiên linh bên trong, giống như châu đất xuống biển, là không nổi nửa điểm liên ý, ý, liền bị mênh mông kiếm ý nuốt hết, vô thanh vô tức. Huyết nhục kiếm khôi kiếm ý ở Tần Phong trước mặt lộ ra quá nhỏ bé. Bất quá hắn trong kiếm ý đặc thù bạo ngược cùng giết chóc, lại theo kiếm ý xuất hiện ở Tần Phong trong đầu. Tần Phong trước mắt lập tức thể hiện ra vô số giết hại huyết tinh chẳng cảnh giết tần phong toàn thân sát cơ lúc đầu ẩn mà không phát giống như là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung thùng thuốc nổ huyết sắc kiếm khôi kiếm ý lại thành dẫn hỏa thùng thuốc nổ dây dẫn nổ tần phong đột nhiên ngẩng đầu lên hai mắt đỏ tươi trên trán gân xanh nổi lên lộ ra 10 điểm dữ tợn với anh sắc ý ngập trời từ tần phong trên người bạo phát đi ra hóa thành một đầu gào thét kiếm long hướng về huyết sắc kiếm khôi thôn phệ đi ở tần phong kiếm ý trước mặt huyết nhục kiếm khôi nhỏ bé như hạt bụi Và anh. kiếm ý giống như một đầu lao nhanh không ngừng hát sắc trường hà đem huyết nhục kiếm khôi xuyên qua huyết nhục kiếm khôi ngốc ngây tại chỗ duy trì chuẩn bị đánh giết tần phong tư thế giống như tượng nặn một dạng ngưng kết ẩm mấy hơi về sau huyết nhục kiếm khôi sắt thép khôi giáp trong khe hở có máu tươi bắn ra một tiếng vang thật lớn tiểu sơn một dạng thân thể khổng lồ co quắp ngã trên mặt đất lại cũng không có sinh tước hoàng bét liền chết Tần Phong còn chưa ra chiêu, chỉ dựa vào kiếm ý liền chém giết huyết nục kiếm khôi, hắn cũng cảm giác được ngoài ý muốn. Bất quá Tần Phong rất nhanh liền biết, là mình đánh giá thấp chết chi kiếm đạo uy lực. Chết chi kiếm đạo, chính là giết hại bản nguyên, uy lực tự nhiên là mặt khác kiếm đạo có thể so sánh được. Tần Phong đối chết chi kiếm đạo, mặc dù cũng chưa lĩnh ngộ thấu triệt, nhưng dù sao thấm nhuần thời gian rất lâu, chỉ dựa vào kiếm ý liền chém giết huyết nục kiếm khôi. Tần Phong chấn kinh sau chỉ có thể đem hy vọng đặt ở huyết nục kiếm khôi cường hãn sinh mệnh lực bên trên. Ba nhưng mà, huyết nục kiếm khôi tựa hồ bị triệt để chằm sát, không nhúc nhích ngã trên mặt đất, sinh mệnh lực mất hết. Hoàng Bét, ta vốn còn muốn che giấu tung tích, dấu tải. Không nghĩ tới cái này huyết nục kiếm khôi như vậy không chịu đánh, trực tiếp bị kiếm ý của ta chém giết. Một lần này, ta thân phận muốn bại lộ. Tần Phong trong lòng có chút hối hận, sớm biết chết chi kiếm đạo huy lực khủng bố như thế, huyết nục kiếm khôi yếu ớt như vậy hắn liền lại thu liễm bảy thành kiếm ý, cũng có thể lừa dối chốt lọt. Tiêu tướng quân bọn họ lại không phải người ngu, tần phong trầm tư suy nghĩ, cũng không biết mình như thế nào mới có thể lừa dối chốt lọt. Thiên phu trưởng, đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy huyết nhục kiếm khôi ẩm vàng ngã xuống đất, không có lại đứng lên dấu hiệu, tất cả mọi người xa vào đến khiếp sợ. Tiêu tướng quân trước hết nhất kịp phản ứng, đối với thủ hạ một tên thiên phu trưởng ra lệnh Người thiên phu trưởng này như ở trong ngọng mới tỉnh Vội vàng lao nhanh đến Huyết Nục Kiếm Khôi một bên, dò xét một phen về sau, khắp khuôn mặt là kinh sợ, hô lớn, "Tướng quân, Huyết Nục Kiếm Khôi hạch tâm tinh thể tổn hại, sinh cơ hoàn toàn không có, bị hủy." Huyết Nục Kiếm Khôi bị chém giết. Tiêu tướng quân đi nhanh về trung ương diễn võ trưởng, từ Thiên Phu trưởng trong tay tiếp nhận một cái máu me đầm địa vật thể hình cầu. Đó chính là Huyết Nục Kiếm Khôi kiếm hạch, chỉ là mặt ngoài trải rộng vết rách, đã bị phá hủy. Chẳng lẽ là người này đem Huyết Nục Kiếm Khôi sát hắn đến cùng là ai? chẳng lẽ là yêu tộc tháng tử? tiêu tướng quân nhìn chăm chú tần phong, ánh mắt âm tình bất định. bình thường kiếm tu đối kiếm ý cảm giác kém xa tần phong nhẹ cảm. tần phong có thể nhìn thấy huyết nhục kiếm khôi trường kiếm màu đỏ ngỏm, mặt khác kiếm tu lại chỉ có thể cảm nhận được một đạo kiếm ảnh. tần phong vừa mới chạm sát huyết nhục kiếm khôi kiếm ý mặc dù dồi dào, nhưng là ở những người khác trong cảm giác cũng chỉ là một đoàn không rõ bóng đen lướt qua. đây là tiêu tướng quân tu vi bước vào ngũ trọng thiên. Tuần nữa kinh nghiệm xa trường, mới đúng kiếm ý có như thế cảm giác bén nhạy. Ở tuyệt đại đa số người trong mắt, Tần Phong chỉ là đứng tại trên diễn võ trường không lâu, huyết nục kiếm khôi liền ẩm vàng ngã xuống đất, lại không một tiếng động. Chớ đừng nhắc tới Lưu Tuyền những cái kia thiếu niên, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chương 905: Thông qua khảo hạch. Tiêu tướng quân trầm mặc không nói, nhìn chăm chú Tần Phong, ánh mắt như kiếm, muốn từ trên người hắn nhìn ra nội tình. Tần Phong thì là đứng tại diễn võ trường bên trong, vắt hết bó Suy tư man thiên quá hải biện pháp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong diễn võ trường lặng ngắt như tờ, bầu không khí có chút cổ quái. Lưu Tuyền Thần sắc biến ảo mấy lần, đột nhiên cao giọng nói ra, không tính toán gì hết. Hắn không có làm cái gì, huyết nhục kiếm khôi liền ngã xuống đất không dậy nổi. Nhất định là chúng ta phía trước 10 người đối huyết nhục kiếm khôi trọng thương quá sâu, đến mức huyết nhục kiếm khôi sụp đổ. Hắn không thể thông qua thí luyện. Lưu Tuyền mà nói, khiến người khác cũng là như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao phụ hòa nói: Thế tử nói không sai, hắn không thể thông qua thí luyện. Tần Phong lúc đầu vô kế khả thi, Lưu Tuyền mà nói lại đề tỉnh hắn, đối Tiêu tướng quân chắp tay nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là đứng ở chỗ này, còn đến không kịp xuất thủ, huyết nục kiếm khôi gục. Đây không phải ta cố ý gây nên. Mời Tiêu tướng quân minh giám, thỉnh vì ta lại an bài một trận thí luyện. Tần Phong chỉ cần đứng tại trên diễn võ trường, mặc kệ nguyên nhân gì, huyết nục kiếm khôi chỉ cần ngã xuống đất. Dựa theo thương tuyết nuốt quý cũ, coi như hắn thông qua thí luyện thế nhưng là thần phong nhưng lại không thành công ngược lại nói phía trước thí luyện không tính nguyện ý một lần nữa khiêu chiến những lời này để không thiếu tướng lĩnh cũng là khẽ bước cảm biểu tình vẻ tán thưởng tướng quân không bằng nhường hắn thử lại một trận a một tên tướng lĩnh đối tiêu tướng quân nói ra tiêu tướng quân ánh mắt lại như cũ băng lãnh nhìn chăm chú thần phong qua hồi lâu lạnh lùng nói ngươi tên cứ gọi là gì thần phong thần phong tên là bí mật Ở Bắc Chu chỉ có Khang Vương, Lão Kiếm Thánh, Liêu Thụy Tâm ba người biết rõ Tần Phong chính là Vạn Kiếm Kiếm Đế, Thánh sư. Bởi vậy Tần Phong cũng không giấu giếm, nói thẳng ra chân chính tính danh. Tần Phong. Tiêu tướng quân ở trí nhớ lục soát, tông môn nào ra tộc đệ tử gọi Tần Phong, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Cái này khiến Tiêu tướng quân nhìn qua Tần Phong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần lãnh ý. Tất nhiên Bắc Chu không có Tần Phong nhân tài như vậy, vậy hắn là yêu tộc gian tế khả năng lại lớn mấy phần. Chỉ là tiêu tướng quân không minh bạch, yêu tộc gian tế phần lớn đều qua huấn luyện, hiểu được dấu tài, che giấu mình thực lực. Trước mắt cái này gọi Tần Phong người trẻ tuổi, nếu quả như thật là yêu tộc gian tế, không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Tần Phong, ngươi cũng đã biết, toàn bộ thương tuyết nhốt cũng chỉ có một cỗ này huyết nhục kiếm khôi. Nếu là muốn mới kiếm khôi, còn muốn từ phía sau xa Dương Thành trở tới đây, chỉ ít cần 10 ngày nửa tháng. Tiêu tướng quân nói ra, cái kia, vậy ta liền chờ 10 ngày nửa tháng tần phong không cần nghĩ ngợi lập tức nói ra tiêu tướng quân kỳ thật là đang thăm dò tần phong nếu như tần phong cầu tình hy vọng có thể tiến vào thương tuyết nốt. kia ngược lại là nhân chi thường tình thế nhưng là tần phong hiện tại biểu hiện cực kỳ khác thường giống như là muốn trốn tránh đồng dạng vậy mà nguyện ý chờ đợi cái này khiến tiêu tướng quân trong lòng càng là hồ nghi cơ hồ tọa thật tần phong chính là yêu tộc gian tế bất quá tiêu tướng quân là một cái giảng đạo lý người hán tuyệt sẽ không bởi vì hoài nghi tần phong là gian tế Liền vọ đoán đem hắn nuốt lại. Thế nhưng là, tiêu tướng quân cũng không khả năng dễ dàng như thế để lại Tần Phong rời đi. Tần Phong nếu quả như thật là yêu tộc gian tế, thả hắn rời đi, chẳng khác gì là thả hổ về rừng. Bất kể như thế nào, không thể thả hắn rời đi. Tiêu tướng quân đi qua đi lại, thầm nghĩ. Chỉ chốc lát sau, tiêu tướng quân rốt cục đặt xuống quyết tâm, tuyên bố, Tần Phong, thông qua khảo hạch. Thông qua khảo hạch. Nghe được câu này, tất cả mọi người tại chỗ như là ta qua đồng dạ Tất cả mọi người biểu tình vẻ không hiểu, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Tiêu tướng quân. Tiêu tướng quân luôn luôn công chính nghiêm minh, tuyệt không làm việc tư tình. Thế nhưng là, Tần Phong rõ ràng không có đánh bại huyết nục kiếm khôi, vì sao Tiêu tướng quân lại tuyên bố hắn thông qua khảo hạch? Chẳng lẽ nói, cái tên này gọi Tần Phong người trẻ tuổi, cùng Tiêu tướng quân tầm đó có cái gì tư tình? Thế nhưng là, Tiêu tướng quân nếu quả như thật cùng Tần Phong có giao tình, trực tiếp cho hắn viết một tấm thẻ căn cước rõ, cùng những con cái nhà giàu kia một dạng, an bài vào thường tuyết nhốt không được sao cần gì để tần phong tới tham gia tân binh thí luyện đây không phải bỏ gần tìm xa cố ý bị người nắm đuôi sao chẳng lẽ cái này tiêu tướng quân làm việc tư trái pháp luật muốn đem cái này tần phong an bài thành bách phu trưởng lưu tuyền chấn động trong lòng nhìn qua tần phong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần căm thủ ta thông qua khảo hạch tần phong cũng có chút kinh ngạc không dám tin nhìn qua tiêu tướng quân nghiêm túc đánh giá hắn người này trên mặt ác quỷ thiết diện không nhìn thấy khuôn mặt cặp mắt giống như mũi kiếm sắc bén hết sức, tựa hồ có thể xem thấu đáy lòng của người ta. Hán Tu Vi ở kiếm đạo ngũ trọng thiên, trên người tản mát ra nồng nặc sát phạt chi khí. Tần Phong có thể nhìn ra được, Hán Tu Vi, tất cả đều là ở sinh tử chiến trên sân chém giết đi ra. Thế nhưng là, hắn vì sao đeo mặt nạ? Thật chẳng lẽ là khuôn mặt xấu xí không chịu nổi? Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ, thế nhưng là, hành quân đánh trận, khuôn mặt coi như hung ác xấu xí một chút, thì thế nào? Mấu chốt là. Hán thoạt nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong, Phong Lưu Phong khoáng, không giống như là xấu xí người. Tất cả mọi người không được nghi vấn. Thần Phong thông qua thí luyện. Về phần lý do, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Vạn dặm xa trường, 10 năm trinh chiến, ra ngựa bọc thầy còn. Cuối cùng có thể sống lại, cũng không phải là thực lực mạnh nhất, mà là vận khí tốt nhất. Thần Phong, ta xem ngươi là đại khí vận người. Có lẽ vận khí của ngươi, có thể khiến cho thương tuyết nhốt chiến cuộc, sinh ra một chút không tưởng tượng được biến hóa. Tiêu tướng quân cao giọng nói ra một phen lý do thoái thác. Thế nhưng là phen này lý do thoái thác, rõ ràng chân đứng không vững. Mọi người đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Vàng vận khí thông qua thí luyện, nói như thế tử, thật sự là khó có thể phục chúng. Tần phong 10 điểm im lặng, hắn cũng không biết, vì sao cùng tiêu tướng quân không thân chẳng quen, hắn lại như thế thiên vị bản thân. Mặc dù nói chúng nhân trong lòng đều không phục, nhưng là ở thương tuyết nốt phương viên trăm dặm, tiêu tướng quân chính là thánh chỉ. Tướng ở bên ngoài có chỗ không theo. Tiêu tướng quân so thánh chỉ còn hữu hiệu. Cái này, tại hạ bài tạ. Tần phong gặp tiêu tướng quân khư khư cố chấp, chỉ có thể không mình hành lễ. Tiêu tướng quân áo choàng mở ra, mang theo các tướng lĩnh rời đi diễn võ trưởng. Thiên phu trưởng khúc kiếm ba đi tới, đối thông qua thí luyện mười một người cười nhẹ nhàng nói. Chúc mừng chư vị thông qua thí luyện, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là đồng liêu. Mời mọi người đi theo ta, ta là mọi người an bài doanh trại. Lúc này, một vị tướng lĩnh bước chân vội vàng. Đi tới khúc kiếm ba bên cạnh, đối với hắn thì thầm một phen. Là tướng quân mệnh lệnh sao? Khúc kiếm ba nao nao, ánh mắt liếc tần phong một cái, cười lạnh nói, ta liền biết, tướng quân có an bài khác, tuyệt sẽ không để tiểu tử này có quả ngon để ăn. Khúc kiếm ba đầu tiên là mang theo tần phong đám người tham quan cả tòa thương tuyết nốt, sau đó đem bọn hắn đưa đến một mảnh doanh trại phía trước, nói ra, ba nơi này chính là thương tuyết nốt quân doanh. Về phần trong quân doanh có bao nhiêu người, ta tạm thời không tiện tiết lộ. Vạn ruộng khúc kiếm ba xuất ra một phần danh sách thì thầm. có một người thanh niên đứng ra đối khúc kiếm ba ôm quyền hành lễ giáp doanh phòng số 3. khúc kiếm ba để một tên quân sĩ mang tới một thân quân phục giao cho và ruộng hùng lực bính doanh số 5 phòng thái bân tắc đinh doanh số 1 phòng thiên phu trưởng khúc kiếm ba rất nhanh sắp xếp xong xuôi chín tên tân binh chỉ còn lại có tần phong cùng lưu tuyển hai người cười nhẹ nhàng đối hai người nói ra các ngươi hai cái đi theo ta à ta vì các ngươi hai cái sắp xếp xong xuôi chỗ chương 906, nhục nhã khúc kiếm ba mang theo tần phong cùng lưu tuyền hai người đi tới quân doanh một bên chỉ một chỗ tiểu viện cười hì hì nói chúc mừng thế tử rút ra thứ nhất thành thường tuyết quan bách phu trưởng đây chỉ là một bước về sau thế tử kiến công lập nghiệp thăng chức rất nhanh chớ quên dịu dắt tiểu nhân một cái bách phu trưởng lưu tuyền mặt lộ vẻ vui mừng nói lần luyện tập này thứ nhất là của ta sao chỗ này tiểu viện là tiêu tướng quân ăn bài khúc kiếm ba gật đầu cười nói tiêu tướng quân ăn nói có ý tứ làm việc lại không qua loa chỉ là rất nhiều chuyện không sẽ do nói tướng quân bao trái nhất thế tử có thể gia nhập dưới quyền của tướng quân tất nhiên tiền đồ vô lượng khúc kiếm ba một cái thiên phú trưởng đối lưu tuyển một cái vừa mới nhập ngũ tân binh như thế nịnh nọt trừ bỏ xem ở lưu tuyển là an bình hầu con trai trưởng ra thế bất phàm bên ngoài càng là coi trọng lưu tuyển trong tay thiên giai đạo kiếm mây ly cùng kiếm pháp của hán nói thật lưu tuyển thân phận địa vị ở thương tuyết quan chỉ có thể coi là được phổ thông bắt chu không ít hoàng thân quốc thích đều sẽ hậu bối đưa đến thương tuyết quan hy vọng bọn họ có thể lập xuống quân công ngày sau thăng chức rất nhanh bất quá những cái này hoàng thân quốc thích đại đa số là giá áo túi cơm lưu tuyển khác biệt hắn có lây to lớn tiềm lực là khả tạo chi tài mặc dù tiêu tướng quân không thích lưu tuyển là người ý hải nguyên dựa theo quân quy đem hắn để bạt thành bách phu trưởng hơn nữa bị người quét dọn ra một chỗ định viện ban thưởng cho lưu tuyển Tầm thương quân sĩ chỉ có thể ngụ quân doanh tiêu liên khúc kiếm ba dạng này thiên phụ trưởng cũng là ở tại trong quân doanh lưu tuyển đơn độc ở tại một chỗ đình viện không thể không nói là một loại đặc quyền việc này cất dấu to lớn mở ám tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau tiêu tướng quân đối ngoại nói cũng chỉ là nói lý tuyển là an bình hầu thế tử từ bé sống an nhàn sung sướng không thích cùng những người khác trên ở trại lính sợ ảnh hưởng kiếm pháp của hắn tiến cảnh cho nên ban thưởng một tòa đình viện nhường hắn an tâm tu luyện sau đó khúc kiếm ba phất phất tay đằng sau mấy chiếc xe ngựa lái vào đỉnh viện trên xe ngựa nhảy xuống 10 cái nha hoàn gã sai vặt cũng là lưu tuyển từ hầu phủ mang tới bọn họ ba chân bốn cẳng đem đủ loại gia hỏa thập từ trên xe ngựa chuyển xuống dưới ở đỉnh viện trong trong ngoài ngoài bận rộn thần phong ở một bên nhìn xem nhữ mày tần phong không hiểu việc quân đánh trận cũng không có chân chính trải qua xá trường nhưng là hắn tốt xấu là đại huyền đế sư bây giờ lại là bắt chu Thánh sư chưa từng ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo lưu tuyền đây là tới đánh giặc vẫn là công tử ca đến đi xa dòm đốn biết toàn bộ sự vật thương tuyết quan nhìn từ bề ngoài là một tòa không cách nào công phá sắt thép cứ điểm nhưng là nội bộ lại thối nát mục nát lung lay sắp đổ tần phong vốn cho rằng điều hưu tiêu tướng quân là một vị trị quân có phương pháp tướng lĩnh nên được bên trên bắt chu quân thần xưng hảo bây giờ xem ra thật sự là quá khen ba bất quá chuyện không ăn nhằm gì tới ta ta tới thương tuyết quan là giết người chờ ta kiếm đạo đại thành liền độc thân đạp vào tu la thảo nguyên tìm kiếm chút vận may xem có thể hay không tìm tới bắt hoang câu diệt manh mối nếu như tìm không thấy ta cũng sẽ không ở bắt chu lãng phí quá nhiều thời gian ta lập xuống bắt kiếm địa đối khang vương đã hết lòng rồi tần phong mặc dù trong lòng có chút khó chịu lại không có biểu hiện ra ngoài thiên phu trưởng thế tử chỗ ở sắp xếp xong xuôi chỗ ở của ta đâu tần phong trên mặt mang nụ cười cười nói a ta kém chút cho người quên. Khúc kiếm ba vô vô cái hốc, đem Tần Phong đưa đến một cái cũ nát khó củi. Nói ra, tiêu tướng quân đặc biệt đã phân phó, ngươi về sau liền ở lại đây. Tần Phong nhìn qua thấp bé cũ nát khó củi, mặt đất mất mô còn tản mát ra một cỗ mùi thối, khắp nơi có thể thấy được súc vật phân và nước tiểu. Rõ ràng là súc vật chỗ ở, ở đâu là chỗ của người ở, lập tức hắn cho mày. Tần Phong thở nhỏ ra cảnh bần hàn, chịu không ít khổ, đối ăn, mặc, ở, đi lại cũng không chú ý Chân cửu quạ đối tần phong ảnh hưởng cũng rất lớn, cho rằng kiếm tu như kiếm, cần thường xuyên ma luyện, mới có thể bảo trì phong mang. Nếu như sống an nhàn sung sướng, thời gian dài, liền xem như bảo kiếm tuyệt thế, cũng sẽ dỉ xét bị cùn. Bởi vậy, Trần cửu quạ cũng là làm gương tốt, ngụ phong ốc sơ sài, cả ngày khổ tu. Nói thật, tần phong không phải là không thể ở tại nơi này khò tuổi bên trong. Thế nhưng là, tần phong không thể để cho cố Bắc huynh cùng bản thân một dạng, cũng ở tại nơi này khò tuổi bên trong. Cố bác khuynh tuy nói bây giờ là hầu hạ mình tỷ nữ, nhưng dù sao là tiểu thư khuê các. Để cho nàng cũng ở tại kho củi bên trong, tần phong thật sự là băn khoan. Huống chi, ở tần phong xem ra, cái này căn bản là vũ nhục Ba đây là xúc vật chỗ ở. Tần tướng quân thật để cho ta ở chỗ này. Tần phong nhẹ hít một hơi, đem lửa giận trong lòng rằn xuống đi, nhìn chăm chú khúc kiếm ba nói ra. Làm sao? Ngươi không phục? Khúc kiếm ba liếc tần phong một cái, cười lạnh nói ta theo tần tướng quân không oán không cửu, hắn tại sao phải làm nhục ta như vậy Tần phong nói ra nhục nhã ngươi tần tướng quân là coi trọng ngươi nếu như không phải để mắt ngươi vì sao nhường ngươi miễn thi tiến vào quân doanh khúc kiếm ba cười nói ba loại này cửa sau tần tướng quân thế nhưng là chưa bao giờ mở qua ngươi là trường hợp đặc biệt tần phong trầm mặc không nói sắc mặt cực kỳ âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước hắc hắc tiểu tử ở thương tuyết quan cái này một mẫu ba phần đất Là lòng ngươi phải của lại, là hổ ngươi phải nằm lấy. Không không cần biết ngươi là người nào, nhờ ngươi làm gì, ngươi liền muốn làm gì. Bất quá, ta có thể cho ngươi ngón tay một con đường sáng, liền nhìn ngươi dám đi không dám đi. Khúc kiếm ba liếc tần phong một cái, nói ra, ngươi không phải không nhìn chúng căn này doanh trại sao. Không quan hệ. Thương tuyết quan trong quân có quý củ, ngươi có thể khiêu chiến những quân sĩ khác. Miễn là ngươi có thể đánh thắng, hắn doanh trại liền là ngươi. Không gấp. Người trước ở nơi này suy nghĩ thật kỹ. Sáng sớm ngày mai, không nên quên đến diện võ trưởng đưa tin. Nếu như trễ, cẩn thận quân Pháp hầu hạ. Khúc kiếm ba sau khi nói xong, liền đem tần phong lưu lại, hai tay chắp sau lưng, khẽ hát chậm rãi rời đi. Khúc kiếm ba ở trong quân doanh dạo qua một vòng, vung một bãi nước tiểu, liền đến thương tuyết quan trung ương một tòa lều vải, không người nói, tướng quân, sự tình đã làm xong. Vào đi. Tiêu tướng quân thanh âm từ trong lều vải truyền bảo. Khúc Kiếm Ba vén rèm cửa lên, đi vào liều vải, nhìn thấy Tiêu tướng quân nằm ở trên bàn, đang nghiên cứu tu La Thảo nguyên thế cục. Giờ phút này, Tiêu tướng quân đã cởi áo giáp, người mặc một bộ áo bào đen, dáng người có vẻ hơi gầy yếu. Bất quá hắn mặt nạ trên mặt y rìa nguyên mang theo, ánh mắt có chút rã rời. Người đem cái kia Tần Phong An bài đến kho củi, hắn phản ứng ra sao? Tiêu tướng quân ngẩng đầu, hỏi. Hắn tựa hồ rất tức giận, lại không nói thêm gì. Cánh tay chỗ nào vặn quá lớn chân. Khúc kiếm ba cười nói, tướng quân, ngươi cùng cái này Tần phong là có quan hệ gì? Cố ý nhường hắn tiến vào quân doanh, thuận tiện hảo hảo trừng trị hắn. Tiêu tướng quân lạnh rên một tiếng, nói, ta nào có thời gian rảnh rỗi này. Ta là hoài nghi người này là yêu tộc gian tế, cho nên mới cố ý thăm dò hắn. Nếu như hắn thực sự là gian tế, nhất định sẽ giấu tài, để tránh phá hư hắn chui vào Thương tuyết quan kế hoạch. A, tướng quân nguyên lai là quyết định này. Trong mắt của ta, tiểu tử này tâm cơ cực sâu Nhất định là gian tế. Không bằng sớm làm đem hắn diệt trừ. Khúc kiếm ba bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt bên trong hiện lên sắc cơ. Đúng rồi, ta để lời của ngươi nói, ngươi cũng nói cho hắn biết ta. Tiêu tướng quân gật đầu một cái, hỏi. Nói là nói. Bất quá, hắn một tên gian tế, rụt đầu tàng vĩ, làm sao dám khiêu chiến những quân sĩ khác, đến cướp đoạt doanh trại. Khúc kiếm ba cười nói. Đúng lúc này, một vị tướng lĩnh bước chân vội vàng xông vào, sắc mặt có mấy phần bối rối đi tới tiêu tướng quân trước mặt nói ra tướng quân cái kia gọi tần phong đi khiêu chiến những quân sĩ khác cướp đoạt doanh trại chương 907, khiêu chiến lưu tuyển nghe được cái này đem lĩnh mà nói tiêu tướng quân cùng khúc kiếm ba cũng là vẻ mặt kinh ngạc khúc kiếm ba sắc mặt xanh một trận đỏ một trận rất là đặc sắc hắn vừa mới hướng tiêu tướng quân cam đoan tần phong tuyệt đối không dám đi khiêu chiến những quân sĩ khác thậm chí đem tần phong gian tế tên tuổi định chết hai người thương nghị làm sao thần không biết quỷ không hay diện trừ tần phong cái này gian tế Thế nhưng là, tần phong lại ngoài người ta dự liệu, đi khiêu chiến những quân sĩ khác. Liền giống như là một bàn tay đánh vào khúc kiếm ba trên mặt, nhường hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tiêu tướng quân trên mặt mang thiết diện, cũng không biết sắc mặt làm sao, trầm mặc chốc lát, cả giận nói, ngươi hoảng cái gì mà hoảng. Không phải liền là doanh trại khiêu chiến nha, toàn bộ thương tuyết quan ngày kế, luôn có ba năm lệ, một cái tân binh mà thôi, về phần hốt hoảng như vậy. Nói một chút, hắn khiêu chiến là cái đó phiến doanh trại thương thuyết quan doanh trại chia làm giáp đất bình đinh doanh trại điều kiện cũng không giống nhau giáp đẳng doanh trại điều kiện tốt nhất ở bên trong quân sĩ thực lực cũng mạnh nhất tiêu tướng quân mắt sáng như đuốc mỗi ngày tân binh thí luyện đều do hắn tự mình giữ cửa ải thông qua tân binh tại thí luyện bên trên đối chiến huyết nhục kiếm khôi biểu hiện tiêu tướng quân tướng quân sĩ thực lực chia làm đủ loại khác biệt an bài ở bất đồng trong doanh phòng ở tiêu tướng quân xem ra tần phong nhiều nhất khiêu chiến đinh cấp doanh trại tìm một cái giá áo túi cơm cướp đoạt một cái chỗ an thân Vị này báo tin tướng lĩnh khẽ giật mình, túi đầu nói, tần phong hắn khiêu chiến là... Thế tử lưu tuyển. Hắn muốn đoạt thế tử đình viện. Tiêu tướng quân cùng khúc kiếm ba đều là ngu ngơ tại chỗ, không thể tin vào thai của mình. Khiêu chiến lưu tuyển. Cái này tần phong thực sự là thật to gan. Tiêu tướng quân cười lạnh nói...